Trước mắt loại này thế cục, bọn họ liền tự bảo vệ mình đều khó, còn nói gì cứu hắn. Ngươi tại đây chờ, nếu phụ hoàng tin tưởng ngươi, liền uấn ngươi nói làm, nếu phụ hoàng không tin ngươi. Triệu Thịnh mở miệng đánh gãy, nếu hoàng thượng không tin ta, cũng chỉ có thể trốn trở lại kinh thành, liều chết một bác, cứu đến ra liền cùng nhau sống, cứu không ra liền cùng chết. Làm tốt lắm, bổn vương hồi kinh liền sai người tùy thời chuẩn bị. Không cần. Triệu Thịnh lắc đầu, nhà ta vương gia trước đây liền công đạo quá vô luận đoạt đích chi giành thắng lợi bại như thế nào, đều không thể đem ngài liên lụy tiến vào. Vương gia biết ngài không mừng như vậy sinh hoạt, còn từng cùng thuộc hạ nói qua hắn thiết tưởng, tưởng đợi thiên hạ thế cục ổn định lúc sau, liền cùng ngài cùng nhau gần cử, ngươi làm buồn bán, hắn đi giang hồ. Mục Tính Nam hốc mắt hơi toan, đừng nói nữa, hết thảy trước chờ chúng ta gặp qua Mục Nhiễm Chân lúc sau đã định. Cảnh Vương Mục Nhiễm Chân, lưu nghịch tội đã định, bước vua thoái vị xuán bị, giáp tâm bất lương, đương hành có thất, có tổn hại hoàng gia uy nghiêm đặc hạ lệnh ép vào thiên lao. Cảnh vương phủ nữ quyến cùng quan nhập thiên lao, niệm cập trong phủ hài nhi thượng ấu, trời cao có đức hiếu sinh, chấm không muốn tạo sắc nghiệt, đặc chuẩn lưu đẩy ra cùng, vinh thế không được đi vào hoàng gia. Đạo thánh chỉ này, mục nhiễm chăn bị nốt ở vây khu vực săn bắn một cái mộc lao xuôi thai, tự bị bắt đến định tội, phù hoàng không thấy quá hắn liếc mắt một cái, không nghe hắn nói quá một câu. Phù hoàng, người trung quy vẫn là như vậy vô tình, đế vương chi tâm chẳng lẽ chính là như thế sao Tọa nhân mục nhiễm tràn, ngay trong ngày khởi hành áp giải hồi kinh. Thái giám tuyên chỉ liền, xe chở tù liền khởi hành. Kinh thành, Cảnh Vương phủ. Tập tiểu ngưng ngơ ngẩn nghe thánh chỉ tuyên đọc, tại sao lại như vậy? Tiếp chỉ đi. Cảnh Vương phủ vô luận lớn nhỏ, mãn môn đều bị nhốt lại, chỉ trừ một cái hài tử cấp quan binh ông đi, nói là lưu đệ dân gian. "Ngươi ta ra hài tử, đem hài tử trả lại cho ta." Các ngươi này giúp cầm thú, Cảnh Vương tuyệt đối không thể nưu phản, các ngươi chờ Đập tiểu Ngưng khóc ếch giọng nói, "Têu phá huyết hầu, lại một chút dùng đều không có, nàng vẫn là bị bắt đi." Lưu lại thị vệ trong ngoài lục soát một cái biến, không tìm được chính phi Hoắc thị. Tiếp tục tìm, nàng hai tử ở kinh thành, không có khả năng rời đi. Hai tử cũng không ở. Bọn họ nhất định còn ở kinh thành, còn có một chỗ không lục soát. Triệu tướng quân phủ. Hoắc Nghiên tới rồi thời điểm toàn bộ trong phủ đã người ngã ngựa đổ, Sở Hữu gia đinh ngã trên mặt đất, vết máu từng mảnh từng mảnh. Hậu viện có tiếng đánh nhau. Vương thừa lôi kéo Hoắc Nghiên chiều mặt sau chạy tới. Tiên Nhi trong lòng ngực ôm một cái hài tử, phía sau có một cái hài tử đang ở cùng vài tên quan binh đánh nhau. Ngươi đừng ra tới, ta đi. Hoắc Nghiên tìm cái góc tường trốn để bọn họ. Vương thừa ra nhập chiến đấu lúc sau thế cục thực mau đã xảy ra chuyển biến, nhưng Yên Nhi bởi vì trải qua một hồi kịch liệt đánh nhau, thể lực đã không được, nên diện đã đâm tới đao thế nhưng không tránh thoát đi. Tiên Nhi bản năng đem trong lòng ngực hài tử ném cho Triệu Thịnh, vừa lúc ngực trúng một đao. Trên người cóng hài tử rơi xuống, bị quan binh tiếp được. Trả lại cho ta. Tiên Nhi cẩn thận. Hoắc Nghiên ra tới thời điểm đã không còn kịp rồi, Tiên Nhi xoay người, bụng bị lợi kiếm đâm trúng, ngã vào vũng máu chung rốt cuộc không bò dậy, một đôi mắt gắt gao mà nhìn đứa bé kia, "Đói. Thực xin lỗi." Vương thừa đoạt lấy một cái hài tử, phía sau truy binh vô số, tưởng ở đoạt lại một cái khác không có khả năng, "Đi mau." Hoắc Nghiên vội vàng đem Tiên Nhi kéo gần không gian nội. "Ta không đi." Ta muốn đi cứu đứa bé kia. Không được, không còn kịp rồi, kia hải tử thanh tỉnh, ngươi không có biện pháp mang tiến ngươi trong không gian đi, đi cho đi. Hoắc Nghiên lắc đầu, không khóc không náo, chính là không thể nghe hắn, ngươi đi đi, ta chính mình đi, ta cho dù có nguy hiểm cũng đủ để tự bảo vệ mình. Ngươi giúp ta xem trọng cái này hải. Vương thừa tự biết nói bất quá nàng, chỉ có thể giơ tay đem người gọ hôn mê mang đi, hắn đại náo chúng đã thói quen cân nhắc, có thể nhanh chóng nhất phân biệt có lợi nhất phương pháp. Trước mắt tình huống tới xem, bọn họ chỉ có thể từ bỏ đứa bé kia. Không nói đến về sau còn có cơ hội tìm được, liền tính tìm không thấy, bọn họ như vậy tuổi trẻ, ở sinh mấy cái cũng không phải việc khó. Bất quá, Cảnh Vương đến có thể ra tới mới được. May mắn lúc ấy Hàn Quân Ninh Vương phủ eo bài, có thể tùy ý ra phủ Ninh Vương phủ, bất quá vì giấu người thay mắt, hắn vẫn là đi cửa sau. Bọn họ không địa phương khác có thể trốn, ngay cả y quán đều trở về không được, chỉ có thể tạm thời tránh ở này chỉ mong đừng bị phát hiện liền hảo. Cũng may Vương Trạch Duệ còn ở nơi này, thấy bọn họ vội vội vàng vàng đóng cửa lại chạy tới, ta nãy sáng sớm liền nghe nói Cảnh Vương bị sét nhà, sao lại thế này? Cảnh Vương thật sự tạm phản. Vương thừa không có thời gian cùng hắn vung nĩa, chạy nhanh đem Hoắc Nhân Bồng, nhìn nhìn bên người hài tử, "Tiểu Vương, ra." Không xong, cái này Vương gia trở về không hảo công đạo. Chương 403 máu tươi chưa ngừng, chiến tranh không ngừng. Mục Nhiễm chân cuộc đời yêu nhất tam dạng đồ vật. Một là hắn phu nhân, nhị là này nội viện Hoa Mai, này tam chính là thanh dương quận chúa, nếu là thanh dương quận chúa bị ôm đi, cảnh vương sắc mặt hắn không dám tưởng tượng. Vương đại phu, ngươi xem Hoắc Nghiên, đừng làm cho nàng đi ra ngoài, nhất định không thể làm nàng đi ra ngoài, biết không? Vương trạch duệ ngơ ngẩn gật gật đầu, ngươi thượng nào đi? Tim hai tử. Hoắc Nghiên trong lòng lại thấy mục nhiễm chăn bị chém một màn, nàng điên rồi giống nhau chạy tới, nhưng qua đi lúc sau lại thấy Yên Nhi bị giết hình ảnh, tiếp theo là hài tử bị cắp đi mục bạch. Tiên Nhi, trả ta hài tử." Hoắc Nghiên bừng tỉnh, Vương Trạch Duệ vội vàng đổ ly trà đưa cho nàng, uống miếng nước gáp hấp kinh, làm áp ngộng. Hoắc Nghiên gật gật đầu, không kịp nói với hắn cái gì, tập trung lực chú ý chạy tiến không gian nội. Tiên Nhi nửa người trên đều la huyết, ngã trên mặt đất, không gian nội thổ nhiễm huyết, liền thay đổi bộ dáng, chung quanh thảo dược đều khô héo, thổ cung biến thành màu đen. Hoắc Nghiên đỡ Yên Nhi qua đi ngồi ở nước suối bên cạnh, nơi này nước suối cùng lần trước tới thời điểm không sai biệt lắm. Hoắc Nghiên hơi hơi yên tâm. "Yên Nhi, ngươi có khỏe không?" Tay nàng trong lúc lơ đãng đáp đến nàng mạch đập thượng, chợt cả kinh, "Yên Nhi, ngươi đừng náo loạn, mau tỉnh lại." "Yên Nhi." Hoắc Nghiên đem Yên Nhi cả người đẩy mạnh nước xuống chung, chính mình cũng đi theo đi xuống, không một hồi trên người toàn nhiệt, nhưng Yên Nhi vẫn là cùng xuống dưới phía trước giống nhau, cả người lạnh băng, nếu không phải bởi vì cái này nước suối, thân thể của nàng sợ là đã bắt đầu cứng đờ. "Yên Nhi." Hoắc Nghiên ôm Yên Nhi, khóc không thành tiếng. Liên Tính nàng không phải đại phu, người này sống hay chết nàng cũng phân đến ra tới, nàng vẫn là đã tới chậm một bước, không bảo vệ cho vương phủ, cũng không bảo vệ cho hài tử, hiện tại ngay cả Yên Nhi đều ly nàng mà đi. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cảnh Vương phủ bị sao bất quá 2 ngày, áp giải Cảnh Vương xe trở tù liền vào kinh. 2 ngày này nội thượng thư phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đều không thấy, Hoắc Nghiên bắt không được tục lệ thư rốt cuộc có phải hay không bọn họ bên này, liền tính là Loại này thời điểm hắn còn nguyện ý hay không hỗ trợ cũng không nhất định, cho nên không dám tùy tiện tiến đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành nội, Sở Hưu đã từng cùng Cảnh Vương từng có một chút ít quan hệ người toàn bộ đóng cửa từ chối tiếp khách, nay khách chỉ chính là Ai Hoắc Nghiên trong lòng tự nhiên minh bạch. Nàng hiện tại đang ở bị truy nã, không dám dễ dàng lộ diện, chỉ có thể ngồi ở tầng cao nhất bên cửa sổ thượng nhìn phía dưới trải qua xe chở tù. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn thế nhưng tiểu tụy chính như vậy, mãn xác tái nhợt, không một điểm sinh khí, rối tung tóc một thân tù phục. Lần này cùng lần trước bị Quan Thiên Lao không giống nhau, lần trước hắn chỉ là bị hoài nghi thông đồng với địch, hoàng thượng vì hoàng gia mặt mũi, không thể đem việc này gióng trống thua chiêng, nhưng lần này cảnh vương nhưu nghịch đã có thánh chỉ xuống dưới, toàn bộ kinh thành mọi người đều biết. Một đám người vây quanh ở trung quanh chỉ chỉ trò trò, nói cái gì hoắc nghiên nghe không rõ, nhưng trong lòng khó chịu lợi hại, hắn đã từng bị những người này tôn sùng là chiến thần, như thế nào mấy mấy ngày liền biến thành tùy tiện người nào đều có thể chỉ chỉ trỏ trỏ tội nhân đâu. Nang không phục. Này đó đều là hắn sợ muốn bảo hộ ba cánh, mặt trên là hắn tôn kính phụ hoàng, còn có hắn các huynh đệ, cũng chỉ là này đó đã từng làm hắn thiếu chút nữa vì nảy trả giá sinh mệnh người muốn giết hắn. Hoắc Nghiên hai tròng mắt màu đỏ tươi, gắt gao cắn răng không dám khóc thành tiếng. Phu thê thỉnh thoảng hứa luôn là có một loại an ý đi, nàng xem phía dưới thời điểm, Mục Nhiễm chăn vừa vặn ngước mắt hướng về phía trước xem. Hoắc Nghiên mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng Mục Nhiễm chớp mắt một cái liền nhận ra nàng. Chỉ này một ánh mắt, bọn họ đều không cần nói cái gì, trong lòng ý tưởng lẫn nhau cũng đã minh bạch. Một trận, hắn thua. Nhưng nàng cũng nói qua, vô luận thắng thua, hắn đều là nàng trong lòng vương, vĩnh viễn. Áp giải chính là Mục Tinh Nam, bởi vì là trọng phạm, Triệu Thịnh làm cấm quân thống lĩnh mang binh ở phía sau áp trận. Ai cũng sẽ không biết bọn họ là cái dạng gì tâm tính áp cảnh vương vào kinh. Kinh thành thông lệnh càng thêm lợi hại. Từ ba tánh gia lục soát quyền quý ra, một cái đều không buông tha, hiện tại duy nhất không bị lan đến gần chính là tính tình cổ quái Ninh Vân phủ, người khác không ở trong phủ, ai cũng không dám đi hắn trong phủ lục soát người. Nhưng nếu là chúng hoàng tử đều đã trở lại, kia trong đó nhất định có háng hại cảnh vương người, trừ bỏ thái tử chính là Ngũ Vương, này hai người đều biết bọn họ vợ chồng cùng Ninh Vương quan hệ, xem ra cái này địa phương cũng không thể ở lâu. Hoàng tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Mục Tính Nam trở về thẳng đến nội viện. Vừa vận động phải thu thập hành lý muốn đi ra ngoài Hoắc Nghiên. Linh Vương Điện Hạ. Tều ta cái gì? Hoắc Nghiên thối lui một bước, gặp qua Linh Vương Điện Hạ. Mục Tính Nam một phen kéo qua nàng xả vào phòng trung, Hoắc Nghiên ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Ta như bây giờ tình cảnh. Xin lỗi, ta tạm thời ai đều không thể tin tưởng. Không tin liền không tin, ta cùng ngươi nói, Cảnh Vương Nưu nghịch đã hạ thánh chỉ, chúng ta đều cứu không được hắn, hiện tại chỉ còn một cái biện pháp. Mục Tính Nam đè thấp thanh âm nói, Ta cùng Triệu Thịnh tương lượng, ngữ khí làm hắn ở lao trùng chịu khổ, cũng không thể dựa xảy quan quyết, còn không bằng cướp ngục cứu hắn ra tới. Hoắc Nghiên nhíu mày, cất ngục. Ngươi muốn cho hắn cả đời đều có nưu nghịch tội danh sao? Đây là chúng ta có nghĩ là có thể quyết định sao? Chân chính định đoạt không phải ngươi, cũng không phải ta, nếu muốn cứu hắn, chỉ có thể như vậy. Hoắc Nghiên lắc đầu, không được, ngươi làm ta ở suy xét một chút. Chuyện này nghi sớm không nên muộn, ngươi mau trong trò ta hồi đáp. Mục Tính Nam đoạt hạ nàng hành lễ, đặt ở một bên, đúng rồi, hài tử thế nào? Hài tử? Thanh Dương bị đoạt đi rồi, ta ở kinh thành tìm mấy ngày, vương thừa đi ngoại ô trong thôn, đều không có tin tức. Này giúp cầm thú. Mục Tính Nam tức giận, ngươi chờ, ta đây liền phân phó người đi ra ngoài tìm. Hoắc Nghiên giơ tay giữ chặt hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, ngươi nhị ca nếu đã định tội, ngươi duy nhất có thể làm chính là thoát ly hết thảy cùng hắn quan hệ, để tránh bị lan đến gần. Ngươi yên tâm đi, toàn bộ kinh thành ID tìm Thanh Dương đều sẽ bị liên lụy, nhưng là ta sẽ không, mục nhiễm chăn tử tội nhất định, hạ thị tỷ muội chỉ còn ta một cái hài tử phụ hoàng sẽ không động đến ta. Mấy năm nay hoàng thượng đối hắn yêu cầu tứ đứng, đơn giản là đối mẫu phi hổ thẹn. Bốn Vương bảo không được mục nhiễm chăn, nhưng ta sẽ tận lực giữ được hai đứa nhỏ. Hoắc Nghiên đứng dậy vòng đến trước mặt hắn, bùng một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, thật mạnh khai cái đầu, gần như gào giống thanh âm nói, đa tạ Ninh Vương điện hạ ân cứ mà Mục Tính Nam cuối người nâng dậy nàng, "Chúng ta chi gian không nói cảm ơn, Vĩnh Viễn không cần." "Thiên Lao." Mục Nhiễm chăn bị bắt lúc sau cự tuyệt hết thể cho hắn trị liệu dược phẩm cùng đồ ăn, tiến vào 2 ngày, chỉ nói một câu nói, "Ta muốn gặp Lục Điện hạ." "Ngươi chỉ cần đem ta muốn gặp hắn chuyện này nói cho hắn liền hảo, tới hay không chính hắn quyết định." Hôm nay lao người phần lớn đều nhận thức Cảnh Vương, hắn đã là rơi xuống nước người, điểm này việc nhỏ cũng không phạm pháp, bọn họ tự nhiên có thể giúp đỡ một phen. Lục Hoàng tử theo bởi vì thân thể không tốt, hàng năm ở tại trong cung, tìm hắn cũng không phải việc khó, chỉ cần hướng thai ý để viện bên cạnh đi vừa đi là có thể thấy. Chương 404 Lục Điện Hạ Hoàng huynh lúc này muốn gặp không nên là duy nhất có thể giúp người, cũng nguyện ý giúp người ninh vương sao. Mục Vân Phi ngữ khí không thể xưng là có bao nhiêu khách khí, nhưng cũng tuyệt không xem như có định ý, nhiều nhất cũng chính là không nóng không lạnh trào phúng thôi. Ta án tử thực mau liền sẽ thẩm tra xử lý, ta muốn người giúp ta kéo giải thẩm làm liệu trình. Mục Vân Phi nhíu nhíu mày, vẻ mặt khiếp sợ, "Ta, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có lớn như vậy bản lĩnh?" Bọn họ ngày thường xưa nay không có nhiều ít giao thoa, bất quá thật đúng là không đến mức ai chướng mắt ai, rốt cuộc Mục Vân Phi chưa từng nghĩ tới hoàng quyền việc, đối bọn họ huynh đệ gian tranh đoạt cũng cũng không hỏi đến. Nay đông đảo hoàng tử trung, Duy hắn một người chưa từng tham dự quá hoàng quyền chi tranh, nhưng hậu cung bên trong, Duy hắn Mẫu phi tập thị nhất thiện tâm kế. Ai đều nói Lục hoàng tử cùng Mẫu thân quan hệ nhất chặt chẽ có thể thường xuyên bạn ở bên người, nhưng Mục Nhiễm chắc biết, mỗi khi bị tập quý phi An Vũ đi kết giao những cái đó quyền quý chỉ là hắn là kháng cự. Nhưng kháng cự về kháng cự, hắn mấy năm nay nói bị bắt cũng hảo, có tâm cũng thế, thế nhưng cũng giao hạ không ít triều thần. Mục Nhiễm chán nói, hồi kinh hai ngày, nói vậy phụ hoàng đã triệu trung thư tỉnh thương nghị, quyết sách nhất vãn ngày mai liền sẽ hạ đạt đến môn hạ tỉnh, trong vòng 3 ngày liền sẽ giao tử thượng thư tỉnh chấp hành. Hoàng tử Miêu Phản, tuyệt phi việc nhỏ chỉ cần hình bộ không làm chủ được, nhất định sẽ đình chỉ cho phép tam tư hội thẩm, đến lúc đó liền sẽ cần phải có người ra tới chủ đạo án này. Mục Vân Phi gật gật đầu, "Ngươi hy vọng ta đi theo phụ hoàng chủ động xin ra trận." Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn phía hắn, nhàn nhạt lắc lắc đầu, "Không cần, phụ hoàng sẽ chủ động tìm ngươi." "Vì sao sẽ tìm ta?" "Ngươi không cần hỏi đến, chờ ngươi tiếp nhận án này, tận lực giúp ta kéo dài chút thời gian, càng lâu càng tốt, ta tưởng ngươi sẽ có biện pháp." Mục Vân Phi lắc đầu, Tuy nói chúng ta là huynh đệ, nhưng ngươi vung nước độc này, ta thật sự không cần thiết tranh, cũng không nghĩ nhân ngươi nhiễm một thân buồn. Hơn nữa, đối mẫu phi tới giảng, Mục Nhiễm Chân đã chết đang cùng nàng ý. Chỉ cần ngươi bảo ta sống lâu một tháng, ta làm ngươi cười Vân Nam tiểu cô chúa. Mục Vân Phi bước chân một đốn, hình như là bị cái gì định trụ giống nhau, nửa bước cũng rời không ra. Ngươi nói cái gì? Mục Nhiễm Chân đã đứng dậy đi trở về bên trong, ngồi ở nhất góc địa phòng, nhắm mắt dựa vào tường đất thượng, ở không mà miệng. Bởi vì hắn đã được đến chính mình muốn hồi đáp. Người cùng động vật khác biệt chính là người sẽ động tình, trừ bỏ giao phối cùng sinh sản ở ngoài, còn có một loại khác tình cảm, tên là tình yêu. Chỉ cần là ai lây dính thứ này, cũng đã bước vào vạn kiếp bất phục nơi. Hắn là, Mục Vân Phi cũng là. Trong cung, Ngự Hoa Viên. Bệ hạ, thừa tướng đại nhân đã chờ ngài có chút lúc, hôm nay cũng lạnh, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Vương Vũ Lâm mở miệng nhắc nhở, Hoàng thượng nhìn cách đó không xa kia hồ hoa sen, một đóa hoa đều không có, ai cũng không biết hắn đang xem cái gì. Đã nhiều ngày sự nháo đến trong cung ồn ào huyên náo, mỗi cái hầu hạ nô tài tỳ nữ đều nơm nớp lo sợ, sợ hoàng thượng một cái không cao hứng liền hái được bọn họ đầu. Cũng liền Vương Vũ Lâm còn dám ở ngay lúc này nói một lời. Hoàng thượng thật mạnh thở dài, nói chấm hôm nay không rảnh thấy hắn, làm hắn về đi. Vương Vũ Lâm cười cười, nay thừa tướng đều tới rất nhiều lần, ngài mỗi lần đều nói như vậy. Hắn là triều đình trọng thần, nhật tử lâu rồi, khó tránh khỏi này trong lòng nhà sẽ không thoải mái. Hừ. Hoàng thượng hừ lạnh, chắp tay sau lưng ở Ngự Hoa Viên chậm rì rì dạ bước, hắn còn không thoải mái, đừng tưởng rằng hắn năm lần bảy lượt tới là muốn nói cái gì, còn không phải là cảnh vương sự hắn tưởng một tay làm sao. Một chúng tiểu thái giám tỳ nữ dọa động tắc nhất trí quy xuống, mặt Vương Vũ Lâm đều dọa một run run, mọi người tức khắc cấm thanh. Các ngươi làm gì vậy? Lên. Bọn nô tài biết cảnh vương sự ngài thương tâm. Nhiều ngày cũng không dám nhắc tới, nhưng nô tài nhìn ngài suốt đêm suốt đêm nói không tê. Nô tài này trong lòng cũng không phải cái tư vị. Hoàng thượng mày vẫn luôn nhăn liền không buông ra quá, một lần tiếp theo một bên thở dài. Vương Vũ Lâm tiến lên, "Hoàng thượng nếu không nghĩ làm thừa tướng tiếp nhận hắn này, vậy khác chọn cho rằng hiền năng, cũng không thể vẫn luôn trốn tránh không thấy nha." "Hiền năng?" Hoàng thượng gầm lên, "Ngươi nhìn xem này cả triều văn võ, trừ bỏ phế vật tất cả đều là thái tử cùng Ngũ Vương ngợi." viêm mục nhiễm chân người có thể sử dụng sao? Nha. Nay trong triều việc lão nô cũng không biết, bất quá lão nô cảm thấy luôn là có có thể sử dụng người, tỉ như Ninh Vương Điện hạ, hắn luôn luôn tính tình không tốt, ai đều không trạm, hắn nhưng nhất thích hợp. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, lão thất là cái quật tính tình, thật là ai đều không trạm, nhưng mấy năm nay ngươi xem hắn làm những cái đó sự, đều mau đem đủ loại quan lại đắc tội cái biến, hắn lại là một cái võ tướng, ai có thể nghe hắn sai phái. Vương Vũ Lâm cười cười Cái lão nô nhưng này không biết, đúng rồi Hoàng thượng, tập quý phi nói hôm nay được chút đầu mùa xuân trái cây, làm ngài qua đi thưởng thưởng, chúng ta vãn chút qua đi sao? Tập quý phi, đúng vậy, nương nương nói lục hoàng tử không biết từ nào được đến anh đào, nói đây là đầu mùa xuân trận đầu vũ lúc sau kết, trong cung đều không có đâu. Hoàng thượng hơi hơi nhướng mày, lục hoàng tử, đi, theo chấm đi xem quý phi. Vĩnh Hòa cung. Tập quý phi sớm liền tiếp thông báo, nói là Hoàng thượng muốn tới. Sớm mà chuẩn bị trái cây hảo trà bánh. Lão Lục nói thật đúng là không sai, hoàng thượng quả nhiên tới. Nương nương, muốn hay không đi kêu Lục Điện hạ lại đây? Tập Quý Phi lắc đầu, Vân Phi nói phụ hoàng tới sẽ tự kêu hắn lại đây, làm chúng ta không nên gấp gáp, một khi đã như vậy, chúng ta chờ đó là. Hoàng thượng Gia Lâm. Tập Quý Phi một bộ áo tím, ung dung đoan trang, vội vàng đi ra, lại không thấy một chút hoang loạn chi sắc, khí chất không người có thể địch. Có thể giẫm áp lục cùng người, cung phi vật trong ao. Vĩnh Hợp cung là hoàng thượng nhất ngủ lại địa phương, rất nhiều năm vẫn luôn như thế. Bất quá mỗi lần tới đều chưa bao giờ hỏi đến Mục Vân Phi, dù sao hắn chính là cái ma uổng, cũng khó thành đại tài, thời gian dài, tự nhiên liền xem nhẹ. Chấm nghe nói lão lục gia cung, tập quý phi đã hỉ, nay vẫn là hoàng thượng lần đầu tiên hỏi đứa con trai này. Là, trước đó vài ngày đi ra ngoài một chuyến, ngày không trở lại mang theo một ít mớ mẹ trái cây, nói là phải cho phụ hoàng nếm thử mới mẹ. Hoàng thượng cầm một viên đặt ở trong miệng, lão lục có tâm, thân thể hắn thế nào? Hôm nay như thế nào không ở ngươi trong cung? Thân thể vẫn luôn điều dưỡng, chiếu trước kia khá hơn nhiều, ngài như vậy vừa hỏi, thần thiếp nhưng thật ra đều đã quên, này Vân phi có 2 ngày không có tới, nói vậy lại đi ra ngoài chuyển những cái đó hiếm lạ đồ vật đi. Mục Vân phi cuộc đời một đại yêu thích, chính là chuyển hiếm thấy đồ cổ ngọc khí, cũng không thiếu có một ít sai người tranh chữ, chỉ cần là trên thị trường không có, hắn đều thích. Mục Nghiễm chăm học đòi văn vẻ, Mục tính nam tính tình cổ quái, này hai điểm ở mục Vân Phi trên người đều thấy, hơn nữa hắn còn nhiều một cái, bệnh tật ốm yếu. Cũng đúng là bởi vì thân thể nguyên nhân, mới vẫn luôn không chịu trọng dụng, thậm chí đều bị bỏ qua. Trước 400 linh năm là phúc không phải hoạn. Vân Phi nếu là tới ngươi trong cung, têu hắn đi một chuyến ngự thư phòng, liền nói chấm có việc tìm hắn. Tìm hắn. Tập quý Phi kinh hãi. Hoàng thượng cười, như thế nào, chấm còn tìm không được hắn sao. Tập quý Phi vội vàng lắc đầu nhận sai. Là thần thiếp thất lễ, Vân phi là ngài nhi tử, vì quân vi phụ tìm hắn nói như thế nào đều là có thể, chỉ là chỉ là cái gì? Thần thiếp không dám nói. Không sao, ngươi là thật sự ái phi, có cái gì nói thẳng đó là. Đúng vậy, tập quý phi tiểu tâm ở miệng, thần thiếp biết, Vân phi từ nhỏ thân thể không tốt, hoàng thượng chính vụ phiền phức, cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên chưa bao giờ chưa bao giờ chưa bao giờ hoàng thượng chịu kiên quá, trừ bỏ mỗi phùng ngày Tết sẽ cung yến thượng hội kiến thượng vừa thấy. Còn lại thời gian, hoàng thượng chỉ cho là không như vậy đứa con trai, như thế nào đột nhiên kêu hắn đi ngự thư phòng, còn nói có việc. Hoàng thượng gật gật đầu, này lão lục sắc thật thân mình không được tốt, mấy năm nay chấm cũng không công phu của hắn, ngươi nếu là không nói, chấm còn không có cảm thấy mấy năm nay mệt tiền hắn rất nhiều. Hoàng thượng thứ tội, thân thiếp tuyệt không ý này, Vân phi là hoàng tử, lý nên tùy truyền tùy đến, vì ngài phân ưu. Hoàng thượng tối người nâng dậy tập quý phi, thật là chấm thua thiệt các ngươi mẫu tử. Quý phi liền tính lòng có đoán trách kia cũng là hả là, ngày mai ngươi kêu hắn đi một chuyến Ngự thư phòng, chấm nơi này thật là có kiện sai sự giao cho hắn làm. "Là, tạ Hoàng thượng long ân." Tập quý phi cười cảm tạ ân, tuy không biết hoàng thượng dụng ý, nhưng chỉ cần chứng minh nhi tử có thể chịu trọng dụng, nàng đó là vui mừng. Mấy năm nay nhìn hoàng hậu hai cái nhi tử người trước người sau đều xuất sắc, nàng trong lòng không nghĩ quất là không có khả năng, nếu là có thể vài lần cơ hội làm văn phi được đến trọng dụng. Nàng nhiều năm như vậy một hơi cũng coi như là ra. Hôm nay Vĩnh Hợp cung là trừ bỏ hoàng thượng lần đầu Lâm Hạnh Quý phi lúc sau, thích nhất khách một ngày, tập quý phi cũng khó được trọng thượng mỗi một cái cung nhân. Liên hô hạ ti nữ đều cười đôi mắt nheo lại tới, nương nương, lúc này kia mấy cái hoàng tử đều xảy ra chuyện, chúng ta lục điện hạ cũng cuối cùng là hết khổ. Thiếu nói vậy, hoàng tử sự há là ngươi chờ có thể nghị luận. Nương nương, nô tỳ lại chưa nói sai, ngươi nhìn xem mấy năm nay năm giờ hạ cùng thái tử ra đến ban thưởng. Người trước người sau đều là bọn họ lộ mặt, dựa vào cái gì? Chúng ta Lục Vương gia chiếu bọn họ nào cũng không kém. Tập Quý phi tuy rằng ngoài miệng trách phạt, nhưng tâm lý lại là cao hứng, dấu không được ý cười đối với gương mang theo vài đóa hoa. Ngươi nói, hoàng thượng này bỗng nhiên thêu lão Lục đi, có thể là bởi vì chuyện gì đâu? Kia còn có thể vì cái gì? Hoàng thượng thấy kia mấy cái hoàng tử đều không được trọng dụng, về sau muốn trọng dụng chúng ta điện hạ bái. Một khắc danh tiểu cung nữ tiếp theo Tập Quý phi cao hứng càng lại nhưng kính bước mộng ngựa, nếu thật là như thế, về sau chúng ta nương nương sẽ không bao giờ nữa dùng ở hoàng hậu trước mặt lùn một đầu. Chính là chính là, chúng ta nương nương vốn là xuất thân cao quý, là tộc lệ thư muội muội, nàng có cái gì tư cách làm hoàng hậu, còn không phải ỷ vào chức dư lại hoàng tử. Hai gã tiểu cung nữ này miệng cũng thật là tùy chủ tử, bất quá các nàng như vậy vừa nói, tập quý phi không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Nương nương, ngài như thế nào không cao hứng a? Không có việc gì, Vân Bay đi ngự thư phòng đã bao lâu? Tính hạ đã hơn 1 canh giờ, nương nương nếu là lo lắng, nô tỳ lặng lẽ qua đi hỏi thăm hỏi thăm. Tập quý phi gật gật đầu, ngươi đi đi, tiểu tâm điểm. La, nô tỳ này liền đi. Ngự thư phòng, Tam tỉnh lục bộ lớn nhỏ quan viên đều tại đây chờ, liền chờ hắn. Mục Vân Phi vào cửa chân trước vừa vào cửa, thấy được mọi người, liền nhớ tới ngày ấy ở lao chung mục nhiễm chân theo như lời việc, xem ra thật đúng là bị hắn cấp đoa chúng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng thánh thể an khang. Hoàng thượng ngồi ở địa vị cao phía trên, khoảng cách xa chút, cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, mới nhớ lại này xác thật chính mình nhi tử hay bình thân. Nay cũng không chắc hắn, đứa nhỏ này tuy rằng hàng năm ở trong cung, cũng bởi vì thân thể không tốt, chưa bao giờ từng tham dự quá chính vụ, cung yến là lúc cũng ngồi ở trong một góc, hắn xác thật chưa thấy qua vài lần. Thần chờ tham kiến lục điện hạ. Các vị xin đứng lên. Hôm nay này phòng nghị sự nội đã không có ngũ vương, cũng không có thái tử, bất quá này đó đi đều là bọn họ người. Phạm Lãn nơi này có một người là sạch sẽ, chưa bao giờ tham dự quá đàng tranh, hoàng thượng cũng không đến mức đem này sai sự giao cho hắn. Vĩnh Hạo cung. Tiểu thị nữ vui mừng chạy vào cửa, "Nương nương." "Hoảng cái gì, bị chó rượt." Tiểu thị nữ cười, túm người gián ở tập quý phi bên tai nói, "Nương nương, hoàng thượng nay cái tìm nhà ta lục điện hạ đi, là vì cảnh vương lưu nghịch tán tử." Tập quý phi ngẩn ra, Nương Trừng sau một lúc lâu không mở miệng. Tiểu Tỳ nữ nói tiếp, Cảnh Vương Nưu nghịch đã định tội, Hoàng thượng làm chúng ta điện hạ đi chủ lí, này không phải rõ ràng đưa công lao cấp. Tập Quý phi đột nhiên đứng dậy, giơ tay liền cho nảy tiểu cung nữ một cái tát, ngu xuẩn. Nương nương ngài làm gì vậy? Phế vật. Mau đi bị tiệu, bổn cung muốn xuất cùng thấy huynh trưởng. Là, nữ tỳ này liền đi. Tiểu Tỳ nữ té ngã lộn nhào chạy ra đi. Thiên lao Mục Vân Phi mang theo thánh chỉ tự mình hạ ngục thẩm vấn Mục Nghiễm Chân. Đều đi ra ngoài, bổn vương muốn mật thẩm tội thần Mục Nghiễm Chân. Hình bộ người hai mặt nhìn nhau, Lục Điện hạ, này không thích hợp đi. Rõ ràng là Tam Tư hội thẩm, như thế nào có thể làm hắn một người tới? Tam Tư hội thẩm là ở hình bộ, nơi này là Thiên Lao, ngày ấy vây khu vực săn bắn hành thích bổn vương vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, có một số việc còn cần cẩn thận dò hỏi, việc này sự tình quan hoàng gia danh dự, các ngươi xác định muốn tại đây nhìn. Mọi người suy nghĩ sau một lúc lâu, vậy được rồi, thần trợ liền nghe lục điện hạ. Mọi người sau khi rời đi, Mộc Nhiễm chăn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mộc Vân Phi trong tay đạo thánh chỉ kia, chúc mừng. Nhị ca này chúc mừng. Không biết thần đệ hỉ từ đâu tới nha. Hắn tuy không dính triều chính, nhưng đạo thánh chỉ này, cái này sai sự là tốt là xấu hắn vẫn là phân rõ. Nhị ca đem này đắc tội với người sự giao cho ta, ngươi cũng biết này sai sự có lẽ sẽ muốn ta mệnh a. Mộc Nhiễm chăn đứng dậy, Nhiều ngày tới tích thủy chưa trạm, thân mình có vẻ đơn bạc chút, trên người cũng sớm đã không có ngày xưa mặc giáp trụ ra trận khi tư thế oai hùng. Nếu không phải bởi vì biết người này chính là Mục Nghiễm Trăn, Mục Vân Phi còn không thể tin được hắn thế nhưng sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Ngay cả trong mắt thần sắc đều thay đổi, không có ngày xưa kia đoàn nhiệt huyết cùng tương sót, giữ lại trừ bỏ lạnh băng, còn có tàn nhẫn lực. Nay quần áo gầy yếu bất kham thân mình, lại không biết là cất chứa như thế nào tàn phá bất kham rồi lại nỗ lực bò dậy linh hồn. Như vậy bận tâm, như vậy bi thường. Ngươi nếu không nghĩ làm hoàng thượng đem việc này sai khiến cho ngươi, ngươi tự nhiên có biện pháp trốn quá khứ, nhưng ngươi tiếp nhận rồi, lục điện hạ sở cầu ngươi, chắc là thắng qua ngươi mệnh đi. Mục Vân Phi đạm đạm cười, rồi lại làm như cười khổ. Ném xuống trong tay thánh chỉ, đỡ Mục Nhiễm chăn ngồi xuống, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn chuyện của ta. Chỉ cần ta tồn tại, liền sẽ không quên, ta sở hứa hẹn việc, chắc chắn đúng hẹn làm được. Chương 406 84 hội thẩm. Nếu là tới thẩm ngươi, ta cũng đến theo thường lệ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi coi như là đi cái lưu trình đi." Mục Nhiễm chán tái nhợt trên mặt hiện lên một tia ý cười, "Ngươi như thế nào xác định ta vẫn chưa lưu phản?" Mục Vân Phi cười cười, "Ngươi nghe qua một câu sao? Gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng." Lúc điện hạ là đem chính mình đặt người đứng xem ngươi. Ta chẳng lẽ không phải? Khác không nói, đơn nói hắn chưa bao giờ tham dự quá triều chính, liền đủ để chứng minh hắn chính là cái người đứng xem." Mục Nhiễm chăn ngước mắt, hai tròng mắt sắc bén tự kiếm, thẳng nhìn phía Mục Vân Phi, nếu tự xưng người đứng xem, kia vì sao phải xem? Sinh với hoàng gia, từ sinh ra đó là đạc máu tươi, nắm quyền lợi, ai có thể nói chính mình là người đứng xem? Nếu thật là người đứng xem, liền không phải người đứng xem. Vốn tưởng rằng ta cái này tự nhận là trong sạch người, ở ngươi trong mắt thế nhưng không chịu được như thế, nhị ca chính là cảm thấy ta yếu đuối. Tội thân không dám. Cũng thế, người ta chi dàn cũng không cần nói này đó. Ngươi mưu nghịch tội đã định, 3 ngày sau tam tư hội thẩm, chứng cứ đã là trình đến thánh thượng trước mặt, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta kéo dài mấy ngày, ta phải đợi một người. Chờ tới lại có thể như thế nào? Cấp pháp trưởng vẫn là kiếp thiên lao. Mặc kệ kiếp cái gì, ta yêu cầu đã nhiều ngày thời gian, ngươi nhưng nương muốn cẩn thận điều tra rõ chứng cứ cứ kéo xuống đi. Mục Vân Phi nhíu nhíu mày, không rõ hắn vì sao như thế chấp nhất với đã nhiều ngày, ta đáp ứng ngươi, nhưng là thoát không được lâu lắm. Nhiều nhất chỉ có thể kéo 7 ngày. Mục Nhiễm chân lại chưa mở miệng, hỗn độn tóc dài chắn nửa bên mặt, màu da tái nhợt, ánh mắt thâm trầm, càng thêm làm người nhìn không ra cảm xúc. Nhị ca chính là có cái gì không bỏ xuống được người muốn gặp. Mục Nhiễm chăn một đốn, trong lòng đau xót, trong đầu hiện lên một trương tươi đẹp như ngọc mặt, Nghiên Nghiên. Không có. Mục Nhiễm chăn lạnh lùng nói. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, ngươi vương phi còn không có bắt được, chắp phi trên mặt đất tên cửa hiệu nhà tủ, muốn gặp sao? Sớm nghe đồn cảnh vương cùng chắc phi cảm tình thập phần không tốt, vốn tưởng rằng hắn sẽ không thấy. Làm phiên lục điện hạ. Tập tiểu ngưng bị đưa tới thiên lao, cũng là một thân tù phục, dối tung tóc, vào mục nhiệm chăn nhà tù vừa muốn mở miệng án hắn giận, lại thấy so nàng chật vật mấy lần mục nhiệm chăn, nước mắt xoát một chút rớt xuống dưới. Vương ra, ngài. Mục vân phi mang theo mọi người làng tránh. Vương ra ngài như thế nào biến thành như vậy, trên người thương là chuyện như thế nào. Bọn họ đánh người sao. Vương gia ngươi nói chuyện a, ngươi rốt cuộc bị cái dạng gì hủy quất, như thế nào đem người cấp trà tấn trong thành như vậy? Tập tiểu Ngưng càng nói khóc càng lợi hại, một đôi mắt hồng hồng, nhìn mục nhiễm chăm trên người thương. Hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là: "Như mưa, biệt lai vô dạng." Tập tiểu Ngưng thân mình khẽ run, "Vương gia." Chuyện này đại gia đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng bị hắn như vậy kêu ra tới trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Người ta quen biết nhiều năm, nhiều ít vẫn là có điểm tình cảm ở. Bổn vương không muốn trước mặt mọi người vạch trần ngươi, tất nhiên là vì bảo toàn ngươi mặt mũi, ta tuy không yêu ngươi, lại cũng không thể làm ngươi bồi ta vô tội hồn mạng. Vương gia ngài nói gì vậy? Ta mệnh đều là ngươi cấp, liền tính vì ngươi chết cũng là hẳn là, huống chi như mưa có thể bồi ngài chết cùng một chỗ đã xem như mấy đời đã tu luyện phúc khí. Mục Nhiễm chăn xoay người, nhìn Tập Tiểu Ngưng, tìm Vương Vũ Lâm, hắn sẽ tử cứu ngươi, sau khi ra ngoài ở hắn bên người an tâm chờ, bổn vương nếu bất tử, chắc chắn cùng ngươi gặp nhau. Tập Tiểu Ngưng hơi hơi nhíu mày, "Ngươi, ngươi nói chính là thật sự? Buồn Vương hợp khi nào đối với ngươi nói quá dối? Kia, ta đây nhân nên lấy cái gì lý do tìm hắn? Hắn trở về tim ngươi, đến nỗi như thế nào cứu ngươi đi ra ngoài?" Hắn tự nhiên biết. Ngoài cùng, thượng thư phủ, tập quý phi đi cửa sau vội vàng tiến đến, lại vừa vặn đuổi kịp tục lệ thư cùng Ngũ Vương ở sảnh ngoài thương nghị chính sự. Bất đắc dĩ chỉ có thể núp ở phía sau viện không dám ra tới. Ta huynh trưởng cùng Ngũ Vương điện hạ nói cái gì đâu? Hồi nương nương, thượng thư đại nhân cùng Ngũ Vương điện hạ nghị sự cũng không làm bọn nô tài tới gần, không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Tập Quý phi hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nhìn chính sảnh phương hướng, "Ngũ Vương, ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, tục lệ thư mới lại đây." Lão thần gặp qua Quý phi nương nương. "Huynh trưởng xin đứng lên." Tập Quý phi sớm đã không có mới vừa rồi hoảng loạn, nhẹ nhàng nâng trong tay chén trà, nghe nói huynh trưởng cùng Ngũ Vương nghị sự, chưa dám quấy rầy. Hiện tại chính là nói xong. Túc lệ thư đứng dậy, không biết quý phi tiến đến, chính là có việc. Vốn là có việc, có thể thấy được hắn cùng Ngũ Vương ở bên nhau, việc này không nói cũng thế. Tiểu muội chỉ là hồi lâu chưa hồi phục, nghị sân hoàng thượng này hai ngày vội không có thời gian đi ta trong cung liền trộm chạy ra, huynh trưởng mấy ngày nay còn hảo. Dạ nương nâng nhớ, lão thần hết thể mạnh khỏe. Đã nhiều ngày cảnh vương sự, nói vậy huynh trưởng cũng mệt mỏi hỏng rồi đi. Không sao, trước mắt có lục điện hạ chủ lý. Hơn nữa tam tư hội thẩm, lão thần liền không nội. Tập quý phi đơn giản lời nói vài câu việc nhà, liền đứng dậy rời đi, trong cung không người, vì không trọc người sinh nghi, tiểu mội này liền đi trở về, huynh trưởng bảo trọng. Cung tiến quý phi nương nương. Tập quý phi chầm chầm đi ra ngoài, ở cửa dừng lại, nhàn nhạt nói, trên đời này huyết mạch trí thân đều dựa vào không được, huynh trưởng nếu là tưởng dựa vào người nào, cần phải xem trọng. Tục lệ thư cười nói, đa tạ nương nương quan tâm, lão thần ghi nhớ ước. Hắn tự nhiên biết nhà mình này muội tử trở về tìm hắn là muốn nói cái gì, đơn giản là Lục hoàng tử sự, hoàng thượng đem như vậy một cái đắc tội với người sai sự giao cho hắn, quý phi nương nương trong lòng định là khó chịu. Hắn cũng không phải không thể giúp, chỉ là Lục hoàng tử trời sinh bệnh tật ốm yếu, khó làm đại nhiệm, liền tính lần này bảo hắn, về sau hắn vẫn là sẽ giống như trước giống nhau, chính là cái ăn không ngồi chờ mẹn. Dựa vào Ngô Vương, cũng hoàn toàn là tình thế bức bách, hắn buồn ý là đem nữ nhi gả vào cảnh vương phủ muốn đầu nhập vào Cảnh Vương, nhưng này Cảnh Vương luôn miệng nói muốn ngừng chiến ngăn qua, lại còn có lây dính thông đồng với địch lưu nghịch tội lớn, thật phi hắn có khả năng phó thác người. Thái tử bên kia có thừa tướng, hắn cùng thừa tướng từ trước đến nay không đúng, cho nên như vậy xem xuống dưới, cũng cũng chỉ có thể lựa chọn Ngũ Vương, hắn tuy rằng tạm thời thất thế, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu thân sinh, hiển quý ngoại thích chiếm đa số. Thậm chí thái tử quá mức do dự không quyết đoán, Cảnh Vương ở vừa chết, này thiên hạ, sớm hay muộn là Ngũ Vương. Đông cung, Thái tử phủ. Gần đây thủ vệ nghiêm ngặt, thưa tướng nhập phủ nhưng có người thấy. Thái tử điện hạ xin yên tâm, lão thần phái người ở phía sau đi theo, các đức sở hữu cái đuôi. Yên Nhi gặp qua phụ thân. Bang Yên Nhi khó được ôm Hải tử ra nội viện, dị vãng bọn họ trao đổi chính sự, nàng là chưa bao giờ nghe cũng không xem. Lão thần gặp qua Thái tử phi. Phu thân xin đứng lên. Ái phi nếu tới, liền cùng nhau nghe một chút đi. Thần thiếp tuân mệnh. Chính sảnh mặt sau một gian trong mắt. Binh bộ thị lang thường bân thường đại nhân hôm nay tùy lục bộ cùng vào cung, vừa mới trở về đến ta trong phủ nói, hoàng thượng đã đem Cảnh Vương Nưu nghịch án giao từ lục điện hạ mục Vân phi thẩm tra xử lý, tam tư cùng nhau xử lý. Chương 407 nói là thẩm tra xử lý, kỳ thật tội danh sớm đã định rồi. Lục đệ. Thái tử kinh hãi, này lục đệ tử nhỏ liền không để ý tới triều chính, thân thể cũng yếu đáng thương, chỉ sợ là liền lục độ người đều nhận không được đầy đủ đi. Phu hoàng như thế nào sẽ giao cho hắn? Bàng Nghiên nhếch cười, đúng là bởi vì như thế, phụ hoàng mới có thể đem nải án tử giao cho hắn, nếu như bằng không, chẳng lẽ giao cho thái tử hoặc là Ngũ Vương người sao? Điểm này bổn cung nhưng thật ra biết, nhưng cho dù ta cùng Ngũ đệ người đều không cần, cũng không đến mức dùng lão lục a. Trừ bỏ điện hạ cùng Ngũ Vương người, dư lại chính là cảnh vương người, võ tướng chiếm đa số, hoàng thượng tự nhiên là sẽ không dùng, trừ bỏ những người này lúc sau, dư lại đều là một ít lâu la. Bàng Nghiên nhí nói, Cải gương mưu nghịch chính là tội lớn, phụ hoàng không có khả năng dùng những cái đó tiểu lâu la tới thẩm tra xử lý, không nói đến khác, nhàn nhạt liền tam tỉnh lục bộ này một quan liền quá không được, cho nên nhất định phải tuyển một vị hoàng tộc tới tòa trấn, nói là thẩm tra xử lý, kỳ thật tội danh sớm đã định rồi, bất quá là đi ngang qua sân khấu. Thái tử nhíu nhíu mày, nếu cái này sai sự ai làm đều là làm, vì sao không cần địa vị càng cao Ninh Vương? Thừa tướng nói, bởi vì hoàng thượng sủng ái Ninh Vương, không bỏ được hắn đi đắc tội với người. Cái này sai sự bên ngoài thượng là đưa công lao, nhưng thực tế thượng ai đều minh bạch, đây là chịu chết. Ngươi đều biết đến sự, lão lục sẽ không biết sao?" Thái tử nói, hắn mấy năm nay tuy rằng không để ý tới triều chính, nhưng này đó lợi hại quan hệ, nói vậy tập quý phi đã sớm đã nói với hắn. Điểm này lão thần cũng không nghĩ ra, nếu là lục điện hạ không nghĩ tiếp cái này sai sự, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn liền như vậy tiếp được, hơn nữa lanh thánh chỉ liền thẳng đến thiên lao thẩm vẫn đi. Thái tử nhíu mày, Lặng im sau một lúc lâu, như vậy đi, bổn cung này liền đi hỏi một chút mâu hậu, nàng nhất định biết. "Hảo, kia thái tử mau chút đi, canh giờ này trung phi tần mới vừa lui ra." Ninh Vương phủ, đã mấy ngày đi qua, hai tử một chút tin tức đều không có, Cảnh Vương cũng cấm thăm hỏi, Hoắc Nghiên người suốt gẩy một vòng lớn, đang chuẩn bị cải trang đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm, chợt thấy Ninh Vương vội vàng trở về, thẳng đến nàng trụ nội viện. "Ngươi như thế nào cấp thành như vậy?" Linh Vương lôi kéo Hoắc Nghiên đi vào trong phòng, "Chuyện tốt. Ta đều như vậy, cửa nát nhà tan, còn có thể có cái gì chuyện tốt." "Hôm nay Lâm Triều lúc sau phụ hoàng Têu Mộc Vân Phi đi ngự thư phòng, ta nghe trong cung nhãn tuyến nói hoàng thượng hạ chỉ làm hắn chủ lý cảnh Vương Nưu lịch án, tam tư cùng nhau xử lý." Hoắc Nghiên nhíu mày, "Mộc Vân Phi? Lục điện hạ. Hoàng thượng như thế nào sẽ đem việc này giao cho hắn?" "Cái này không quan trọng, chuyện quan trọng hắn người này ta hiểu biết, hắn thanh cao muốn mệnh, luôn luôn không thiệp đảng tranh." Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta. Ngày đó bữa trưa, Mục Vân Phi mang theo thánh chỉ tới rồi hình bộ, vừa vặn hình bộ người từng cùng Mục Nhiễm chăn có chút giao tình, liền thông tri Ninh Vương. Mục tính năm tới, Mục Vân Phi tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, cảnh vương lưu nghịch, ai đều không thể thấy. Nay mưu nghịch không phải còn không có thẩm, như thế nào có thể nói hắn chính là nghịch tặc đâu? Mục Vân Phi cười, thất đệ nói đi, muốn làm cái gì? Ta biết cảnh vương chính phi ẩn thân chỗ, ngươi làm ta đi gặp một lần cảnh vương. Trở về ta liền nói cho ngươi. "Hảo, vãn chút thời điểm, ngươi trực tiếp đi thiên lao là được." Mục Tính Nam cười cười, liền biết ngươi sẽ đáp ứng, vẫn là chúng ta nhà mình huynh đệ dễ làm việc. Ngươi cùng Cảnh Vương quan hệ phi thiện, lúc này chớ chọc là sinh sự, bo bo giữ mình so cái gì đều quan trọng, hơn nữa lấy ta đối Cảnh Vương hiểu biết, hắn nếu có biện pháp chắc chắn tự bảo vệ mình, nếu không biện pháp, ngươi cùng cứu không được hắn." Mục Vân Phi nói xong liền xoay người rời đi mang lên sở hữu về cảnh Vương Nưu nghịch một án hồ sơ. Hắn bên này khổ sai sự tiếp được, còn phải đi Mophy trong cung làm một phen giải thích. Nếu không có vì trong lòng kia một chút trách nhiệm, hắn là tuyệt đối sẽ không tranh vung nước được này, lấy năng lực của hắn, tự bảo vệ mình còn là cái nan đề, này trong triều đình thay đổi bất ngờ, thượng một khắc hắn thắng, ngay sau đó khả năng đã bị lợi kiếm đặt tại trên cổ. Hắn không cái kia hưng thú tìm chết, bất quá là bởi vì trong lòng có một nhớ người thôi. Nếu có thể hiểu rõ cái này tâm nguyện, Cuộc đời này liền không tính số ngủ phí. Thiên lao. Mục Tính Nam mang theo Hoắc Nghiên từ cửa chính thoải mái hào phóng tiến vào, quả nhiên không người dám ngăn đón. Nay lục điện hạ nói chuyện còn tính có vài phần lực độ. Hoàng thượng hạ chỉ làm hắn chủ lý, ai dám không nghe lời hắn, lúc này không phải tìm chết đâu sao. Ngày ấy ở vây khu vực săn bắn chiến đấu nàng gặp qua, Mục Nghiễm chắc là bị cái gì thương nàng cũng là biết đến, nhưng cứ việc trong lòng sớm đã làm tốt chuẩn bị, ở chân chính nhìn thấy hắn, kia một khắc Hoắc Nghiên vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Mục Nhiễm chân thực suy yếu, dựa vào góc tường, nhắm mắt lại, mày gắt gao mà nhăn. Mở ra cửa lao. Linh Vương điện hạ, này không ổn đi. Bốn Vương làm ngươi mở ra liền mở ra, ta còn có thể đem người trộm đi không thành. Mục Nhiễm chân có lẽ là nghe được bên này động tĩnh, miễn cưỡng mở to mắt, đã mấy ngày chưa uống một giọt nước, hai mắt có chút hoa, trước mặt bóng người là trọng điểm. Chỉ mơ hồ nhìn đến một mạt nhàn nhạt màu tím, đây là Nghiên Nghiên thích nhất nhan sắc. Là nàng tới sao? Hắn hiếp mắt chiều bên này xem ra, dơ tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi trên chán tóc dài, lộ ra một trường tái nhuận vô cùng khôn mặt. Hoác nghiên gắt gao cắn răng, không dám khóc thành tiếng, dối tay nắm lấy hắn tay, người đôi mắt làm sao vậy? Mục nhiễm chân trong lòng căng thẳng, nàng vẫn là tới. Như thế nào không chạy? Chạy không thoát, đơn giản liền không chạy. Mục nhiễm chân tái nhuận trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia đã lâu tới cười, dơ tay tưởng sờ sờ nàng mặt. Xem lại phát hiện chính mình trên tay tất cả đều là huyết ô, tới rồi trên đường liền lại đâm xuống dưới. Hoắc Nghiên bắt lấy hắn tay chặt chẽ ấn ở ngực, một giọt nhiệt lệ đáp ở trên tay hắn, duỗi tay nhẹ nhàng thử một chút hắn miệng vết thương, có đau hay không? Không đau. Liên biết ngươi sẽ nói như vậy, bọn họ đều không tìm người cho ngươi trị liệu sao? Mục Tính Nam ngồi xổm xuống thân mình, hai trong mắt cũng toàn là đau lòng, Nhị ca, ta nghe nói ngươi cự tuyệt sở hữu cho ngươi trị liệu dược vật cùng đồ ăn, Liên Thủy đều không uống không muốn sống nữa. Mục Nhiễm chăn cười khổ một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày tận mang theo trào phúng, nếu là ngươi rơi vào như vậy hoàn cảnh, bọn họ cấp đồ vật, ngươi dám dùng sao? Ta mang theo dược, ta mang ngươi tiến không gian trị liệu. Hoắc Nghiên nói liền phải tìm Mục Tĩnh Nam đánh vừng hắn. Mục Nhiễm chăn giơ tay bắt lấy tay nàng, không cần, này thương nếu là hảo, bọn họ sẽ phát hiện, huống hồ, ta muốn lưu chữ này đó thương. Giờ khắc này, Hoắc Nghiên tựa hồ trong mắt hắn thấy được một tia không giống nhau cảm xúc là dị vãng chưa từng gặp qua, tàn nhẫn lịch. Nhị ca, lão lục chủ lý ngươi án này, là ngươi an bài sao? Ta không có làm cái gì an bài, chỉ là chính hắn mệnh không tốt, chưa bao giờ bị hoàng thượng coi trọng thôi. Mục Nhiễm chăn nước mắt nhìn phía Hoắc Nghiên, bọn nhỏ thế nào? Nhị ca hài tử? Hai tử khá tốt, đều ở thất đệ trong phủ, hắn hỗ trợ chăm sóc, ta trốn đông trốn tây cũng không thể thường xuyên mang theo trên người, đúng không tính nam. Chương 408 mộ mới cũ trùng nhiều ít oan hồn. Ta Đối đều ở ta trong phủ, đều khá tốt." Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, thanh dương thai trái có một khối bất, phát suất thời điểm liền sẽ biến hồng, ngươi gặp được sao?" "A, gặp được, thai trái đúng không?" Hoắc Nghiên cắn răng. Mục Nhiễm chăn tiếp tục nói, "Cửu mục trên người có." "Thực xin lỗi." Hoắc Nghiên cúi đầu, gắt gao mà cắn răng, "Thực xin lỗi Mục Bạch, ta không bảo vệ tốt hài tử." Mục Nhiễm chăn ngửa ngửa đầu, đã khô gầy thân thể, sức lực lại đại giò người, cả người cứng đờ bang lên. Hai tử làm sao vậy? Mục Tính Nam up a up đúng nói, Thanh Dương bị bị tiền đi, đến nay còn không có tìm được. Mục Nhiễm chăn cau mày, duỗi tay gắt gao ôm chặt Hoắc Nghiên, "Thực xin lỗi. Là ta hại các ngươi, thực xin lỗi Nghiên Nghiên." Hoắc Nghiên nước mắt rơi như mưa, "Ta sẽ tiếp tục tìm Thanh Dương, nàng sinh một đôi mắt tím, tìm lên thực dễ dàng, ngươi đừng lo lắng." Mục Nhiễm chăn trong mắt hiện lên một tia lệ khí, "Bảo vệ tốt chính mình, chờ ta ra tới." "Này đó thủ, này đó nhục, đại hắn chậm rãi." Một kiện một kiện đều còn cho bọn hắn. Nhị ca, ngươi đã có biện pháp sao? Ngươi giúp ta bảo vệ tốt Hải Tử cùng Hoắc Nghiên, còn lại sự đều không cần hỏi đến, bọn họ đang chờ ngươi biết điểm cái gì, mượn cơ hội đem ngươi kéo gần trận này lốc xoáy chúng tới. Mục Tính Nam gật đầu, "Hảo, ta chờ ngươi, nếu là ngươi biện pháp không linh, ta đã cùng Triệu Thịnh Thương lượng hảo, đến lúc đó chúng ta liền tính cướp ngục cũng muốn đem ngươi cứu ra đi." Tính Nam, nếu làm quyết định, cũng đừng ở trộn lẫn tiến vào. Hoắc Nghiên cho hắn mang theo chút thức ăn nước uống, chờ hắn ăn xong rồi mới thu hồi tới rời đi. Bảo vệ tốt chính mình, ta chờ ngươi về nhà. Giời đi thiên lao lúc sau Hoắc Nghiên bỗng nhiên nói muốn đi Cảnh Vương phủ nhìn xem, Mục Tính Nam tuy khó hiểu, nhưng ở nàng cái này tình cảnh đáng thương, cũng buồi nàng đi. Hoắc Nghiên đứng ở Cảnh Vương phủ trước cửa, bất quá mấy ngày quan cảnh, nơi to như vậy Cảnh Vương phủ liền từ trang trọng xa hoa biến thành hiện giờ như vậy tiêu điều, trên cửa lớn dán giấy niêm phong. Mặt trên bảng hiệu bị tạm dập nát. Bên trong rốt cuộc nghe không thấy tiếng cười. Thưa một lần nàng từ nơi này đi ra ngoài, vẫn là đi trong cung thấy hoàng hậu, từ kia về sau liền rốt cuộc không trở về quá, hiện tại tưởng hồi cũng trở về không được. Ta trước kia chưa bao giờ đem nơi này coi như là nhà, chỉ vì ta hái người kia ở nơi này, ta liền cũng ở nơi này, nhưng cuộc sống này lâu rồi, liền chậm dãi thói quen, mặc kệ ở địa phương nào, luôn là sẽ ngẫu nhiên tưởng trở về nhìn xem. Hiện giờ nơi này đã không giống trước kia, này tòa tòa nhà lớn thay đổi, người Tựa hồ cũng thay đổi. Tiên Tâm đi, Nghị ca nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp, hắn sớm muộn gì sẽ ra tới. Bồi ta đi Triệu tướng quân trong phủ nhìn xem đi. Tiên Nhi đi lúc sau Triệu Thịnh không kịp thương tâm, liền bị tê đi trong cùng, tiếp tục thống lĩnh quân quân, nghe nói hôm qua tố cáo nghỉ bệnh, đã 2 ngày không tiến cung. Tướng quân phủ trước đại môn lũa trắng cao cao treo, đế điện chính là ai tự nhiên không cần nhiều lời. Triệu Thịnh vì Yên Nhi lập một khối mộ địa, thân phận là người ở góa. Thấy Hoắc Nghiên Triệu Thịnh vội vàng ra tới, lại thấy Hoắc Nghiên nâng lên váy áo hai đầu gối quỳ xuống đất. Triệu Thịnh cũng vội vàng quỳ xuống, "Vương phi, này nhưng không được. Thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt Yên Nhi, nàng là vì bảo hộ ta cùng hài tử mới đi." "Vương phi đừng nói như vậy, này, đây là Yên Nhi mệnh." Mục Tĩnh nam cấp Yên Nhi thượng nén hương, bổn vương cái này muội muội ngốc cũng coi như là không phó thác sai người, có thể ở ngay lúc này cho nàng làm một hồi tang lễ, bổn vương thế muội muội cảm tạ Triệu tướng quân. Vương gia không cần đa lễ, triệu mô cuộc đời này có thể yên nhi yêu mến đã là mấy đời đã tu luyện phúc phận, chỉ là triệu mô phúc mỏng. Triệu thịnh, yên nhi thủ, sớm muộn gì xe báo. Triệu thịnh dơ tay lao đem nước mắt, tạ vương gia. Ba ngày sau, thiên lao. Mục vân phi dùng còn không có bắt được cảnh vương chính phi vì tử, vẫn luôn duyên thẩm này án. Nhưng đã sắp thác không được, đã nhiều ngày kinh thành bốn phía điều tra người vương phi, nếu là bắt được, ta liền rốt cuộc không giúp được người. Ấn luật. Ngày mai ngươi muốn lên lớp chịu thẩm, lý do thoái thác nghĩ kỹ rồi sao? 3 ngày từ xảy ra chuyện đến bây giờ đã gần nửa nguyệt thời gian trôi qua, nửa tháng thời gian nên tới hẳn là đã tới rồi. Lại giúp ta kéo mấy ngày, ngươi tận lực liền hảo. Lần này ta sợ là không giúp được ngươi, ở mọi người trong lòng ngươi án tử đều đã định tội, các tư các bộ hồ sơ đều đã kiểm tra đối chiếu sự thật xong, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mục Nhiễm chăn nước mắt, nhìn phía Mục Vân Phi, chỉ cần ta không nhặt Liền còn có thể tiếp tục cha, thi đô ta đi theo địch tin là từ đâu ra? Ta đi vây khu vực săn bắn hành thích khi mang binh là ai lưu lại? Vì sao ngũ vương vừa lúc mang theo đại quân cùng ta đối kháng? Mục vân phi khe như mày, ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, ngày ấy sắc thật là ngũ vương chủ động xin ra trận nói đi cùng ngươi đánh với, kia đại quân là binh bộ, kia không thành binh bộ cũng là người của hán. Là cùng không phải, ngươi đi cha cha liền biết. Cha đương nhiên có thể. Bất quá kết quả cùng hiện tại sẽ không kém cái gì, mặc kệ có phải hay không người của hắn, hắn đều sẽ đem chính mình trích đến sạch sẽ, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ rơi vào cái mưu nghịch tội danh. Lão lục, Mục Nhiễm chăn nhìn phía hắn, lần đầu tiên mở miệng hỏi, ngươi tin từ sao? Mục Vân Phi hơi giật mình, ngược lại cười, tin. Phu hoàng đoạt ngươi binh quyền, lại đem ngươi phái đến địa phương tuần tra, ngươi tâm còn bất mãn, cho nên thừa dịp vây săn hành thích bức vua thoái vị. Mục Nhiễm chăn ngửa đầu cười lớn một tiếng. Nói rất đúng, bước đua thoái vị xuân vị. Ha ha ha. Đúng rồi, ta ở nói cho ngươi một sự kiện, ngươi ở thông trị cứu đến cái kia Trường Tông hiến đã bị bắt lấy về kinh, hắn làm chứng nói ngươi tàn hại trung lương, vì bồi dưỡng chính mình cánh chim, đem hắn đặt ở cái kia vị trí thượng. Mục Nhiễm chăn ánh mắt tiệm thâm, loại này thời điểm nghe thấy cái này, đã sẽ không có nhiều chấn kinh rồi, nhiều nhất là hở hung thôi. Nhân tình ấm lạnh, xưa nay đã như vậy, từ trước là hắn sai rồi, quá mức nhìn chúng đồ vặn, rốt cuộc là hại hắn a. Chúng ta đã có ước, ngươi liền giúp ta làm tốt ngươi nên làm sự, không cần ngươi tới đáng thương ta. Hảo, chỉ mong ngươi nổi danh thủ ước. Hôm sau, Mục Vân Phi liền đi điều tra hành thích ngày đó Mục nhiễm chăn binh là ai lưu lại. Mục tính Nam. Lục ca tìm ta chuyện gì à? Cảnh vương hành thích ngày đó ở vây khu vực săn bắn Tây sườn dẫn dắt binh là người của ngươi. Mục tính Nam ngật đầu, là ta lưu lại, chờ ta đó là vì để người vắng nhất, nếu là vây khu vực săn bắn sẽ ra chuyện cũng hảo kịp thời ứng đối. Chuyện này ra ngươi cùng những người đó liền không ai biết sao?" Mục Tính Nam gật gật đầu, "Như vậy bí mật sự ta sao có thể nói cho người khác, làm sao vậy? Ngươi nên không phải là hoài nghi ta cùng Cảnh Vương thông đồng đi." Mục Vân phi cười, người tay cầm Trọng Bình, "Nếu là muốn soán quyền, sẽ không chỉ mang như vậy vài người. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, ta chỉ phân phó bọn họ tới một đội nhân mã âm thầm bảo hộ, ai biết thế nhưng như vậy sao? Cố tình chính là Cảnh Vương quốc bộ. Bọn họ không phải ngươi tự mình điểm binh?" Chương 409 bị thẩm vấn công đường. Này người khác binh như thế nào có thể có chính mình dùng này thuận tay, ta như thế nào sẽ dễ dàng dùng cảnh vương người, ta cùng hắn quan hệ luôn luôn như nước với lửa, nếu là người của hắn cố ý hại ta, ta thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Ngoại giới đích sát cho rằng bọn họ huynh đệ như nước với lửa, ngay cả trong cung đều rất ít có người biết bọn họ thật là quan hệ, phần lớn là suy đoán. Nói nữa, bọn họ không phải đều bị ngươi bắt đi lên, ngươi kéo một cái ra tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mục Vân Phi gật gật đầu, có đạo lý, vừa lúc hôm nay Ninh Vương đệ ở, vậy giúp vi huynh nghe một chút. Truyền, phạm nhân Mục Nhiễm Chân, kéo khép lại đường chịu thẩm. Tam tư cùng nhau xử lý chỉ là cái tên tuổi, trên thực tế thẩm án từ thời điểm bọn họ cũng chính là cái bằng quan, nếu không có yêu cầu là không bị cho phép mở miệng. Mục Nhiễm Chân trên người mang theo xiềng xích gông xiềng, bị người lôi kéo lên lớp. Tiểu Hập là theo một đạo tiến vào, cũng không dám ngẩng đầu xem Mục Nhiễm Chân liếc mắt một cái. Tội thân Mục Nhiễm Chân Bái kiến lục điện hạ, Linh Vương điện hạ, chư vị đại nhân. Kiều. Kiều hợp bái kiến các vị đại nhân. Mục Vân Phi nhìn phía đường hạ hai người, "Kiều hợp, ngươi khẩu cung thượng nói ngày ấy vây khu vực săn bắn hành thích là trịu cảnh vương sai sử, chính là lời nói thật." "Hồi điện hạ, những câu là thật." "Hảo, Mục Nhiễm Chân." "Tội thân ở." Hắn nói ngươi nhưng thừa nhận. Mục Nhiễm Chân ngẩng đầu, gan từng chữ một nói, "Chỉ do nhất phái nói bậy, hoàng thượng ra cung vây săn là lúc ta ở Kiến An thành cải trang đi tuần." Hành thích ngày ấy ta mới từ Kiến An gấp trở về, trên đường có người truyền tin cho ta nói Ngũ Vương ý muốn mưu phản, làm ta mang binh cứu giá. Nói đến cũng khéo, tiểu tướng quân vừa lúc liền ở phụ cận, ta cứu người xuất ruột, chưa tưởng quá nhiều, ai ngờ thế nhưng thành ta muốn bức vua thoái vị mưu phản. Ngươi nói có người cho ngươi truyền tin, người nào? Bên người hoàng thượng hầu hạ tiểu Lý Tử. Mục Vân Phi gật gật đầu, từ trong tầm tay cầm lấy một trương bức họa, ngươi nói chính là người này. Đúng là. Hắn đã chết. Liên ở ngươi tìm tiểu tướng quân nơi đó, bổn vương đang hỏi ngươi một lần, hắn có phải hay không cho ngươi truyền tin hội báo vây khu vực săn bắn tình huống lúc sau bị ngươi giết khẩu. Mục Nhiễm chăn cười lạnh, ta Mục Nhiễm chăn cả đời giết người vô số, còn không đến mức giết một cái thái dám lại không thừa nhận, bất quá nếu kiều tướng quân một mực chắc chắn là ta sai xử ngươi đi theo ta đi mưu phản, ngươi nhưng thật ra nói nói ta là khi nào sai xử ngươi? Lại là ở chỗ nào phân phó ngươi? Chúng ta kế hoạch là cái gì? Vì sao tới rồi lúc sau ngươi cùng ngươi người đều một đao một kiếm không thể nhắc tới giao cho đối kháng? Tiểu Hập nuốt nuốt nước miếng, cái này, ngươi đã kế hoạch thật lâu, ở Thanh Dương thành bị đoạt binh quyền lúc sau ngươi liền kế hoạch như phản, kế hoạch? Kế hoạch là, đánh với ta quá trượng ngươi đều biết, ta cũng không bại trận, như thế nào liền cái cụ thể chiến lược bố trí đều không có liền mang theo các ngươi đi bước đua thoái vị sao? Mục Nhiễm chăn liên tiếp không gián đoạn đặt câu hỏi, Tiểu Hập đã là không có sức chống cự. Ngũ Vương giao những cái đó lý do thoái thác đều đã quên đến sau đầu đi. Ta, ta dù sao ngươi mưu phản." Tiêu Hập nói xong liền đứng dậy một đầu triều cây cột thượng đánh tới. "Mọi người kinh hãi, ngăn lại hắn." Mộc Nhiễm chăn khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, "Chết vô đối chứng, dùng đến hảo a." "Ngươi đã chết, án tử tự nhiên vô pháp tiếp tục thẩm đi xuống." "Hình bộ, Ngự sử đài, đại lý tự tam tư hơn nữa Mộc Vân Phi mang theo hồ sơ tiến cung đăng báo cấp hoàng thượng." lui này chết mọi người cái gì cách nói đều có. Một bộ phận người ta nói hắn là đánh không lại Cảnh Vương dò hỏi hổ thẹn tự sát, còn có một bộ phận người ta nói hắn đã chết đúng là bởi vì Cảnh Vương công đạo, muốn lợi dụng chính mình chết chứng minh Cảnh Vương nói chính là thật sự. Bất quá thái tử cùng Ngũ Vương tham dự tiến vào lúc sau, nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều, đều đảo hướng về phía người sau. Mục Vân Phi bỗng nhiên đứng dậy, Mục Nhiễm chăn nói hoàng thượng phái người đi thông tri hắn nói Ngũ Vương lưu phản, làm hắn tiến đến cứu giá. Ngũ Vương huynh có biết việc này? Cái gì? Thật là cho cười lớn nhất thiên hạ, ngày đó bổn vương vẫn luôn ở phụ hoàng bên người, chẳng đến nghe nói hắn mang binh bức vua thoái vị, lúc này mới đi ra ngoài, lục đệ ngươi cũng là ở đây. Hoàng huynh không cần kích động, thân đệ hỏi một chút mà thôi, mạo phạm. Hoàng thượng ngước mắt, cho hắn truyền tin chính là người nào? Hồi phụ hoàng, mục nhiễm chăn nói là ngài bên người hầu hạ tiểu lý tử, chính là trước đó vài ngày chết ở bên ngoài cái kia. Hoàng thượng một phách cái bàn, thịnh nộ không thôi, cái này nghịch tử Thế nhưng ở chấm bên người cũng có người của hắn. Mọi người tức khắc cấm thành, đại khí cũng không dám ra. Hoàng thượng nói: "Lão thất, hắn nói chính là ngươi Lưu Bình vây khu vực săn bắn chung quanh là chuyện như thế nào?" Hồi phu hoàng, nhi thần sắc thật phân phó quá làm cho bọn họ chụp một đội nhân mã lại đây để ngự vãn nhất, không nghĩ tới cái này Mộc Nhiễm chân lại có như thế đại bản lĩnh, còn tự tiện điều động chính mình quốc bộ. Cái gì? Phu hoàng ngài không biết sao? Tiêu Kiểu Hòa đúng là Mộc Nhiễm chân cũ bộ. Chỉ là Nhi thần thập phần tò mò, hắn lúc ấy người ở Kiến An, là như thế nào biết Nhi thần sẽ phái một đội binh mã đóng quân ở vây khu vực săn bắn ngoại đâu. Hoàng thượng đem trong tay tấu chương chậm rãi bung, trong óc có điểm thứ gì vừa mới muốn tiếp thượng suy nghĩ đã bị Ngũ Vương ra tiếng cấp đánh gãy. "Phu hoàng, tiêu hợp người đã chết, tự nhiên là chết vô đối chứng, đương nhiên hắn nói cái gì là làm cái đó." Hoàng thượng vang lên nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc sao lại thế này, thôi thôi. Này án tử nếu đã giao cho lão lục ngươi liền xem rồi làm đi, không cần mọi chuyện đàng báo, mau chóng hiểu biết ngày án." Nhi thần tuân chỉ. "Báo." Ngoài cửa chạy vào một người tiểu thái giám. "Hoang hoang loạn loạn thành cái gì thể thống, chuyện gì?" Nói. "Hồi hoàng thượng, mới vừa rồi buổi trưa là lúc ở ngoài cung bắt được một nữ tử, là cảnh vương chính phi Hoắc thị." Mục Tính Nam trong lòng chợt lạnh, ngươi nói chính là Hoắc Nghiên? "Loại nào tướng mạo quần áo?" "Nữ tử này tướng mạo thanh tú, Người mặc một bộ màu tím nhạt váy áo, vị Bắc Khi đang ở ngoại ố hỏi thăm một người kêu Thanh Dương Hải tử rơi xuống. Thanh Dương, chính là Mục Nhiễm Chân tiểu nữ nhi. Mục Tĩnh Nam gật đầu, hồi phụ hoàng, đúng là, cứ nghe trước đó vài ngày thanh chức cảnh vương phủ thời điểm, hai gã hài nhi dựa theo lệ luật bị đưa đến ngoài cung dân gian. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết cửu một con ở kinh thành. Mục Vân Phi ám đạo không tốt, cái này nhưng không xong, người bắt được, này án tử là rốt cuộc kéo không nổi nữa. Thi Lao. Mục Nhiễm chân chính rửi vào ven tường nhắm mắt dưỡng thần, tính toán kế tiếp như thế nào kéo, ở vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, có chút lời nói hiện tại không thể nói, chỉ phải chờ đến thích hợp thời cơ nói ra mới có dụng. Truyện phạm nhân Mục Nhiễm chân thượng điện. Cái gì? Hoàng thượng tự mình phái người đưa tin, đi thôi. Vô anh điện. Nhiều ngày không thấy, trừ bỏ hắn tất cả mọi người giống như trước đây, kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, phụ thân hắn, cũng là cùng từ trước giống nhau bất quá trước kia hắn luôn là suy nghĩ phụ hoàng trong mắt những cái đó hắn xem không hiểu đồ vật là cái gì, nhưng hiện tại hắn đã biết, là bạc tình. Hoàng thất vô tình, đế vương càng là như thế. Phi tử là dùng để sủng ái lấy này lung lạc triều thần, hai tử là dùng để trở thành quân cờ, lạc tử không lưu tình. Chương 410: Phủi sạch quan hệ. Tội thần Mộc Nhiễm chăn khâu kiến bệ hạ. Hoàng thượng vẫn chưa nhiều liếc hắn một cái, người tới, mang phạm phụ Hoắc thị. Mộc Nhiễm chăn tần trong lòng cả kinh, ngước mắt nhìn về phía Mộc Tĩnh Nam. Mục Tính Nam du mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phạm phụ Hoắc Nghiên khấu kiến bệ hạ. Mục Nhiễm chăn thông đồng với địch, lưu nghịch tội đã định, chấm niệm cấp các ngươi vợ chồng dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, chấp thuận các ngươi sau khi chết táng ở bên nhau. Mục Nhiễm chăn tiến lên, bệ hạ, tội thần có việc khai tấu. Nói đi. Thân cung này nữ tử tuy quen biết, lại chưa từng hôn phối quá, đâu ra vợ chồng vừa nói đâu. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi nói cái gì? Mục Nhiễm chăn quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiên ta có từng cùng ngươi thành quá thân, bãi đừng rồi, khấu tạ quá cha mẹ." Hoắc Nghiên hốc mắt xoát một chút đỏ lên, cắn răng lập đầu, "Chưa từng." "Nói bậy. Nữ tử này rõ ràng là ngươi vương phi, còn thượng quá triều cầu chấm xuất binh giải Kim Lăng chi vây. Hồi hoàng thượng, này đó đều là nàng một bên tình nguyện, thần vẫn chưa hứa hẹn quá nàng cái gì, cũng chưa bao giờ đã cho nàng vương phi thân phận, hương dạ nữ tử, không xứng gả vào vương phủ. Nàng tuy ở tại ta trong phủ, nhưng ta chưa bao giờ cùng nàng đã lệ tiên điệp." Chúng ta hai người chưa từng thành quá hôn. Hoắc Nghiên một giọt nhiệt lệ theo hốc mắt chảy xuống, ánh mắt chi bi thường, ở đây tất cả mọi người cảm thụ đến, ngay cả Ngũ Vương đều có một tia không đành lòng. Vương huynh ngươi này cũng thật quá đáng đi, nhân ra tốt xấu vì ngươi sinh quá hai đứa nhỏ. Mục Nhiễm chân gần từng chữ một nói, ta chưa bao giờ thừa nhận quá ta có hai đứa nhỏ, đêm đó bất quá là uống rượu nhiều, phạm phải sai sự, ta cùng với này nữ tử cũng không nửa điểm quan hệ, cũng sẽ không thừa nhận nàng là ta vư phi. Hoắc Nghiên nước mắt rơi như mưa, "Hoàng thượng, ngài ban ta vừa chết đi." Nay hoàng thượng nghẹn lời, mặc kệ Mục Nghiễm chăn là, vì bảo toàn Hoắc Nghiên vẫn là vì khác cái gì, hắn nói đích xác thật là thật sự. Dựa theo đại dự luật pháp, bọn họ một không đã lệ thiên địa, nhị không đã lệ cha mẹ, không coi là là người một nhà. "Thái tử ngươi nói làm sao bây giờ?" "Thái tử khó xử, phụ hoàng, loại sự tình này thần cũng là chưa từng nghe thôi a." "La ngũ, ngươi nói." Mục Đức Phỉ nhìn nhìn thái tử, Mặt lộ vẻ khó xử, nơi này thần cũng chưa thấy qua a. Phu hoàng, không bằng. Mục Tính Nam vừa muốn mở miệng đã bị hoàng thượng đánh gãy, "Thôi, đem này nữ tử thả đi, nếu không thành thân, liền không tính người một nhà, nhưng ngươi ở tại Cảnh Vương phủ mọi người đều biết, tội chết có thể miễn tội sống khó tha." "Trẫm phạt ngươi." "Rời đi kinh thành đừng lại trở về." "Thảo dân tại chủ Long Ân." Mục Nhiễm chăn bị bắt giữ, mang vụ án sửa sang lại hảo liền muốn chính thức tam tư hội thẩm, thẩm xong rồi chính là phán. Miêu Nịch tội nếu chứng thực, định là trên đoạn đầu đài thấy xính tử. Ly Cung là lúc Mục Tĩnh Nam cố ý nhanh hơn bước chân đuổi theo Hoắc Nghiên, "Ngươi đừng khóc, nhị ca cũng là vì bảo hộ ngươi." Hắn những lời này đó đều không thể coi là thật. Hoắc Nghiên một đường đi, một đường khóc, vô luận hắn nói cái gì đều không có. "Ai ngươi đừng khóc, cửu mục còn ở nhà chờ ngươi đâu, đi mau." Lên xe ngựa, Hoắc Nghiên khóc lợi hại hơn, nàng tổng cảm thấy đây là cuối cùng một lần thấy Mục Nhiễm Trăn. Nữ nhân cảm giác luôn là như vậy không có đạo lý, nhưng cố tình rồi lại chuẩn đáng sợ. 3 ngày sau, trong cung truyền ra tin tức nói Mục Nhiễm chăn nưu nghịch tội đã định, đang báo hoàng thượng lúc sau chờ đợi tuyên án một. Ta đã biết, ta biết hắn vì cái gì nói như vậy, hắn biết chính mình muốn chết, cho nên mới nghĩ cách bảo toàn ta, đây là chúng ta ước định. Mục Tĩnh nam giữ chặt nàng, ngươi làm cái đi. Ta muốn đi tìm hắn, ta không thể làm hắn một người lên đường. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh không được. Hoắc Nghiên ném ra hắn tay, "Ngươi nói cho ta ta trưởng phu muốn chết ta như thế nào bình tĩnh. Vậy ngươi nói ngươi hiện tại có thể làm cái gì? Ta ít nhất có thể bồi hắn cùng chết. Hắn ở đại điện thượng liều chết dáng luôn bảo toàn ngươi, ngươi hiện tại ngươi lại muốn đi tìm chết." Hoắc Nghiên, "Ngươi không làm thất vọng hắn vì ngươi làm những việc này sao?" Hoắc Nghiên một bên lắc đầu một bên nước mắt rơi như mưa, hắn ra sức đẩy ra ta, chính là đã biết chính mình nhất định sẽ chết, nếu không hắn phàm là có một chút biện pháp, đều sẽ không làm như vậy. Lúc ấy ta nếu biết hắn là ý tư này, ta nhất định sẽ không đồng ý, cho dù chết ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Hoác nghiên nói xoay người muốn đi, mục tịnh nam nhất thời tỉnh thế cấp bách thật sự không biết nên khuyên như thế nào nói, xúc động dưới thế nhưng cho Hoác nghiên một cái bàn tay, ngươi cho ta trở về. Hắn liều chết giữ được ngươi không phải cho ngươi đi chết, ngươi đã chết hải tử làm sao bây giờ. Cựu mục còn muốn hay không dưỡng, thanh dương còn muốn hay không tìm. Này hai đứa nhỏ trước sau là Hoác nghiên uy hiếp, nàng đã mất đi thanh dương. Không thể ở thực xin lỗi cửu mục. Ngươi trước đừng xúc động, ta đi trong cung nhìn xem tình huống như thế nào, nếu là thật sự không biện pháp, liền dựa theo trước kia nói, cùng lắm thì cướp ngục đem người cứu ra. Mục Tính Nam đi rồi hai bước, vẫn là cảm thấy không yên tâm, lại xoay người trở về, hắn là ta thân ca ca, ta sẽ không làm hắn chết, ngươi ở trong phủ an tâm chờ ta tin tức, vô luận tốt xấu, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. "Hảo, ngươi đi nhanh về nhanh." Thiên Lao. Mục Vân Phi mang theo thánh chỉ tới, vẫn chưa tuyên đọc trực tiếp đưa cho Mục Nhiễm Chân, kết quả ngươi đã biết, ta liền không niệm. Thực xin lỗi. Mục Nhiễm Chân tiếp nhận thánh chỉ, "Tôi thần Mục Nhiễm Chân, tạ chủ Long Ân. Ngươi phải đợi người vẫn là không có tới sao?" Mục Nhiễm Chân không nói chuyện, đem thánh chỉ tiểu tâm thu hảo, đặt ở bên cạnh, "Nhật Tử định ra sao?" "Ngày mai." "Ngày mai là sơ mời đi." "Cũng hảo, cái này Nhật Tử cùng ta Mộ Phi ngày dỗ gần, tới rồi âm phủ, chúng ta Mộ Tử nói không chừng còn có thể gặp phải." Mục Vân Phi chưa bao giờ gặp qua hắn cái dạng này, đầy người bi thương, thần vẫn là lúc trừ bỏ cử không thừa nhận ở ngoài, cái gì cũng chưa nói qua. Hắn tổng cảm thấy, nếu là hắn nói cái gì đó, đại khái là có thể tự cứu, nhưng hắn vì sao không nói, Mục Vân Phi thật sự không rõ. An Tâm Quá Hảo đã nhiều ngày đi, nhưng còn có muốn gặp người. Mục Nhiễm chăn rốt cuộc ngước mắt nhìn phía hắn, ta muốn gặp hài tử. Hảo. Mục Vân Phi tự mình đi Ninh Vương phủ tìm Mục Tĩnh Nam, Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chăn đã xem như không quan hệ. Hoắc Nghiên Hải tử tự nhiên cũng không xem như hắn hài tử, không cần bị tiễn đi. Hắn có thể thuận lý thành chương tiếp Hải tử qua đi. Vốn tưởng rằng Hoắc Nghiên cũng sẽ ở, nhưng nơi này chỉ có Hải tử bị bà vú mang theo, ngay cả Mục Tĩnh Nam đều không ở. Cảnh Vương điện hạ nói muốn nhìn xem hài tử, các ngươi mấy cái theo ta đi một chuyến đi. Là. Kinh thành trung, Tô Phương trai, một phòng nha dân nổi, Mục Tĩnh Nam cùng Hoắc Nghiên rốt cuộc chờ tới Triệu Thịnh. Vương thừa cũng đang tìm kiếm Thanh Dương không có kết quả lúc sau đuổi trở về, cùng bọn hắn một đạo thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện Cảnh Vương. Vương trách ruệ cái thứ nhất đứng ra, ta có thể cung cấp mê dược. Hoắc Nghiên gật đầu, muốn trọng liệu thuốc. Hoàng tử Phan Pháp là sẽ không chiêu cáo thiên hạ, giống nhau sẽ ở trong cung sử quyết đại hành hình, sự tình qua lúc sau, hoàng thượng sẽ cùng người trong thiên hạ nói hắn tuổi xuân chết sớm. Chúng ta ở đâu động thủ? Vương thừa hỏi. Chương 411 6 ngầm kích động. Thiên Lao thủ vệ nghiêm ngặt, đặc biệt đêm nay càng sẽ nghiêm thêm phòng thủ, chúng ta chỉ có thể đang áp tải sử quyết đài trên đường động thủ. Triệu Thịnh gật đầu nói, Thiên Lao đến hành hình đài lộ trình không tính quá ngắn, vừa lúc trải qua cấm quân doanh, đến lúc đó áp giải ta sẽ đổi thành ta người, tới rồi tiến quân doanh chúng ta liền treo đầu dê bán thịt chó đem một người tử hình phạm đưa ra tới. Mục Tính Nam lắc đầu, này không được, liên lụy đến cấm quân, toàn bộ kinh thành trị an đều sẽ đại biên độ chỉnh đốn và cải cách. Đến lúc đó chúng ta liền trốn đều trốn không thoát đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ở một bên Trần Mặc sau một lúc lâu Hoắc Nghiên bỗng nhiên mở miệng, "Mục Vân Phi." Mọi người nhíu mày nhìn về phía nàng, cùng kêu lên nói, "Mục Vân Phi." "Không tội, Mục Vân Phi thân thể không tốt, cũng không hiểu võ công, áp giải thời điểm ta trà trộn vào đi, nhân cơ hội bắt có hắn." Triệu Thịnh dẫn dắt cấm quân cùng chúng ta đối kháng, ở kinh động đại gia phía trước không cùng ta động thủ liền có thể. Chờ đến kinh động thánh thượng thời điểm, Nói vậy ta đã cứu ra Mục Nghiễm Chân, nhưng thật ra ta sẽ đem hắn nộp trong không gian trong vòng, nhưng là ra tới thời điểm ở đâu không xác định, Tĩnh Nam tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta. Vương thừa đi tiếp thượng cửu mục, ở cửa cung dự bị hảo xe ngựa, chờ chúng ta ra tới, trước tiên rời đi kinh thành. Mục Tĩnh Nam nhíu nhíu mày, nghe tới không tồi, nhưng là ngươi được chưa a? Yên tâm đi, ở U Minh cốc như vậy nhiều người ta đều cứu được, huống chi lần này chỉ là cứu một người, nếu ra kém tử Cũng lắm thì ta tránh ở không gian nội không ra không phải được rồi." Triệu Thịnh gật đầu, "Vương phi như thế cái ý kiến hay." Vương thừa cũng gật gật đầu, "Trước mắt chúng ta cũng không có biện pháp khác, thiên lao vào không được, lại không thể liên lụy cấm quân, vương phi này không gian phương pháp nhưng thật ra an toàn nhất bảo hiểm." "Hảo, vậy như vậy định rồi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, các ngươi bo bo giữ mình, không cần phòng trừ ta cùng với vương gia." Trong cung, Ngự hoa viên hồ nước biên Hoàng thượng gần đây luôn là thích tại đây hồ nước biên ngồi, nói là muốn nhìn một chút cá, có đôi khi ngồi xuống chính là một canh giờ, không lúc nhích một chút. Thời gian dài, tiểu thái giám nhóm sợ hãi, liền đi thỉnh hoàng hậu nương nương lại đây. Nương nương, ngài xem chúng ta thánh thượng, mỗi ngày tới này xem cá, bọn nô tài thật sự lo lắng. Hoàng hậu giơ tay, các ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hồ nước, xem tập trung tinh thần, liền hoàng hậu tới cũng chưa phát hiện. Vậy hạ Này cá nhưng có cái gì hiếm lạ chớ? Hoàng thượng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "A, hoàng hậu tới, chuyện gì?" Hoàng hậu cười ngồi xuống, mang theo ly trà, nghe hầu hạ tiểu thái giám nói, "Bệ hạ cả ngày cả ngày ngồi ở này hồ nước bên cạnh xem cá." Thần thiếp liền nghĩ, "Này cá sợ là có cái gì hiếm lạ địa phương," liền cũng đi theo đến xem. Cá từ đâu ra hiếm lạ địa phương, là chấm già rồi, thế nhưng cũng thích này những đồ vật, thôi thôi, không nhìn, hồi cùng. Thần thiếp đưa ngài trở về. Hoang hậu một đường đỡ hoàng thượng, lúc này mấy mấy ngày không thấy, như thế nào liền cảm giác bệnh hạ thế, nhưng già rồi nhiều như vậy, tóc giống như toàn trắng, nguyên bản còn có mấy cây hắc ti một cây đều không thấy. Bệnh hạ như vậy ưu phiền, chính là vì cảnh vua việc. Hoàng thượng một đốn, làm như bị người chọc tới rồi trong lòng nhất không muốn nhắc tới kia một sự kiện, miên bản hắn. Hoang hậu cười trước sau đoan trang, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, thần thiếp đều đi theo bên người hoàng thượng đã bao nhiêu năm, ngài là cái gì tâm tư thần thiếp tuy nói không dám vọng tự phỏng đoán. Khá vậy tổng có thể biết được một phần." Hoàng thượng cười cười, "Ngươi nha, vẫn là bộ dáng cũ, vui nhọc lòng." Hoàng thượng nhưng chớ có rêu cợt thân thiếp, hướng ngài nói, "Thần thiếp cũng già rồi, liền hãy nhọc lòng chút nhàn sự, nghe nói Cảnh Vương sự đã định tội, ngài vì sao vẫn là như vậy ưu phiền?" "Ai." Hoàng thượng thật mạnh thở dài, chớ gần đây luôn là mơ thấy nghi phi cùng nhàn phi, các nàng chỉ trách chấm, nói thật là. "Hôn quân." Hoàng hậu ánh mắt hơi hơi lấp loè một chút, ngược lại cười nói, Hai vị muội muội quá cố nhiều năm, chắc là tưởng bệnh hạ, trở về nhìn xem, bệnh hạ đừng suy nghĩ nhiều quá, việc này à, tổng hội quá khứ. Đúng vậy, tổng hội quá khứ. Ngũ Vương phủ đệ. Túc Lệ thưa bưng một ly trà, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cảnh vương cuối cùng là hoàn toàn vẫn ngã, lần này còn may mà thái tử cùng thừa tướng. Mục Đức Phỉ lại cười không nổi, Bổ Vương tổng cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, dễ dàng đến hình như là mục nhiễm chân chính mình đưa tới cửa. Điên hạ gì ra lời này? Mục Nhiễm chân nửa đời ngựa chiến, chưa từng bại tích, này binh bất yếm trá hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền tin tưởng một cái thái giám lời nói, ở phụ hoàng như vậy chèn ép hắn thời điểm, hắn chẳng lẽ sẽ không phân biệt một chút sao? Túc Lệ thư lắc đầu, y liền thần xem không nhất định, cảnh vương người này từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, nghe nói hoàng thượng sẽ ra chuyện, dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi sẽ rối loạn một tấc vùng, chúng chúng ta kế. Mục Đức Phỉ lắc đầu, Hộ bộ thị lang cái kia cháu trai người xử lý sao? Sớm đã tiến đi, liền tính không tiến đi, một cái ngốc tử cũng nói không nên lời cái gì. Cái kia Trương Tông hiện đâu? Hắn cung gia cảnh vương ở thông trị tàn hại trung lương chi hậu liền xem như lập công chỗ tội, hoàng thượng thưởng hắn hoàng kim và lượng, lại bị phế đi thông trị làm thái thú. Mục Đức Phỉ năm chén trà xoay vài vòng, hai tròng mắt nheo lại, đêm nay ta đi một chuyến Thiên Lao, chuyện này nhất định sẽ không đơn giản như vậy, không đi xem bổn vương không yên tâm. Trong cung Ngự thư phòng. Hoàng thượng cầm hổ phù ở trong phòng đi qua đi lại, đã suốt nửa đêm không chợp mắt. Vương Vũ Lâm thật sự không biết nên như thế nào khuyên giải, chỉ phải từ hắn tới. Trước đó vài ngày thật vất vả đem tập tiểu Ngưng cứu ra, phế đi hắn thật nhiều quan hệ, trong khoảng thời gian này hắn không thể dễ dàng động tác, chỉ có thể âm thầm nhìn này thế cục. Bệ hạ, có phải hay không nên nghỉ ngơi? Đại giám a, giờ nào? Ngậy. Hồi bệ hạ, nay sẽ đã giờ tí quán nữa. Bên ngoài gõ mau cầm canh tiểu thái giám đều trở về ngủ. Hoàng thượng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên long ỷ, ly bởi chưa còn có mấy cái canh giờ. Vương Vũ Lâm cuối cùng là minh bạch hoàng thượng vì cái gì không ngủ được, ngoài miệng nói không đệ bụng nghịch tử, nhưng này trong lòng lại vẫn là để ý muốn vậy. Bậy hạ là nhớ thương cảnh Vương đi, không cần cùng chấm đệ kia nghịch tử. Hoàng thượng, dù sao cũng là thân sinh huyết mạch, đánh gãy xương cốt kia còn hợp với gân đâu, luôn là phạm vào thiên đại sai, cũng trước sau là tự mình hại tử. Nhưu Thương cũng thuộc bình thường, lúc này mới giờ tí trước quá, ngài nếu là muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng còn kịp. Hoàng thượng giơ tay đánh gậy hắn, không có khả năng, lưu nghịch là tử tội, chấm tuyệt đối không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương Vũ Lâm thở dài, tiến lên đệ một ly trà, không phải thả, ngài có thể hoãn lại tái thẩm, trước đó vài ngày lục điện hạ kéo dài thời gian thời điểm ngài không phải cũng chưa nói cái gì sao? Ngươi, ngươi cái này lao động tây. Vương Vũ Lâm cười cười Lão nô cả đời không có co con cái, tưởng thao cái này tâm nột, cũng chưa cái này phúc phận. Hoàng thượng rốt cuộc là tuổi lớn, bồi nói hai câu lời nói, liền dựa vào trên long ỷ đã ngủ. Chương 412 muốn vu oan giá họa. Hoàng thượng, dù sao cũng là thân sinh huyết mạch, đánh gãy xương cốt kia còn hợp với Gendo, luôn là phạm vào thiên đại sai, cũng trước sau là tự mình hại tử, nhớ thương cũng thuộc bình thường, lúc này mới giờ tí chưa quá, ngài nếu là muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng còn kịp. Hoàng thượng giơ tay đánh gãy hắn.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 liền dựa vào trên long ỷ đã ngủ. Ngũ Vương đi thiên lao nhưng bị cấm quân chắn trở về. Bổn Vương cũng không thể vào xem hắn sao. Mục Đức Phỉ cầm chút bạc ra tới giao cho thủ vệ người, dù sao cũng là tân huynh đệ, trước khi đi tưởng nói với hắn thượng nói mấy câu. Điện hạ thứ tội, tiểu nhân phụng mệnh trông giữ tử hình phạm, không thể làm ngài đi vào, mời trở về đi. Thái tử tiếng cười từ phía sau truyền đến, Ngũ đệ cũng nghiến đến nhìn xem lão nhị. Mục Đức Phỉ xoay người hành lễ, thân đệ gặp qua thái tử điện hạ bất quá thả dung thần đệ nhắc nhở, đây là Tử Lao, Hoàng huynh vẫn là cười tiếng, cười một chút, xem như đối người chết tôn trọng. Thái tử không chút nào để ý hắn nói móc, theo hắn cùng rời đi, bổn cung cũng không tin người không nghĩ cười. Mục Đức Phỉ quay đầu, thần đệ cũng không tưởng. "Lão ngu ngươi tử tử hoàng huynh, có phải hay không còn ở vì Yên Nhi sự cùng bổn cung sinh khí a?" Hắn muốn là tâm tình dị thường bất an, cố tình hắn lại muốn ở ngay lúc này để bàng Yên Nhi. Mục Đức Phỉ cắn răng nói, "Ngươi nếu không phải thái tử Ta nhất định đánh ngươi một đốn. Lão Ngũ này cái đây là làm sao vậy, hỏa khí lớn như vậy, đều là huynh đệ đừng vì nữ nhân bị thương hỏa khí, lại nói kia cuối cùng cũng là Yên Nhi tuyển bổn cung a. Mục Đức Phỉ thật sự không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, cố tình người này đi theo liền không đi rồi. Hoàng huynh có thể như thế vui vẻ, chắc là bởi vì Cảnh Vương xuống ngựa đi. Mục Đức Phỉ dừng lại bước chân, nhìn mục căn chất, hắn còn chưa có chết, hoàng huynh tưởng đừng cao hứng đến quá sớm. Ngươi xem ngươi nói gì vậy? Hoàng huynh là cái loại này người sao? Ta cũng là ở phụ hoàng mặt thế hắn cầu tình, là phụ hoàng chính mình một hai phải. Đúng rồi, ngươi luôn là ở phụ hoàng trước mặt chen ép hắn là vì cái gì? Mục Đức Phỉ chưa ở mở miệng, xoay người liền đi. Chẳng lẽ chuyện này là ngươi kế hoạch? Mục Đức Phỉ trong lòng chấn động, loại này lời nói hoàng huynh chớ có nói bậy, nếu là phụ hoàng trách tội xuống dưới, người ta đều ăn không hết gói đem đi. Thái tử cười, ngươi kích động cái gì, buồn cung bất quá cùng ngươi khai cái vui lùa. Mục Đức Phỉ phất tay áo rời đi. Thừa tướng người này cũng không biết sao lại thế này, một hai phải làm hắn tới thử thử Ngũ Vương, còn nói cái gì chuyện này không đơn giản, làm hắn đừng cao hứng quá sớm. Thái tử một hừ, đầy mặt khinh thường, đã thành kết cục đã định, còn có cái gì nhưng không yên tâm. Kỳ thật đi, hắn đã quý vì một quốc gia thái tử, thật sự không cần thiết đi kéo mục nhẽn chăn, buồn không nghĩ đối phó hắn, hắn nếu đã bị đoạt binh quyền, cũng không có gì uy hiếp, nhưng hắn cố tình lúc này mưu phản. Thái tử xoay người nhìn về phía Thiên Lao phương hướng, trên mặt ý cười dần dần giấu đi, "Lão nhị, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên mưu phần a." Nay một đêm, kinh thành phạm là cùng hoàng tộc có điểm quan hệ, vô luận là ngoại thích vẫn là hoàng tử, đều chú định là cái không miên đêm. Nhưng chân chính náo nhiệt lại không phải nải thịnh kinh trong vòng, mà là kinh thành ở ngoài không đến 10 dặm chỗ, hơn nữa càng ngày càng tới gần Hồ Quốc nhân mã. Sốc hạ tự mình tới chơi, đi theo còn có Đề Lam. Càng thêm náo nhiệt chính là Kinh thành lấy nam truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Mục Nhiễm Chân ở lao trùng, nhìn không tới bên ngoài ánh trăng, cũng không biết đây là giờ nào, càng không biết chính mình phải đợi có thể hay không đến, đây là cuối cùng cơ hội. Nếu hắn thua cuộc, liền sẽ xứng với cái này mệnh. Nếu đánh cuộc thắng, hôm sau, buổi trưa, bọn thị vệ tiến vào, Mục Nhiễm Chân liền biết là buổi trưa đã đến, hắn nên hành hình. Cảnh Vương điện hạ, thỉnh đi. Mục Nhiễm Chân sửa sang lại hảo quần áo, giơ tay lau đem đầu tóc Thản nhiên thả bình tĩnh cười cười, làm phiền. Hoắc Nghiên sớm đã xen lẫn trong đi theo đội ngũ trung, một chút một chút dịch đến Mục Nhiễm Chân phía sau, chỉ cần lướt qua hắn đó là Mục Vân Phi. Có lẽ là phu thê gian đặc có ấn ý, Mục Nhiễm Chân trực giác nói cho hắn, phía sau người này là Hoắc Nghiên. Chợt bên hông một fan truy thủ vừa tới, thẳng tắp thứ hướng Mục Vân Phi. Mục Nhiễm Chân duỗi tay một fan nắm lấy, quay đầu vừa lúc đối thượng Hoắc Nghiên một đôi kinh hoàng con ngươi. Điên rồi ngươi. Hoắc Nghiên không dám ra tiếng. Dùng sức dãy rửa vài cái, không có kết quả. Lục Điện Hạ. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên mở miệng. Hoắc Nghiên dọa vội vàng lùi về tay. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là không thượng quá hành hình đại, to mò là bộ dáng gì? Mục Vân Phi cười, ta cũng không thượng quá, bất quá vẫn là không hi vọng có loại này cơ hội. Mục Nhiễm chăn cười cười, làm phiền công đạo hành hình người động tác nhanh nhẹn điểm. Mục Vân Phi cười, vẫn chưa đáp lại, trong ánh mắt lóe ra một mạt đau lòng, dù sao cũng là thân huynh đệ. Ai với ai cũng chưa sổ không oán. Hoắc Nghiên chuẩn bị lần thứ 2 động thủ thời điểm lại bị Hàn Vân xuống, ngươi làm gì? Mục Nhiễm chăn quay đầu, chiêu nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hoắc Nghiên cấp nước mắt đều phải ra tới, trong tay dao gắt gao nắm chặt, hận không thể này một đao trực tiếp chặt đến trên người hắn. Lại không động thủ liền tới không kịp. Mắt thấy muốn tới hành hình đài, mặt trên như vậy nhiều người. Ở chỗ này động thủ thượng có vài phần năm chắc, nếu là tới rồi trên đài. Tính, liều chết một bác đi. Mục Nhiễm Chân bị áp thượng đài cao. Hoắc Nghiên ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, mắt thấy liền nói buổi trưa, không bao nhiêu thời gian. Giám Trạm Mục Vân Phi cùng bằng trấn, hắn vì cái gì tới mọi người đều biết, phía dưới ngồi Tam Tỉnh Lục Bộ sở hữu có lớn. Nàng duy nhất có thể có hy vọng chính là Mục Vân Phi. Hoắc Nghiên đi theo Mục Vân Phi phía sau thượng giam đài, trong tay chủy thủ gắt gao mà nắm chặt. Mục Nhiễm Chân nhìn trên đài cao, ánh mắt chói chặt Hoắc Nghiên. Ngự thư phòng. Mục Tính Nam hạ triều liền theo lại đây đợi ra mười mấy tên ngăn đón thái giám cung nữ, đã vang ra môn liền vào ngự thư phòng. Ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng xoay người, giận mắng, ngươi cũng muốn noi theo kiêm nghịch tử tới bức vua thoái vị sao? Mục Tính Nam tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, phụ hoàng, nhị ca không thể giết, thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng cau mày đi xuống tới, không tin chính mình nghe được cái gì, ngươi không phải cùng lão nhị từ trước đến nay bất hòa sao? Cúp ra trước mặt, ta cùng với hắn hợp không hợp không quan trọng. Trước mắt biên cảnh tùy nhất thời bình tĩnh, nhưng đó là bởi vì mục nhiễm chăn tồn tại, phương Bắc chiến loạn năm ấy, phương Nam ở ngoài man nhân từng ký xuống điều ước, chỉ cần mục nhiễm chăn tồn tại, bọn họ vinh thế không đáng đại dự. Phương Bắc Hồ Quốc có thể được ý bình tĩnh, cũng là vì mục nhiễm chăn, lúc này hắn vừa chết, nhất định chiến loạn nổi lên bốn phía, phủ hoàng thịnh tam tư. Chương 413 cấp pháp trưởng. Hoàng thượng hừ lạnh, ngươi là nói ta đại dự hòa bình tất cả đều là dựa vào hắn mục nhiễm chăn một người. Mục Tĩnh Nam cắn răng, Ngước mắt không né không tránh nhìn hoàng thượng, đại dự vận mệnh quốc gia hưng thịnh, đây là phụ hoàng thống trị có công, nhưng biên cảnh nhiều năm bình tĩnh, này trong đó mục nhiễm chăn công không thể không. Công không thể không. Hoàng thượng phủ tay thượng đại cao, dông nhiên cười hai tiếng, "Lão thất nha, ngươi có biết hay không chúng ta đại dự tự khai quá tới nay, có bao nhiêu công không thể không văn thần võ tướng. Nếu là mỗi cái có công chi thần đều bởi vì chấm triệt hắn quyền lực liền lòng mang oán hận tới bức vua thoái vị, chấm đều phải niệm bọn họ đã từng công lao bung tha bọn họ sao?" Mục Tĩnh Nam đứng dậy, Mục Nghiễm căn tuyệt đối không thể tạo phản, cũng sẽ không thông đồng với địch, điểm này Nhi Thần nguyện đem tính mạng đảm bảo. Ngươi cho chấm câm miệng. Hoàng thượng tùy tay cầm lấy trong tầm tay một sấp tấu chương ném qua đi, vừa lúc đánh vào Mục Tĩnh Nam trên mặt, "Hôm nay chỉ có ngươi ta phụ tử hai người, nếu là ở có một người nghe thấy lời này, ngươi liền mất mạng, có biết hay không?" "Phu hoàng." Thừa tướng cho chấm những cái đó thư từ thời điểm chấm đã nhắc nhở qua hắn, đoạt hắn binh quyền làm hắn thu liễm, chấm là phụ thân hắn là các ngươi phụ thân, như thế nào sẽ nhận đến hạ tâm giết chính mình nhi tử? Nhưng hắn lại như thế nào làm? Xuất quân bước vừa thoái vị, ngươi nếu tự cấp hắn cầu tình, cùng hắn cùng tội. Mục Tính Nam hít sâu một hơi, xem ra hoàng thượng muốn sát mục nhiễm chân tâm ý đã quyết, đây là hắn sợ nhất kết quả. Tới nơi này phía trước liền nghĩ tới, nhưng luôn là còn ôm một tia hy vọng, gửi hy vọng với hoàng thượng dù sao cũng là bọn họ quan hệ huyết thống, tóm lại vẫn là có một chút tư tâm ở. Nhưng hắn đã quên Lúc trước mục nhiễm chăn chính là bởi vì niệm cấp điểm này thân tình mới thua thảm như vậy. Nói đến cùng vẫn là hoàng thượng sợ mục nhiễm chằn, từ đoạt quyền thời điểm bọn họ nên có điều phát hiện. Bọn họ thật sự sai rồi. Nay địa vị cao tối thượng người, không phải bọn họ phụ thân, chỉ là nãi thiên hạ vương, một cái khát vọng quyền lợi vương. Nhi thần. Cáo lui. Mục Tính Nam sau khi ra ngoài, Vương Vũ Lâm tiến vào, "Bệ hạ, trà tới." Hoàng thượng tay hơi hơi có chút run rẩy, nâng chung trà lên lại uống, bao lâu Bội hạ, lập tức tới rồi bữa trưa. Hảo, hảo, hảo, tới rồi hảo. Pháp trường, hành hình đài. Mục Vân Phi cầm tội trạng thư một cái một cái niệm mục nhiễm chăn hành vi phạm tội. Từ thông đồng với địch đến bức vua thoái vị, mỗi một cái hắn đều chưa từng nhận quá, nhưng án tử vẫn là liền như vậy phán. Bang chấn ở một bên không ngừng xem thời gian, như thế nào như vậy điểm hành vi phạm tội thời gian dài như vậy còn niệm không xong. Mục Vân Phi cố tình càng niệm càng chậm, sợ người khác nghe không rõ, một chữ một chữ nói. Bang chấn thật mạnh thở dài, không màn Mộc Vân Phi niệm không niệm xong, mở miệng hô, "Buổi trưa đã đến, chàng." "Đều đừng núp ních, đem Dao Dung." Hoắc Nghiên tay cầm một fan chủy thủ đặt tại Mộc Vân Phi trên cổ, "Ngươi tốt nhất đừng núp ních." "Nghiên Nghiên, thực xin lỗi, ta không thể nhìn ngươi chết." Bang chấn vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay. Sở Hữu binh lính rút kiếm chỉ vào Hoắc Nghiên, trên tưởng cung tiễn thủ làm như sớm đã chuẩn bị tốt. "Đem này nữ tặc người bắt lấy. Các ngươi ở động một chút ta liền giết hắn." Đây chính là hoàng tử, chết ở này các ngươi phụ trách không dậy nổi đi. Mộc Vân Phi cũng coi như phối hợp, quan trọng là hắn thật sự một chút công phu đều không biết, đường lúc nhích, bổn vương không biết võ công. Vương gia yên tâm, nơi này vi thần sớm đã bố trí cung tiễn thủ, vô luận nàng tới bao nhiêu người đều không thể tồn tại đi ra ngoài. Hoắc Nghiên kéo Mộc Vân Phi chậm rãi chiều hành hành đài rời qua đi, bên người mấy trăm thanh kiếm chỉ vào nàng. Mộc Nhiễm chăn đứng dậy, đừng hành động theo cảm tình, thả hắn Hoắc Nghiên quay đầu nhìn về phía thừa tướng, "Bàng Chấn, ta đã là bỏ mạng đồ đệ, không có gì đáng sợ, ngươi nếu là không thả người, cùng lắm thì ta lôi kéo lục điện hạ chôn cùng, đến lúc đó ngươi cũng không dám nói." Bàng Chấn xuống đài, "Ta liền tính thả người, các ngươi cũng đi không ra đi. Đó là chuyện của chúng ta, cùng ngươi không quan hệ." Hoắc Nghiên trên tay hơi hơi dùng sức, Mộc Vân Phi trên cổ thoáng chốc xuất hiện một đạo miệng máu, "Tam, nhị." giương tay. Mộc Nhiễm chăn bỗng nhiên mở miệng, "Chúng ta liền tính chạy đi." cũng là cả đời có phản tác tội danh, đừng vì ta hủy hoại chính mình nhất sinh, không đáng. Hoắc Nghiên cái môi lau sót, nàng như thế nào đã quên hắn là một cái cả đời đường đường chính chính nam nhân, sao có thể cam nguyện công phạm tội nghịch tội danh sống tạm quãng đời còn lại, nhưng nàng hiện tại chỉ nghĩ hắn hảo hảo tồn tại. Nàng chính thất thần, mắt sau vèo bay qua tới một mũi tên, chính chính bắn ở nàng trên lưng. Nghiên Nghiên. Hoắc Nghiên trên tay lực đạo bương lỏng, Mục Vân Phi nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Động thủ Bàng chấn hạ lệnh. Hoắc Nghiên trên người thuốc bột không nhiều lắm, chỉ có thể ngăn cản trụ một hồi, không đến một lát liền đầy người là huyết ngã xuống trên mặt đất. Mục Nhiễm chăn giọng nói tê dến nghẹn ngào, toàn bộ pháp trường người trên đều vì nảy chấn động, Bàng chấn, nàng nếu chết ở ngươi trong tay, ta định làm ngươi chết không toàn thây. Đè lại hắn, đừng làm cho hắn lại đây. Mục Nhiễm chăn rong rổi chiến trường nhiều năm, mấy người này còn không xứng làm đối thủ của hắn, trên người trói buộc dây thường để ý tránh ra. Từng bước một hướng tới Hoắc Nghiên Vương hướng giết qua đi. Cái này vì hắn đùa thượng tánh mạng nữ nhân, quyết không thể có việc. Hoắc Nghiên đã vô pháp tập trung lực chú ý, không gian vô pháp sử dụng, chỉ có thể trợn mắt nhìn mục nhiễm chăn chiều nàng từng bước một gian nan giết qua tới, hắn vốn là đầy người thương, giờ phút này mỗi đi một bước đều là huyết sắc dấu chân. Không cần. Chạy mau nhậm Hoắc Nghiên như thế nào khóc thê, hắn đều nghe không được giống nhau, giết đỏ cả mắt rồi, trên người thương lưu chút chút, nhưng giống như không cảm giác được đau đớn giống nhau. Bàng Chấn Nhân cơ hội xuống đài, tay để một thanh bạc kiếm vững chắc cắm vào Hoắc Nghiên trên người. "Mục Nghiễm Chân, ngươi lại không được tay, nàng đã có thể mất mạng." Mục Nghiễm Chân mới vừa vừa ngước đầu chiều bên kia nhìn lại, liền bị người nhất kiếm chém vào trên hủi, hướng tới bảng trấn phương hướng quý gối trên mặt đất. Bàng Chấn rút ra kiếm một chân đạp lên Hoắc Nghiên miệng vết thương thượng, dùng sức nghiền vài cái, "Chết đã đến nơi còn dám như vậy hoành, ngươi nhưng thật ra lại đây nha." Mục Vân Phi hơi hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trên tường cung tiến thủ chiếu bọn họ lắc lắc đầu. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Hoắc Nghiên một ngụm máu tươi phun ở hắn trên người. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, nhưng ngươi còn hữu dụng. Bàng Chấn ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Nhiễm Trăn, muốn cho ta thả nàng. Bỏ lại đây. Năm đó hắn chính là như vậy làm Bàng Chấn Quỷ bỏ đẩy toàn bộ quân doanh. Hắn hôm nay tới, nói vậy chính là muốn nhìn một chút Mục Nhiễm Trăn là chết như thế nào đi. Bỏ lại đây. Bàng Chấn gằn từng chữ một lạnh lùng nói. Hoắc Nghiên ngửa đầu nhìn hắn phương hướng, liều mạng mà lắc đầu, "Không cần. Không cần. Bang Trấn, ngươi chỉ là giám sát, không quyền lợi làm như vậy." Mục Vân Phi nói. "Mục Nghiễm Chân, ngươi nếu là chưa nghĩ ra, nữ nhân này ngươi cũng đừng muốn, ta sẽ mang nàng trở về." "Hảo. Không cần." Mục Nghiễm Chân bị vô số thanh kiếm chỉ vào, từng bước một bỏ qua đi. Hoắc Nghiên dùng hết toàn thân sức lực, ra sức đẩy ra Bang Trấn, nhặt lên một fan chủy thủ nhắm ngay chính mình trái tim, Mục Bạch Xem ra chúng ta phu thê chỉ có thể hoàn toàn trên đường thấy, tiếp sau, ta Hoắc Nghiên vẫn là người nữ nhân. Chương 414 sóc hạ tới. Nghiên Nghiên, giương tay. Mục Tĩnh Nam một con ám khí bay qua tới, xóa sạch Hoắc Nghiên truy thủ, thánh chỉ đến. Thánh thượng có chỉ, tội thần Mục Nhiễm Chân thông đồng với địch lưu nghịch một chuyện rất nhiều điểm đáng ngờ, ta đại dự quốc pháp định. Bang trấn không chờ Mục Tĩnh Nam nói xong, nhấc tới kiếm liền triều Mục Nhiễm Chân đâm tới. Mục Tĩnh Nam phi thân một chân đá văng ra hắn. Ngươi hành thích hoàng tử, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn đâu? Bang công tử, thiên lao đi một chuyến đi. Mục Nhiễm Chân nâng dậy Hoắc Nghiên, "Thế nào? Ta không còn chưa có nói xong, ngươi liền hôn mê." Bang trấn bị áp đi, đi ngang qua khi, Mục Nhiễm Chân tiến lên ở bên tai hắn lạnh lùng nói, "Làm ngươi chết không toàn thây, ta nhất định nói được thì làm được." Bang trấn giãy rủa, gào giống, chiều hắn chạy đi, nhưng lại bị Mục Tĩnh Nam một chân đá văng ra, "Ngươi tính cái thứ gì? Ráng mẹ nó ở bổn vương trước mặt tác vai tác phúc." Mục Nhiễm chân hạ hành hình đài, ánh mắt một mảnh lạnh băng, tội thần Mục Nhiễm chăn tiếp chỉ, "Tạ chủ." Long Ân, mục tính nam trong mắt hắn lại nhìn không tới một tia cảm kích chi tình, có chỉ còn lạnh băng đến xương hàn ý, hắn cả đời này chưa bao giờ gặp qua. Hắn chờ người trung quy vẫn là tới, hắn chờ tới rồi, từ nay về sau, này trong triều thế cục cũng nên biến biến đổi. Hoắc Nghiên thương thế quá nặng, trực tiếp bị đưa đến Thái Y Y viện, một ngủ chính là 2 ngày. Lại lần nữa tỉnh lại, thời điểm trên người đến xương đau đớn nhắc nhở nàng phát sinh quá cái gì? Mục nhiễm chân đâu? Cô nương ngài đừng có gấp, điện hạ còn ở trong tủ đóng lại đâu. Không chết. Hắn không chết liền hảo. Ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi, ngươi này tuy nói không thương cập yếu hại, khá vậy không phải một chốc một lát có thể khôi phục. Hoắc Nghiên dụ mắt nhìn nhìn trên eo quấn lấy băng gạc, tính lực khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là có thể đi vào không gian nội. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Thiên Lao Vô anh điện truyền chỉ, hoàng thượng muốn thẩm vấn tội thần mục Nghiễm Chân. Thượng một lần tiến điện, vi thần vì tử, bất quá vì cái gì đã không nhớ rõ, đối với mục Nghiễm Chân tới nói, quá khứ hết thảy đều đã qua đi. Hôm nay lúc sau, hắn chỉ là hắn. Tội thần mục Nghiễm Chân, bái kiến hoàng thượng, nguyện bệ hạ thánh thể an khang. Đứng lên mà nói. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, cấp cảnh vương ban ngồi. Sóc Hà đứng dậy đi lên, cảnh vương điện hạ, còn nhớ rõ ta sao? Sóc Hà tướng quân, nghe nói ngươi đã đăng cơ vì vương. Chúc mừng. Ha ha ha. Ngươi nhưng thật ra không giống ngày xưa uy hoàng, chấm tự mình thượng kinh nói chuyện cùng ngươi đại dự hòa thân việc, trùng hợp nghe nói ngươi phạm vào thông đồng với địch Mưu nghịch một tội, thập phần tò mò. Mục Nhiễm chăn cười, tò mò. Không biết sóc hạ bệ hạ, gì ra lời này? Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể tò mò, duy độc ngươi là duy nhất biết chân tướng người. Hoàng thượng nhướng mày nhìn về phía Mục Nhiễm chăn, chân tướng. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, hồi bệ hạ, Ngài trên tay những cái đó tin không phải tìm không thấy người sao? Ngài không ngại cấp Sóc Hà bệ hạ nhìn xem. Sóc Hà cười, chấm tự mình đến tham đại dự, là tới nói hòa thân, ta mặc kệ các ngươi quốc sự, bất quá chấm cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhân, đánh giặc còn không đến mức cùng địch quốc người liên hợp. Mục Nhiễm chắc làm người gian trá, đích xác có khả năng cùng quân địch liên hợp, nhưng cái mũ này, đừng khấu ở chấm trên đầu. Đông cung, Thái tử phủ. Bang Khanh, Sóc Hà tới, hắn như thế nào cố tình đuổi ở ngay lúc này tới? Bàng Triệu so thái tử càng sốt ruột, bởi vì hắn cùng Sóc Hà liên hệ sự, liền thái tử cũng không biết, việc này một khi bại lộ, hắn chết không có chỗ chôn. Thái tử điện hạ không cần kinh hoàng, chúng ta trước từ từ. Ngoài cung, phủ thừa tướng. Binh bộ thị lang thường bần cầu kiến. Thỉnh hắn nội thất chờ ta. Thừa tướng đại nhân, Sóc Hà tới, ngươi nghe nói sao? Bàng Triệu gật đầu, hoàng thượng hạ lệnh mở tiệc hoành đãi, buổi tối nhị phẩm trở lên quan viên đều đến tiến cung. Thường Bân sốt ruột nói: Ngoài như thế nào còn có tâm tình ăn cơm uống rượu a. Nay Sóc Hà đuổi ở ngay lúc này tới, chúng ta đây xử có thể hay không? Sẽ không, Sóc Hà là tới nói hòa thân, nếu hắn chủ động thừa nhận cùng ta có cấu kết, hoàng thượng chắc chắn hoài nghi hắn ra tâm, hắn liền này kinh thành đều ra không được. Trong cung, Võ Anh Điệt. Ngươi nói chưa từng cùng Mục Nhiễm Chân thông qua thư tử, kia này đó như thế nào giải thích? Sóc Hà tiếp nhận nhìn nhìn, dỗng nhiên bật cười, đây là Mục Nhiễm Chân viết cho ta. Nơi này đa số là thư nhà, viết đều là hắn như thế nào tưởng niệm trong kinh tân hôn thê tử Hoắc Nghiên, sóc hạ vừa lúc nhìn đến đều là này đó, quay đầu nhìn về phía Mộc Nghiễm Chân. Mấy tháng trước ở biên cảnh, ta cùng với Mộc Vương ra cách xa nhau bất quá mấy chục dặm, đánh giặc thời điểm cũng từng gặp qua vô số lần, như thế nào thế, nhưng như thế tưởng niệm ta? Chớ có nói bậy. Hoàng thượng một phách cái bàn, nổi giận nói, "Chấm làm ngươi xem không phải những cái đó." Mộc Nghiễm Chân nhũ mắt cười, ta này trên đầu còn treo một cây đao. Sóc Hà bệ hạ còn thỉnh xem cẩn thận chút. Sóc Hà tùy tay ném tin, này căn bản là lời nói vô căn cứ, trên chiến trường thắng thua xem chính là bản lĩnh, đại dự bệ hạ nếu là khăng khăng muốn như thế oan uổng ta, kia này hỏa thân việc cũng không cần nói chuyện. Chỉ là đáng tiếc chấm kia muội tử, thế nhưng coi trọng các ngươi đại dự người, chỉ bằng vào mấy phong lai lịch không rõ thư từ liền phải chém một cái vung dao, thứ chấm kiến thức thiên bạc, bực này sự chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thôi a." Mục Nhiễm chăn dụ mắc cười, "Sóc Hà bệ hạ Người ta quen biết nhiều năm, từng cùng nhau ăn thịt, cùng nhau uống rượu, ngươi liền như vậy mặc kệ ta. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, chấm muốn sớm biết rằng các ngươi đại dự lộng lớn như vậy đỉnh đầu trẫu phân chờ khấu ở ta trên đầu, ta đã sớm đáp ứng rồi đại ngụy hòa thân, nếu không phải xem ở ta muội muội thích Mục Tĩnh Nam phân thượng, ngươi cho rằng ta vui tới. Hoàng thượng cau mày nhìn dưới đài, này như thế nào lại đem lao thất cấp liên lụy vào được. Mục Tĩnh Nam đứng dậy, hồi phụ hoàng, nhi thần 3 năm trước đây liền cùng đệ lang công chúa quen biết. Sớm đã tư định cả đời, chỉ là trên đường trừ bỏ một ít sai lầm, làm chúng ta hai người bỏ lỡ suốt 3 năm. Kỳ thật lần này hồi kinh lúc sau nhi thần liền tính toán cùng ngài nói chuyện này, nhưng là nhị ca cùng sóc hạ bệ hạ sự thật, đối với hai nước tới nói, quá mức với mẫn cảm, nhi thần sợ phụ hoàng lo lắng chúng ta liên hợp cùng chính trị có quan hệ lúc này mới. Hoàng thượng cắn răng, ngươi cho ta lại đây. Mục Tính Nam sờ sờ cái mũi, thật cẩn thận đi lên đi, phụ hoàng, nhi thần nói đều là thật sự. Nói như vậy chuyện này ngươi phía trước phía sau đều biết. Mục tĩnh Nam ngật đầu. Ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi nói như thế nào sẽ nháo lớn như vậy cái chê cười. Mục tĩnh Nam ngượng ngùng nói, Phụ Hoàng, ta chỉ nghĩ trừng phạt mục nhiệm chân một chút, ngài cũng biết ta từ trước đến nay trướng mắt hắn, nhưng ta không nghĩ tới ngài thật sự sẽ giết hắn nha. Ngươi! Lăn xuống đi! Hoàng thượng ho khan một tiếng, ngạch! Cảnh vương chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, còn chờ kiểm chứng, người trước tạm thời giam. Tính, trước đưa thái y y y viện. Toại thân mục Mộc Nhiễm trăn, tạ chủ Long Ân. Thái y y viện. Mộc Nhiễm trăn tuy rằng là tới nơi này, nhưng vẫn như cũ không thể tùy ý thấy người khác, cho dù cùng Hoắc Nghiên một tường chi cách, vẫn là không thể nhìn thấy. Chương 415 lật lại bản án. Nhưng chỉ cần biết rằng nàng ở cách vách, còn an toàn, cũng liền an tâm. Mộc Tính Nam là cái thứ nhất tới xem hắn, đừng loại này ánh mắt nhìn ta, ta là ngươi thân đệ đệ. Vì cái gì không ngăn cản nàng? Hắn minh viện quên không được ngày đó ở pháp trường Hoắc Nghiên vì hắn liều mạng bộ dáng, hắn đời này, trừ bỏ chiến trường thượng những cái đó vì công danh cũng vì sống sót tương sĩ, còn không, có nhân vi hắn đua quá mệt. Chỉ có nàng, lần đầu tiên là mạo sinh mệnh nguy hiểm vì hắn giữ lại hai đứa nhỏ, lần thứ hai đó là ở pháp trường thượng. Hắn cả đời này đều sẽ không quên, nhưng đây cũng là cuối cùng một lần, nếu lại có một lần hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Ngày kia tức phụ, ngươi đi cản một cái thử xem." Mục Nhiễm châm cười, Hắn nhưng thật ra đã quên, này cười cười nữ tử đã từng vì tìm hắn, một người đi xa thượng kinh, trải qua vô số nguy hiểm cũng chưa từng lùi bước. "Đúng rồi ca, ta tới nói cho ngươi Hải tử sự, cửu mục ở ta chống phủ, thực an toàn." Thanh Dương còn không có tìm được sao? "Ta đã làm Vương Thừa đi tìm, Thanh Dương một đôi mắt tím, tìm lên hẳn là không khó. Cần phải tìm được nàng, không tiếc hết thể đại giới." Mục Nhiễm chán lạnh lùng nói, "Giúp ta tìm vài người. Những cái đó thương tổn quá hoắc nghiên cùng Hải tử người." Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Lần này hắn từ Quỷ Môn quan trốn thoát, từ ông trời trong tay đoạt lại này mệnh, từ nay về sau, liền không còn có người có thể ngăn cản hắn. Kỳ thật ngươi bị nhốt lại thời điểm ta liền biết ngươi nhất định có hậu lộ, nhưng ta không biết ngươi vì cái gì sẽ mang binh thượng vây khu vực săn bắn, lấy ngươi mưu trí không đến mức tin vào một cái tiểu thái giám đi. Ta tưởng đánh cuộc một phen. Mục Nhiễm chân tự giễu cười, kết quả thử hiển nhiên, ra thua cuộc. Nếu một lần nữa tới một lần Ta nhất định sẽ không làm như vậy. Mục tính nam khẽ như mày, nhìn hắn cười cười, liền ngươi kêu tính tỉnh, lại đến một lần liền không ngu. Mục nhiễm chăn cười cười, trong mắt mang theo chua sót, nếu có lần sau hắn sẽ không ở xuẩn đến đi đánh cuộc kêu một chút thiếu đáng thương thân tỉnh. Ngươi hiện tại tính thế nào? Sóc hà biết nên làm như thế nào, hắn là tới cùng ngươi hòa thân, qua đêm nay cùng Yến, hắn sẽ đi liên hệ ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi. Cách vách trong phòng. Hoác nghiên đuổi rồi thái y thì cùng hầu hạ tỷ nữ. Ngồi ở mép giường hít sâu một hơi, trở lại không gian nội, nỗ lực tập trung lực chú ý ở nhảy ra, cách vách phòng, cách vách phòng, cách vách phòng. A. Mục Tính Nam vừa muốn đi đã bị người độ phải, "Tẩu tử ngươi làm gì vậy? Coi trọng ta cũng không cần làm trò ta ca mặt nhào vào trong nội đi." Hoắc Nghiên Liên cành cũng chưa để ý đến hắn, lướt qua đi thẳng đến trên giường, nhào vào Mục Nhiễm chăn trong lòng ngực, còn chưa mở miệng, đã nước mắt rơi như mưa. Mục Nhiễm chăn nhẹ nhàng vỗ về nàng gối, "Thương thế của ngươi thế nào?" Nói lên cái này, Hoắc Nghiên mới nhớ tới hắn cũng bị trọng thương, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Đau không? Đau. Hoắc Nghiên cười khúc khích, ngươi lần này nhưng thật ra đáp thông khoái. Mục Nhiễm chăn nhẹ nhàng đẩy ra hắn, bởi vì thật sự rất đau. Tính nam ngươi lại đây giúp ta xoay người lúc sau mục còn nào có mục tính nam bóng dáng, ngươi sớm đi rồi. Hảo, ta đỡ ngươi, không như vậy đau, thương thế của ngươi hảo ta liền an tâm rồi. Vậy ngươi Vậy ngươi về sau như thế nào? Hoắc Nghiên nói nói lại khóc lên. Mục Nhiễm chăn đem nàng kéo gần trong lòng ngực một chút một chút nhẹ nhàng mà theo hắn bối, "Đừng khóc, đều đi qua, huyết thể đều kết thúc. Về sau sẽ không bị thương." "Sẽ không. Kia còn ngồi tù sao? Sẽ không. Chúng ta đây khi nào về nhà?" "Thật mau." "Thật mau là nhiều mau? Nhiều nhất 2 ngày, cảnh vương phủ nhất định giải phong." Hoắc Nghiên gật gật đầu, lại bỗng nhiên ảm đạm ánh mắt, "Vậy ngươi trở về lúc sau hảo hảo dưỡng thương." Đừng ở làm ta lo lắng." Mục Nhiễm chăn nhíu mày, "Ngươi không quay về sao?" Hoắc Nghiên lắc đầu, "Không quay về. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, nếu ngươi cho rằng này không phải ngươi muốn sinh hoạt, hối hận đi vào ta thế giới, tùy thời có thể rời đi, là ta thực xin lỗi ngươi." "Ai nha, có chút người à, lại là nói cùng ta không quan hệ, lại là nói không cưới quá ta, nếu không đã lệ thiên địa, cha mẹ liền không xem như phu thê, tiểu nữ tử cũng không biết nên lấy cái gì thân phận đi vương phủ nha." Mục Nhiễm chăn cắn răng, trừng mắt nàng kia vẻ mặt tiểu dáng vẻ đắc ý, cuối cùng thế nhưng khí bật cười, ngươi câu nói kia nói như thế nào tới? Úc ta nhớ ra rồi, ngươi là tưởng tức chết ta sau đó kế thừa ta gia sản đúng không? Hoắc Nghiên cười, ai làm ngươi nói như vậy tuyệt. Còn kế thừa ngươi gia sản, ta chỉ có thể kế thừa ngươi hai đứa nhỏ. Nói lên hai đứa nhỏ. Thực xin lỗi, ta không đem bảo vệ tốt Thanh Dương. Hoắc Nghiên gục đầu xuống, ta cũng không bảo vệ tốt Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương làm sao vậy? Ngày ấy tới rất nhiều người muốn cướp đi Thanh Dương cùng Cửu Mộc, là Yên Nhi liều chết mới giữ được Cửu Mộc, nhưng Thanh Dương vẫn là bị đoạt đi rồi. Thanh Dương sinh một đôi mắt tím, nếu tồn tại nhất định sẽ tìm được. Từ hai tử bị cướp đi đến bây giờ, vẫn luôn là Vương Thừa ở tìm, nàng vẫn luôn vội vàng lo lắng Mộc Nghiễm Chân, còn không có tới kịp thương tâm, nhưng hiện tại, Mộc Nghiễm Chân rốt cuộc không có việc gì, nàng bỗng nhiên liền ủy khuất lên. Nay trận một người khiên sở hữu sự, lo lắng, lo âu, trốn tránh, bị thương, không một chuyện tốt. Cuối cùng là chịu đựng tới, hai tử lại còn không có tìm được. Mục Nhiễm chân thích nhất Thanh Dương, nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu là tìm không thấy đứa nhỏ này, Mục Nhiễm chân sẽ thế nào. "Thực xin lỗi. Nay không phải ngươi sai, chúng ta là phu thê, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bất quá về sau không được ở đem ta đẩy ra nga." Mục Nhiễm chân rũi tay ôm chặt nàng bả vai, Hoắc Nghiên thuận thế rượi vào trong lòng người hắn. "Hảo, nhất định. Về sau hắn cũng sẽ không ở làm loại này nguy hiểm phát sinh." Đêm đó hoàng thượng hạ lệnh thiết cung yến, mệnh chúng đại thần cùng hoàng tử tiếp đại sóc hạ, Mục Nhiễm Chân cũng ở trong đó. Bất quá đỉnh Nưu phản tên tuổi khẳng định là không được, hoàng thượng liền tìm cái cớ đặc xá làm hắn lấy hoàng tử thân phận tham gia cung yến, nhưng là cảnh vương cái này thân vương thân phận tạm thời còn không thể khôi phục. Lúc này ở đây cung yến chỉ để lại sóc hạ đón gió, có vài tên đại thần vài lần tưởng do hỏi hòa thân việc đều bị hoàng thượng bác trở về. Thừa tướng cùng thái tử trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau hiểu rõ, đều không ở mở miệng. Hoàng thượng rõ ràng còn không có quyết định hòa thân sự, hơn nữa cùng mục nhiễm chăn chuyện này đuổi ở bên nhau, lúc này ai nói ai sai. Ngũ vương cũng không mở miệng, lạng lạng uống rượu, phản phất hắn vẫn là cái kia sẽ chỉ ở ra làm ruộng tìm niềm vui nhàn tản vương ra, cái gì đều không để bụng. Cảnh vương liền tính bị trở lại vị trí cũ, sở hữu sự hắn sẽ không hoài nghi đến trên người hắn, mục nhiễm chăn lần này nếu là đã chết, cũng liền đã chết, phàm là làm hắn tồn tại, sau khi ra ngoài cái thứ nhất muốn chừng trị nhất định là thái tử. Điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền tính chuyện này bại, hắn cũng tuyệt không phải thua ra. Nếu vặn ngã Cảnh Vương, hắn là thắng được, nếu Cảnh Vương vặn ngã thái tử, hắn vẫn như cũng là thắng. Chúng đại thần đều không nói lời nào, Sóc Hà nhưng thật ra không chịu ngồi yên, liên tiếp nói rất nhiều lần hòa thân sự. Chương 416 ai có thể cười đến cuối cùng? Cuối cùng nói hoàng thượng thật sự không muốn nghe, cho Mục Tĩnh Nam mấy cái ánh mắt. Mục Tĩnh Nam mới chậm rì rì đứng dậy, mở miệng đã kêu nhân ra Sóc Hà huynh trưởng. Mọi người Sóc Hà huynh trưởng như thế nào không nói lời nào. Đề Lam che mặt, ra mồm bất hành a. Khi nào không nên nói cái gì lời nói, hắn cố tỉnh có thể giẫm đến giờ thượng, câu nào thiếu tấu nói câu nào. Huynh trưởng, Đề Lam uống nhiều quá, chúng ta nếu không liền về trước phủ. Hồi phủ? Còn không có thành hôn, liền muốn mang người hồi hắn phủ. Sóc Hà cắn răng, dùng ánh mắt nói cho hắn, lúc ấy hắn là ở trên chiến trường giết hắn. Mục Tính Nam đá đá Đề Lam. Đề Lam thu được tín hiệu Chỉ có thể căng da đầu đứng dậy, "Hoàng thượng, ca ca, ta đích xác uống nhiều quá." Hoàng thượng đỡ trán, "Nếu quý quốc công chúa mệt mỏi, hôm nay này tiệc rượu cũng không sai biệt lắm, đều tan đi." Tất cả mọi người nhìn ra hoàng thượng không cao hứng, càng là cái gì cũng không dám nói. Sóc Hà rất xa trắng liếc mắt một cái Mục Tính Nam, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đem chính mình muội muội mang đi. Mục Nhiễm chăn nước mắt hướng hắn khẽ gật đầu, Sóc Hà bệ hạ đi thong thả. Hoàng thượng cấp Sóc Hà ở trong cung an bài chỗ ở. Đây cũng là chiêu đãi hòa thân nước bạn tối cao lễ nghi, chính là này Sóc Hà liếc mắt một cái cũng chưa xem, ra yến hội thẳng đến Linh Vương phủ. Hoàng thượng, Sóc Hà đi Linh Vương phủ. Tên hỗn đản kia tiểu tử đem nhân gia muội muội đều lãnh ra đi, còn không được nhân gia đi tìm. Vương Vũ Lâm cười, Linh Vương điện hạ không phải luôn luôn như thế sao? Ngài nha, cũng cũng đừng suy nghĩ, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng kỳ thật rất nhiều thời điểm giống cái người bình thường gia lão phụ thân giống nhau, lo lắng cho mình hài tử. Đặc biệt là đối mục tính nam, hơn nữa tuổi càng lớn loại này cảm tình càng dày đặc, chẳng qua này một mặt cũng liền Vương Vũ Lâm có thể gặp được. Đại gia a, ngươi nói này hòa thân việc, chẳng có thể đáp ứng sao? Vương Vũ Lâm một bên hầu hạ hoàng thượng cởi áo, một bên cởi đáp, này vẫn là muốn xem bọn nhỏ tự mình ý tứ, lão nô xem Ninh Vương điện hạ giống như đối cái kia tiểu công chúa cũng không tệ lắm, hoàng thượng cảm thấy đâu? Thôi, không nhiều lắm, ngủ đi. Hoàng thượng ngồi hạ lúc sau Vương Vũ Lâm đi cửa kêu hai gã phụng dưỡng tiểu thái giám, "Nay cái buổi tối đều đánh bóng đôi mắt, một cái muỗi đều đừng làm cho bay đến hoàng thượng tầm cung tới, chúng ta thánh thượng từ khi cảnh vương vào ngục liền không ngủ hảo quá." "Là, Thỉnh tổng quản đại nhân yên tâm. Đi thôi." Linh Vương phủ. Mục Tĩnh Nam chân trước mới vừa đến ra, còn không có tới kịp cùng Đề Lam thân cận thân cận, Sóc Hà liền đuổi theo. "Mục Tĩnh Nam, ngươi đi ra cho ta. Ngươi ca như thế nào tới nhanh như vậy?" Đề Lam cười trộm, "Mau đi ra nghênh đón, ta ca hiện tại là hoàng thượng, lễ nghi không thể thiếu." Mục Tĩnh Nam thở dài, "Ta làm sao dám?" Sóc Hà vào cửa, Mục Tĩnh Nam liền chạy ra tới, "Nhà nhà nhà." Sóc Hà bệ hạ tới, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. "Ta muội muội đâu?" "Hảo đâu, huynh trưởng như vậy muộn chỉ nghĩ tìm muội muội." Các ngươi hoàng đế còn không có đáp ứng, ngươi nảy huynh trưởng kêu sợ là sớm chút. Mục Tĩnh Nam đem người làm tiến chính sảnh, thượng trà. Đi lấy bổn vương năm nay tự mình đi trích trà mới tới. A, tỷ nữ sững sốt, vương gia khi nào? Mục Tính Nam một ánh mắt lại đây, tiểu tỷ nữ run lên, a đã biết, nô tỷ này liền đi lấy. Nha nàng vương gia khi nào còn học xong trích trà mới sao? Nam mơ đi. Ca ca, ngươi như thế nào không lưu tại trong cung cùng đại dự hoàng đế hòa giải thân sự? Soát Hà hừ lạnh, nữ lại bất trung lưu nói chính là ngươi. Ca ca. Đề Lam làm nũng, hoàng thượng rốt cuộc nói như thế nào? Đại dự hoàng đế còn chưa nói, bất quá hắn sẽ đồng ý. Vì cái gì? Bởi vì Sóc Hà bệ hạ dùng Ngụy Quốc bức ta phụ hoàng, này việc hôn nhân phụ hoàng khẳng định là sẽ đồng ý, bất quá ta đoán phụ hoàng sẽ áp các ngươi một đoạn thời gian, cảnh vương chuyện này không để yên, các ngươi liền đi không được. Mục Tính nam tự mình cấp Sóc Hà thượng trà, huynh trưởng Thỉnh dùng trà. Sóc Hà đối với hắn đem nhà mình muội muội lanh đi chuyện này vẫn luôn bất mãn, liên tiếp trắng hắn vài mắt, chính sự đến nói, xem thường cũng đến thiên. Ta xem các ngươi đại dự hoàng đế rất thích người đứa con trai này, nếu không Ninh Vương đi thử thử. Buồn Vương đương nhiên vui, cưới vợ vốn dĩ chính là chuyện của ta. Ngươi câm miệng. Đế Lam thật sự nhìn không được hắn này không đứng đắn bộ dạng, Hoắc tỷ tỷ cùng Mục Vương gia đầu còn ở trên cổ treo, nhưng đây là tạm thời, không chừng khi nào đầu liền không còn nữa, ngươi thế nhưng còn cười ra tới. Mục Tính Nam hủy quất, nay tức phụ còn không có lượ về nhà, đạo đem nhân gia ca ca đắc tội, hiện tại còn hợp với nhà mình tức phụ cũng đắc tội. Ta ca khẳng định đã tính hảo hết thảy, ta hiện tại quan trọng nhất sự chính là cùng thúc đẩy chúng ta cái này hòa thân. Sóc hạ chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, có nói cái gì ta cũng đều đừng tất dấu, ngươi mới vừa đăng cơ nội chính khẳng định không xong, chung quanh nước láng dường như hổ rình ngồi, ngươi theo chúng ta liên hôn này đó liền đều giải quyết. Mục Tính Nam luôn luôn sẽ không tất dấu, có cái gì thì nói cái đó, hơn nữa này lập tức chính là người một nhà. Mặc khác ngươi nói ta phụ hoàng đi, hắn hiện tại khẳng định sợ ngươi cùng Ngụy Quốc hòa thân. Cho nên ngươi hiện tại nói cái gì yêu cầu hắn đều sẽ đáp ứng ngươi, ngươi đâu liền vừa lúc có thể nói với hắn ngươi cùng ta nhị ca chuyện gì đều không có, này không đồng nhất thả liền đều giải quyết sao?" Mục Tính Nam một hơi nói xong, nhìn huynh muội hai người. Soát Hà nhíu mắt âm thầm suy nghĩ. Đề Lam vỗ tay một cái, "Ta cho rằng ngươi nói rất đúng, hơn nữa ngươi hiện tại cũng là thân vương rồi, cưới ta ta cũng không mệt nhiều ít, vậy như vậy định rồi, ca ca ngươi nói đi." "Ngươi còn tiếp nhớ rõ muốn hỏi một chút ta cái này ca ca?" Vậy ngươi có đồng ý hay không sao? Sóc Hà bất đắc dĩ cười, không đồng ý ta đại thật xa chạy tới làm gì? Mục Tĩnh Nam Đảo cũng không hăng hổ, xoay người liền cắp Sóc Hà quỳ xuống, đa tạ huynh trưởng thành toàn, ta sẽ chiếu cố hảo Đề Lam. Đề Lam che mặt, đa đa hắn, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Nàng còn chưa từng gặp qua luôn luôn kiêu ngạo quán Mục Tĩnh Nam cho ai như vậy thống khoái quỳ xuống quá. Mục Tĩnh Nam, ta cùng với các ngươi huynh đệ như là mấy năm, đây là trống thích nhất ngươi một ngày. Mọi người Trong cung, Thái uy hiền viện. Mục Nhiễm chuẩn bị đi theo người đỡ trở về, vừa đến cửa liền phát hiện bên trong có người, tưởng cũng biết là ai. Hắn là không được thấy bất luận kẻ nào, trừ bỏ Ninh Vương có thể có điểm bản lĩnh tiến vào, vẫn là ỷ vào hoàng thượng yêu thích, vậy chỉ còn Hoắc Nghiên có thể có cái này năng lực. Lam Phiên công công, ta chứng minh vào đi thôi. Điện hạ tiểu tâm chút. Hoắc Nghiên nghe thấy thanh âm, súp ở góc giường không dám ra tới, thẳng đến tiếng bước chân càng ngày càng gần. Là ngươi sao? Ngươi tới không trả lời, Hoắc Nghiên cũng không dám dễ dàng ra tới, lo lắng hai hủ thói quen, trên người luôn là thói quen mang theo truy thủ. Tiếng bước chân ngừng ở mép giường, Hoắc Nghiên nắm chặt truy thủ, xốc lên màn lụa chiều người nhỏ đâm tới, lại bị người một phen chế trụ thủ đoạn. May mắn ta phản ứng mau, ngươi nảy một đao thứ đi lên là muốn ta mệnh a. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười, ai kêu ngươi không ra tiếng, làm ta sợ muốn chết. Chương 417 lạnh băng càng tăng lên dĩ vãng. Vương gia, ngài nghỉ ngơi sao? Hoắc Nghiên nhíu mày, tập tiểu ngưng như thế nào tới? Ngươi tìm nàng? Nói bậy gì đó, ta làm sao có thời giờ đi tìm nàng? Á ý của ngươi là nói có thời gian liền phải đi lạc? Mục Nhiễm chăn biết nàng nói giỡn, liền cũng theo nàng chơi đùa, ta hiện tại chính là một vị vương phi đều không có, mọi người đều có cơ hội. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Nhiễm chăn đẩy cửa liền nhìn thấy tập tiểu ngưng đứng ở cửa, hoặc là nói là, như mưa. Vương gia, ngươi, ngươi có khỏe không? Chỉ có nàng chính mình biết nàng trong lòng có bao nhiêu hoa tưởng đối nàng nói, mong muốn hắn lạnh băng càng tăng lên dĩ vãng ánh mắt, nàng nuốt vào sở Hữu nói. Sau một lúc lâu, chỉ nói ra như vậy câu nói, ít nhất nói như vậy sẽ cho lẫn nhau chừa chút đường xuống đi. Nhưng nàng đến chết không thể tưởng được, Mục Nhiễm Chân sẽ không cho nàng lưu một chút tình cảm. Ngươi đã làm trở về chính mình, về sau liền cùng ta lại vô can hệ. Mục Nhiễm Chân xoay người muốn đi. Như mưa tiến lên giữ chặt hắn, dùng hết sở Hữu dũng khí. Lại chỉ dám giữ chặt hắn ống tay áo, ta có thể làm hồi tập tiểu ngưng, chỉ cần ngươi nói một. Không cần. Là ngươi làm ta nghĩ cách tự bảo vệ mình, ta cho rằng ngươi là tưởng cứu ta, vì cái. Đây đều là ngươi an bài, ngươi đã sớm tưởng đẩy ra ta. Mục Nhiễm chăn xoay người, ánh mắt lạnh băng như cũ. Đẩy ra? Ta không nhớ rõ khi nào bên cạnh từng có ngươi, lúc trước ngươi giả trá mang thai gả vào vương phủ, đã là tội khi quân, Hoắc Nghiên đi xa biên cương, ngươi năm lần bảy lượt phái người ám sát. Càng là tử tội. Ta buồn có thể giết ngươi, chỉ niệm ở ngươi ta quá vãng từng có vài phần giao tình, mới lưu ngươi một mạng. Đây là Mục Nhiễm Chân cùng nàng nói qua nhiều nhất một lần lời nói, nhưng nói lại là muốn giết nàng bức nàng rời đi. Ngươi nếu đã buông tha ta, vì cái gì không thể làm ta lưu tại vương phủ? Mục Nhiễm Chân chỉ chỉ chính mình, ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng gì, vẫn là ngươi từng gặp qua cái kia vương gia sao? Như mưa, ta cấp không được ngươi muốn hái, cũng vô pháp bảo hộ ngươi, đi theo Vương Vũ Lâm So đi theo ta an toàn. Mục nhiễm chăn nói xong liền xoay người đóng cửa. Như mưa ngâng lên tay dần dần rũ xuống dưới, nàng biết trong căn phòng này mặt còn có một nữ nhân, là cái kia được hắn sở hưu hái, làm hắn biết do muốn chết cũng nắm chặt nữ nhân, hắn thà rằng làm nàng bồi chết, cũng không muốn làm nàng theo bên người sao. Nàng cùng cảnh vương quen biết mấy năm, toàn tâm toàn ý đều ở trên người hắn, nguyện ý vì hắn đi cầu cái kia lao quái vật, nguyện ý vì hắn đổi một khuôn mặt, nhưng kết quả là lại vẫn không bằng cái này hương giã thôn phụ. Hoắc Nghiên, ta nhất định giữ ngươi." Trong phòng, Hoắc Nghiên ghé vào cửa nghe xong nửa ngày, nương ánh trăng nhìn bên ngoài thân ảnh, rốt cuộc rời đi, còn không có xem đủ. Muốn hay không đi ra ngoài tìm nàng tâm sự? Mục Nhiễm chân không nóng không lạnh nói, "Ngươi lời này nói, ta cùng nàng có cái gì nhưng liêu?" Liên Nhi nói cho hắn, "Về sau đừng tới tìm ngươi hải tử phụ thân, phu quân của ngươi." Hoắc Nghiên giở khóc giở cười, "Ta là xem ngươi nói như vậy ta nhẫn." Vạn nhất người cô nương trạm ngươi cửa khóc làm sao bây giờ?" Mục Nhiễm chăn răng hai tay cánh tay, gọi áo. "Chính mình thoát. Ta bị thương." Hoắc Nghiên nhậm mệnh đi cho hắn tơi áo, "Về sau loại sự tình này ngươi giao cho ta, ngươi một đại nam nhân đừng làm loại này thương tổn tiểu cô nương sự, có thất phong độ. Còn cô a, ngươi đều đã có gia thất, có hài tử người, đi ra ngoài thời điểm cũng đừng tổng xuyên như vậy đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt." Hoắc Nghiên lại nhảy nói cái không để yên, nhưng xem như này quần áo thoát xong rồi, Nhưng lại nhìn đến trên người hắn bị thương, A Nha, ngươi này như thế nào làm cho, bọn họ chưa cho ngươi hảo hảo trị đi. Ngươi ngồi xuống, ta nơi này còn có dược, ta cho ngươi." Hoắc Nghiên nói liền phải về đến trong không gian đi, lại bị Mộc Nhiễm chăn chế trụ thủ đoạn ân số dưới, nàng tức khắc thất lực ngã ngồi ở hắn trên đùi. "Làm gì, ngươi còn thượng đâu?" Mộc Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi nhưng thật ra tưởng mở, ta là làm ngươi thành thành thật thật ngồi, ta này thương không đáng ngại." cùng trên chiến trường so sánh với không tính cái gì. Như vậy sao được, ta nhìn đều đau. Mục Nhiễm chân cười cười, đối với nàng mồm mép đi xuống. Này đó thương là hắn cố ý lưu lại, nói hắn cố chấp cũng hảo, bướng bỉnh cũng thế, hắn chính là tưởng cho chính mình để cái tỉnh, nếu là lấy sau tại như vậy xuẩn, liền nhìn xem chính mình này một thân thương. Đây đều là hắn đã từng tín nhiệm nhất, nhất tôn trọng người cấp. Từ nay về sau hắn không có phụ thân, không có huynh đệ, chỉ có nàng. Nghiên Nghiên Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta, cùng trước kia không giống nhau, ngươi còn sẽ ở ta bên người sao? Nay đến xem ngươi biến thành cái dạng gì. Vô luận biến thành cái dạng gì ngươi đều không thể rời đi ta. Hoắc Nghiên hơi giật mình, ngươi làm sao vậy? Ngươi đáp ứng ta. Ta đương nhiên sẽ không rời đi ngươi, mỗi lần đều là ngươi đẩy ra ta. Ta đẩy ra ngươi có thể. Hoắc Nghiên che mặt, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều có thể, ta đây không đáp ứng ngươi. Ta đợi ra ngươi liền chứng minh ta liền tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không có, ta không thể hại ngươi, bất quá về sau loại sự tình này sẽ không đã xảy ra. Hành đi hành đi, ta đây miễn cưỡng đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu là còn dám có một lần làm như vậy, ta liền mang theo ngươi nhi tử khuê nữ tái giá đi. Mục Nhiễm chăn cười cười, "Sẽ không." Hoắc Nghiên nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, nói một hồi liền nặng nghề đi ngủ, mai cho đến ngủ nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận Mục Nhiễm chăn lời nói là có ý tứ gì. Bất quá nàng nhưng thật ra làm cái rất có ý tứ túng động. Nàng mơ thấy Mộc Nhiễm Chân dẫn theo đao đứng ở hoàng thành trên tường thành ở khóc, trong tay đao nhỏ huyết, nhưng không thấy được là ai đã chết, hoàng thành còn giống như trước đây trang trọng, yên lặng, hình như là cái gì đều kích không dậy nổi một chút gợn sóng. Đông cung, Thái tử phủ. Nếu Ninh Vương cùng hộ quốc liên hôn, Mộc Nhiễm Chân liền lại nhiều một phần trợ lực, về sau chúng ta lộ càng thêm gian nan. Thái tử nhíu mày, Mộc Nhiễm Chân có tâm đoạt quyền bổn cung minh bạch. Nhưng lão thất chưa bao giờ đứng thành hàng, hắn chí không ở này, cho nên phụ hoàng mới mọi chuyện đều thiên vị với hắn. Thừa tướng lập đầu, lão thần ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến Sóc Hà sẽ ở cái này, mấu chốt đi lên nói hòa thần, trước mắt kinh thành hoàng tử thuộc Ninh Vương thế lực lớn nhất, nếu là ở cùng hộ quốc liên hôn, quyền thế càng thêm không dung khinh thường. Chúng ta hoàng thượng là người nào a? Hắn là không có khả năng làm này, đó quyền lợi tập trung ở một người trên người, cho dù hắn ở yêu thương mục tính nam, cũng tuyệt không sẽ làm như vậy. Thái tử bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là phụ hoàng sẽ đem binh quyền còn cấp Cảnh Vương. Mặc kệ là còn vẫn là đoạn, này binh quyền tóm lại là cùng chúng ta vô duyên. Thừa tướng thật mạnh thở dài, cũ bộ thiệt hại nghiêm trọng, tân an bài những người đó tạm thời còn mượn không thượng lực, Lão Thần chấp trưởng quan van, hoàng thượng tự sẽ không đem binh quyền giao cho ta. Chúng ta đây không thể liền như vậy nhìn a, dù sao cũng phải làm điểm cái gì ngăn cản một chút. Ý nghĩ Lão Thần xem, trước mắt tình huống vừa động không bằng một tĩnh, thái tử điện hạ chớ có sốt ruột. Mục An chất thở dài, thừa tướng ngươi như thế nào trở nên sợ đầu sợ đuôi, bổn cung là thái tử, nói về sau hoàng thượng, như thế nào liền động một chút cũng không được đâu. Lao thần nói lỡ, điện hạ thứ tội. Trưng 418 trong triệu đình. Thính, ngươi đi xuống đi, bổn cung không nghĩ thấy ngươi. Lao thần, đi xuống. Thần cáo lui. Bàng Yên Nhi ôm hải tử ra tới. Điện hạ, làm sao vậy? Cha ngươi gần nhất không biết sao lại thế này, cả ngày thần thần thao thao. Còn nỗi cái gì làm ta từ tử, ta chờ cái gì?" Bàng Nghiên Nhi nhìn nhìn cửa phương hướng, nghe các cung nữ nói thần thiếp ra đệ bị Ninh Vương điện hạ nhốt lại, nói vậy phụ thân là bởi vì chuyện này lo lắng đi. Ái phi không nói buồn cung đều đã quên, Bàng trấn còn ở Thiên Lao đóng lại, này nếu là người khác chảo còn hảo thuyết, buồn cung hơi dùng thủ đoạn là có thể đem hắn cứu ra, nhưng cố tình hắn trêu chọc chính là Mục Tích Nam. Trêu chọc chính là như vậy cái ai cũng không dám nói hắn một câu không đúng Ninh Vương điện hạ, hoàng thượng vốn là thiên vị hắn. Hơn nữa hiện tại hòa thân sắp tới, Càn La đỉnh đầu đại nhiệt, sau lưng có hộ quốc thế lực, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ngày ấy pháp trưởng sự bổn cung cũng nghe nói một ít, chuyện này trách không được lão thất, là chính hắn tự tìm. Mục Nhiễm chắc bất luận là phạm vào cái dạng gì sai, là thông đồng với địch vẫn là hành thích vua, đây đều là hoàng gia sự, hắn dù sao cũng là hoàng tử, đều có quốc pháp chế tài, bằng trấn bất quá là binh bộ một cái tiểu thống lĩnh, tính thứ gì, cũng dám cùng trước mặt mọi người vũ nhục hoàng tử. Bàng Yên Nhi rũ xuống hai trong mắt, là thần thiếp người nhà cho ngài mất mặt, thần thiếp này liền hồi phủ cùng phụ thân nói, làm hắn sau này nhất định phải nghiêm thêm dạy dỗ Trấn Nhi. Thái tử lắc đầu, tốn quá Bàng Yên Nhi bả vai, thái phi không cần nói như vậy, cùng ngươi không quan hệ, bổn cung cũng không phi chính là phát cầu nhào, Bàng trấn ở ngay lúc này cho ta thêm phiền là không nên. Nhưng hắn dù sao cũng là bổn cung người, lão thất bắt hắn chính là không đem bổn cung để vào mắt, chuyện này bổn cung vô luận như thế nào đều không thể mặc kệ. Kia thần thiếp trước thế đệ đệ cảm tạ thái tử điện hạ. Hoa thân sứ đoàn nhập kinh, làm hoàng thượng đối mục nhiễm chăn thông đồng với địch mưu phản một tội có khác suy đoán. Đối với mục nhiễm chăn án này, trong kinh cả là mọi thuyết xôn xao. Thái tử sốt ruột tưởng ứng đối tri sách, một khi mục nhiễm chăn khôi phục thân phận, đối hắn uy hiếp là lớn nhất. Ngũ Vương nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, tính xem trong kinh thế cục biến hóa, bởi vì hắn biết, chuyện này vô luận như thế nào phát triển, đều sẽ không liên lụy đến hắn, đáng chết đều đã chết. Không nên chết cũng đều đã chết. Đêm, hoàng cung, nội vụ phủ. Cảnh Vương lưu nghịch một án phúc thẩm đã là tất nhiên, ngươi không cần lo lắng. Như Mưa gật đầu, đã tạ cha nuôi mấy ngày nay chăm sóc, ngày khác Như Mưa Ly cung chắc chắn tìm cơ hội báo đáp ngài. Ngươi đi đi tìm Cảnh Vương. Như Mưa rũ mắt, nước mắt lách cách lách rơi xuống. Vương Vũ Lâm cười cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, không sao, như vậy cũng hảo, ngươi cũng coi như là đã biết Cảnh Vương phủ trung quy không phải cái an toàn nơi. Cha nuôi ở ngoài cùng cho ngươi mua một chỗ tòa nhà, đi ra ngoài về sau liền đi nơi nào hảo sinh tú dưỡng. Ta phải không, liền đi thăm ngươi." Vương Vũ Lâm nói tiến lên hai bước, đến gần rồi Như Mưa. Như Mưa hơi hơi ngẩng đầu, một mặt mang theo nước mắt lúm đồng tiền treo ở trên mặt, duỗi tay nhẹ nhàng ôm chặt hắn, "Cảm ơn cha nuôi." Vương Vũ Lâm hơi giật mình, đây là những năm gần đây đều chưa từng từng có đãi ngộ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, thuận thế ôm chặt nàng thân mình. "Ta là bị cha nuôi cứu." Gia cung nói vậy vẫn là sẽ có người nhìn, Như Mưa sợ hãi. Không sợ, ta sẽ phái an ủi bảo hộ ngươi, hết thảy đều không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Như Mưa rũ mắt người, Kiêu Hoắc thị đã biết là ta phái người đuổi theo giết nàng, ngươi nói nàng có thể hay không phái người tới giết ta nha. Vương Vũ Lâm ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong lòng tuy có nghi ngờ, bất quá đối mặt như thế như vậy chủ động nhào vào trong ngực Như Mưa, liền tính là bị nàng lợi dụng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi tưởng như thế nào làm?" Như Mưa lại lần nữa ngước mắt nhìn phía hắn, ánh mắt đã không bao giờ tựa từ trước như vậy thanh triệt trong suốt, mà là bị kín một tầng hắn không thấy quá lẫm lệ. "Ta muốn cho ngươi tiên hạ thủ vi cường, giết nàng." Vương Vũ Lâm cười, khóe môi lạnh lùng gợi lên, "Đương nhiên hảo, ta nói rồi, chỉ cần ngươi muốn làm sự, ta nhất định đều sẽ thế ngươi làm, nhưng là" Vương Vũ Lâm duỗi tay nhéo nàng cằm, để sát vào nàng mặt, ở cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau thở dốc thời điểm dừng lại. Ta muốn cảnh cáo ngươi, mục nhiễm chân đã không phải từ trước cảnh vương, kia cảnh vương phủ ngươi là rốt cuộc trở về không được. Ta có thể thế ngươi giết hoang nghiền, về sau, ngươi cùng cảnh vương phủ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều lại không có bất luận cái gì quan hệ, ta có thể bị ngươi lợi dụng là bởi vì ta để ý ngươi, nhưng nếu là ta phát hiện ngươi phản bội ta. Như mưa gợ, nhón mũi chân càng thêm đè sát vào một chút, nếu ta phản bội ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Vương Vũ lâm lặng im sau một lúc lâu, duỗi tay đẩy ra nàng xoay người sang chỗ khác, đã nhiều ngày hoàng thượng vội vàng phúc thầm cảnh Vương án tử, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi ra cùng, ngươi đi đi. Như mưa hơi giật mình, ngược lại một chút, ly phòng. Ngoài cửa sổ lãnh bạch sắc ánh trăng chiếu vào phòng nội, đánh vào hắn trên người, như mưa đứng ở ngoài cửa, đây là lần đầu tiên nàng từ Vương Vũ Lâm trên người cảm giác được cô độc, loại này cô độc, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Từ trước nàng không rõ loại cảm giác này là vì sao, biết nàng yêu mục nhiễm trăn, nàng mới biết được cái này kêu cô độc. Nàng cùng Vương Vũ Lâm giống nhau, đều là trong lòng có một cái ái mã không được người thôi. Nàng ái mã không được là người kia tâm, Vương Vũ Lâm ái mã không được là thân thể của nàng. Từ trước nàng cảm thấy Vương Vũ Lâm tới gần làm nàng ghê tởm, nhưng nàng chính mình lại làm sao không phải đâu. Loại này buồn cười ái, buồn cười ái mã không được, buồn cười bọn họ. Hoa thân sứ đoàn nhập kinh ngày thứ 3, Hoàng thượng hạ chỉ phúc thẩm mục nhiễm chăn một án, nói đến là phúc thẩm, kỳ thật đơn giản chính là đi ngang qua sân khấu. Mục Nhiễm chăn cùng Sóc Hà Chi Gian vô luận có hay không liên hệ, chuyện này đã không quan trọng. Giống Mục Tĩnh Nam nói, làm Hồ Quốc không thể cùng Ngụy Quốc liên hôn mới là quan trọng nhất, đại dự binh lực vốn là không cường với Hồ Quốc nhiều ít, nếu là Hồ Quốc cùng Ngụy Quốc liên hợp, bọn họ không nói nhất định thua, lại cũng khó thủ thắng. Hoàng Thượng tâm tư đã không bỏ ở cảnh vương án tử thượng, mà là đặt ở Ninh Vương cùng Hồ Hòa thân lúc sau, trong tay hắn binh quyền muốn như thế nào phân phối. Con quyền lợi không thể tập trung đây là vì đại dự hảo, cũng là vì Ninh Vương hảo. Vại Thiên không gặp Thừa tướng Trượng Triều, hắn làm sao vậy? Thái tử tiến lên, hồi phụ hoàng, Thừa tướng Chi Tử bảng trấn chức đó vài ngày ở pháp trường thượng mở miệng mạo phạm quá nhị đệ, bị thất đệ nhốt lại, thừa tướng ở trong phủ diện bích tư quá, nói chờ nhị đệ hồi phủ lúc sau tự mình tới cửa nhận sai. Hoàng thượng thở dài, cái này bảng trấn a, lần trước ở trong quân phạm sai lầm bị cảnh vương trừng phạt, chắc là ghi ở đâu, nhưng hắn dù sao cũng là thừa tướng chi tử, lão như vậy đóng lại cũng không phải hồi sự, lão nhị ngươi nói đi. Mục Nghiễm chắn vẫn là mang tội chi thần, tuy rằng thượng triều lại chưa quan phục. Bang công tử ngày ấy vẫn chưa nói năng lô mãng, cũng không phải cái gì đại sự, vậy hạ định đoạt liền hảo, tội thần không dám nhiều lời. Chương 419 cảnh vương phục chức. Mục Vân phi tiến lên, "Phu hoàng, nhị hoàng huynh việc này đều nhiều như vậy thiên, án tử thẩm cũng thẩm, chứng cũng chứng, luôn là như vậy kéo nhi thần thật sự khó làm, không biết chuyện này phụ hoàng như thế nào định đoạt." Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Mục Vân phi, "Lão lục Ngươi lại án này chủ thẩm, ngươi liền dựa theo luật pháp phán có thể, không cần hỏi đến chẫm, sai rồi liền phạt, không sai liền phóng. Hồi phu hoàng, cái này án tử chứng cứ xác thật không đủ, phía trước là Nhi thần sơ sót, cảnh vương vô tội. Mục Vân Phi tiến lên quỳ xuống, thân là hoàng tử, thế nhưng sai phán lớn như vậy án tử, Nhi thần ca nguyện bị phạt. Mục Tĩnh nam cười, phu hoàng, chuyện này cũng không tính lục ca sai phán, chứng minh cảnh vương có tội chính là những cái đó lai lịch không rõ chứng cứ. Nếu là nói lục ca sai rồi, kia tam tỉnh lục bộ sở hữu tham dự quá án này, có phải hay không đều phải phạt. Đường Đường đại dự, nếu là từ hoàng tử đến cao cấp quan viên đều bị xử phạt, quốc uy ở đâu? Nhi thần cho rằng, án này vẫn là muốn tra, hơn nữa nhất định phải tra ra này phía sau màn độc thủ. Chúng đại thần đồng thời quy xuống, thần tán thành. Thần tán thành. Hoàng thượng gật gật đầu, lão thất nói có đạo lý, lão nhị ngươi nói đi. Thần. Không dám nói. Chấm tại đây. Ngươi có gì không dám nói? Hôi hoàng thượng, thân từng cải trang đi tuần tra được một kiện rất có ý tứ sự, lại không ngờ chuyện này thế nhưng cấp thần mang đến hỏa sát thân. Đó là thần thượng là đại dự thân vương, hiện giờ này tội thần chi thân, thần sợ rức lấy hỏa sát thân, cho nên không dám nói. Thái tử nhíu mày, lại có bực này sự. Ngươi nào dám can đảm ám sát đại dự hoàng tử? Hoàng thượng nhìn mục nghiêm trăn, hơi hơi nhíu nhíu mày, ai muốn ám sát ngươi? Này, ngươi đã mất tội, ngay trong ngày khôi phục thân vương thân phận Cho dù ngươi không phải Cảnh Vương, cũng là hoàng tử, chấm nhi tử, ngươi có cái gì không dám nói. Cảnh Vương đem việc này bắt được trên triều đình tới nói, rõ ràng muốn cùng hắn muốn một cái cách nói, Cảnh Vương này thân phận là nhất định phải khôi phục, chỉ là hôm nay Cảnh Vương tựa hồ có chút không giống nhau. Có lẽ là mấy ngày nay ở lao chung nhận hết tra tấn thân mình gầy ốm chút, có vẻ không giống từ trước thân là võ tướng như vậy cường tráng, nhưng này trong ánh mắt lại cũng nhiều vài phần hắn xem không hiểu đồ vật, thân là phụ thân Đây là hắn lần đầu tiên xem không hiểu chính mình nhi tử. Đa tạ vậy hạ, nhi thần từng ở thông trị nhìn thấy địa phương thái thú đại nhân, cường thủ hào đoạt, thịt cá ba cánh không nói đến, người nọ lại là một cái ngốc tử. Ngốc tử? Hoàng thượng kiếp sợ. Không thôi, dân bản xứ đều biết, nhi thần không tin liền âm thầm tra xét vài lần, lại ngoài ý muốn biết được hắn liên hợp ngoài thành thổ phỉ, mỗi năm hướng ba cánh Trưng Thu ba lần diệt phỉ thuế, dài đến 3 năm lâu. Hoàng thượng giận chụp cái bàn, Đại dự triều đình khi nào lập pháp nói ngốc tử cũng có thể làm quan. Mục Tính Nam cười cười, "Phu hoàng, ý ý Nhi thần xem, nếu Cảnh Vương nói chính là thật sự, kia chuyện này nhưng có ý tứ." Lão thất ngươi nói một chút, như thế nào cái có ý tứ pháp? "Phu hoàng ngài tưởng a, ngốc tử chính mình có thể làm quan sao?" Mục Tính Nam tiến lên, "Nhi thần sớm nghe nói trong triều có quan viên lấy việc công làm việc tư, đem nhà mình thân thích sai khiến đến địa phương làm phụ mỗ quan, bất quá đây cũng là Nhi thần nghe nói." Hoàng thượng giận mắng, Lại vẫn có loại sự tình này, Cảnh Vương ngưng nhưng có tra được kia ngốc tử phía trên quan viên là ai. Hồi hoàng thượng, còn không có, bất quá nhi thần tra được ngoài thành thổ phỉ là người nào. Người nào? 3 năm trước đây thông trị thái thú Trương Tông hiến nhân sai phán án tử bị lưu đày, người nọ không những không có bị lưu đày, lại vẫn ở ngoài thành chiếm núi làm vua, đương nổi lên thổ hoàng đế. Hoàng thượng nhíu mày lạnh lùng nói, Cảnh Vương lãnh chỉ. Thần ở. Chấm mệnh ngươi điều tra rõ việc này. Vô luận này án hay không đề cập đến trong triều quan viên, vô luận lớn nhỏ, đều tuyệt không dung chịu. Thần Lãnh chỉ. Án này từ Cảnh Vương đại bại cho tới bây giờ hoàn toàn phiên bản, trong đó dễ rủa cùng thống khổ, trừ bỏ hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ly cung thẳng đến Cảnh Vương phủ. Trên xe ngựa, Hoắc Nghiên một đường cười to, nhưng lại ở xe ngựa đỉnh tới rồi Cảnh Vương phủ trước cửa thời điểm, cười cười liền khóc. Ngắn ngủi mấy tháng, đã trải qua nhiều như vậy. Chúng ta rốt cuộc vẫn là đã trở lại. Mục Nhiễm chăn nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào vai, hết thảy đều đi qua. Ân, ta thật sự không nghĩ tới hoàng thượng sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng phúc thẩm án này, vốn tưởng rằng còn sẽ lăn lộn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ta đáp ứng ngươi, hai ngày định làm ngươi hồi phủ, ta nói làm được. Hoắc Nghiên cười, nhón mũi chân ở hắn trên môi nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, khen thừa ngươi. Bất quá ta càng không nghĩ tới chính là hoàng thượng sẽ làm ngươi đi tra thông trị cái kia án tử. Mục Tính Nam từ cửa nhảy vào tới, đây là tất nhiên, cũng là duy nhất phương pháp giải quyết. Có ý tứ gì? Mục Nhiễm chăn cười, thả ta chẳng khác nào thừa nhận Mục Vân Phi sai phán án tử, đường đường đại dự hoàng tử, thế nhưng sai phán lớn như vậy án kiện, đây là hoàng thất sỉ nhục, hoàng thượng quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Mục Tính Nam gật gật đầu, phu hoàng đang lo tìm không thấy người chịu tội thay, cho nên thông chỉ án này vô luận liên lụy ra tới việc nhiều đại quan viên, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoắc Nghiên lúc này mới trải vớt rõ ràng sở hữu sự tình, cho nên, từ Sóc Hà đã đến, này hết thảy đều là ngươi thiết kế tốt. Dân cờ bạc còn có thua có thắng, ta cũng sẽ không vẫn luôn thua, ngẫu nhiên cũng sẽ may mắn một lần. Nói cái gì đâu ngươi, như thế nào nghe mơ hồ bí ẩn. Mục Nhiễm chăn cười, không nói cái này, Vương phủ hạ nhân cũng chưa trở về, chúng ta buổi tối đi Ninh Vương phủ có cái cơm. Mục Tính Nam nhướng mày, lúc này không sợ người khác biết hai ta quan hệ hảo. Biết đến người vẫn luôn đều biết có thể đã lừa gạt những cái đó, đều là không biết. Mục Tính Nam cùng Hoắc Nghiên nhìn nhau, thật sâu cảm thấy người này không cứu, càng thêm mơ hồ. Đề Lam tự biết nói Yên Nhi đã chết về sau liền cả ngày rầu rĩ không vui, thảng đến thấy Hoắc Nghiên mới cao hứng một chút, Hoắc tỷ tỷ. Đề Lam, thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt Yên Nhi. Đề Lam nhíu mắt, ta đã biết chỉnh sự kiện, này không phải ngươi sai, ngày đó nếu là ta, ta cũng sẽ liều chết bảo hộ hài tử, muốn trách thì trách các ngươi đại dự hoàng đế đều là hắn phái người hại ngươi. Mục Nhiễm chăn ánh mắt một thầm, giây lát lướt qua, Đề Lam công chúa. Đề Lam gặp qua Mục Vân gia. Cảm ơn ngươi, Đề Lam. Nàng còn tưởng rằng Đề Lam sẽ bởi vì Yên Nhi sự quấy nàng một thời gian, Yên Nhi từ nhỏ đi theo Đề Lam, tưởng cũng biết nàng sẽ nhiều thương tâm. Hiện giờ thấy nàng xem như vậy khai, hoắc nhiên trong lòng ngược lại càng thêm ái náy. Yên tâm đi, ta không có việc gì, bất quá ngày hôm qua đi một chuyến triệu tướng quân chống phủ, hắn tựa hồ không thế nào hảo đang nói, hạ nhân tới báo, vương gia, Triệu tướng quân cuốn tới. Tới sao? Mau mời. Triệu Thịnh vào cửa thẳng đến Mục Nhiễm Trăn, bùng một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. "Mọi người, vương gia, thuộc hạ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, hành hành ngày ấy thuộc hạ cùng Ninh Vương điện hạ đã làm tốt cấp pháp trường chuẩn bị." Chương 420 cuối cùng mềm lòng. Mục Nhiễm Trăn cười, túy người nâng dậy Triệu Thịnh, ở hắn bỏ tù trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người phán ly. Ngay cả hắn từng coi là chi kỷ Trương Tông Hiến đều phản bội hắn. Có thể đối hắn không rời không bỏ, có thể vì hắn đánh bạc thân ra, trừ bỏ Hoắc Nghiên cùng Mục Tính Nam, cũng cũng chỉ dư lại Triệu Thịnh. Bọn họ tuy từ nhỏ quen biết, mấy năm nay vẫn luôn kề vai chiến đấu, nhưng lúc ấy Triệu Thịnh đã ở trong cung có ổn định chức vụ, vẫn là cấm quân đại thống lĩnh, hắn không trông cậy vào quá Triệu Thịnh sẽ vì hắn như thế nào. Đạo không phải hoài nghi hắn sẽ phản bội, chỉ là đại cục dưới, bò bò giữ mình là sáng suốt cử chỉ bất quá tuy rằng không chờ mong, nhưng nhìn đến Triệu Thịnh vẫn như cũ kiên định bất gì đứng ở hắn bên người, ở hắn sinh tử chưa biết thời điểm nguyện ý vì hắn đánh cuộc một hồi, đối với mục nhiễm chăn tới nói, loại cảm giác này tuyệt đối bao trùm cao hứng phía trên. Bốn Vương không có việc gì, mau đứng lên. Ai nha, này nếu đoàn người đều ở, nhị ca cũng thành công hòa nhau một ván, chúng ta có phải hay không nên chúc mừng một chút. Hoắc Nghiên cười nói, nếu không ăn lẩu. Đề Lam vỗ tay một cái, ta đều đã lâu không ăn, thập phần tưởng niệm. Hảo, kia hôm nay một là vì chúng ta cấp nhị ca đón, đón gió, nhị là vì hoan nghênh ta tiểu công chúa về nhà, hảo hảo uống một đốn. Ai là nhà ngươi, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Chuyện sớm hay muộn. Ngươi. Cửa chuyên tiến vào một đạo đột ngột thanh âm, muốn cưới ta muội muội, trải qua ta đồng ý sao? Sóc Hà đã ở cửa đứng một hồi, thấy bọn họ Hàn Huyền cũng lười đến tiến vào thấu cái này náo nhiệt, nếu không phải thấy mục tĩnh nam này không biết xấu hổ đùa giỡn nhà mình muội muội, hắn đều tính toán trực tiếp đi rồi. Mọi người đều cho rằng Mục Tĩnh Nam hôm nay không sợ đất không sợ tính bướng bỉnh sẽ cùng Sóc Hà đánh lên tới đâu, ai biết thứ này cười hì hì liền chạy tới. "Ca tới, ngươi xem ngươi như thế nào cũng không sai người cho ta biết một tiếng." "Mọi người." Mục Nhiễm Chân đều cảm thấy không mắt thấy, lôi kéo Hoắc Nghiên vào chính sảnh, gia môn bất hạnh nói chính là hắn. Hoắc Nghiên cười trộm. "Đề Lam che mặt, Triệu tướng quân ngươi đừng trách móc ha." "Không sao công chúa, ta thói quen." Sớm chút năm Mục Tĩnh Nam chân chính tiện thời điểm bọn họ sợ là còn cũng chưa kiến thức quá đâu. Nghe nói Mục Vương gia đã trở lại, ta đến xem. Còn muốn ta tạ túc Hạ bệnh hạ hỗ trợ. Sóc Hà xua xua tay, "Ta liền không cần, ngày sau ta muội muội gả đến các ngươi nơi này tới, các ngươi nhiều chăm sóc liền tính cảm tạ ta." "Nhất định." Hoắc Nghiên cũng để Lam đi phòng bếp phân phó bọn họ nấu cơm, lần trước lúc sau bởi vì để Lam thì ăn, Mục Tĩnh Nam đã kêu trong phủ đầu bếp cùng Hoắc Nghiên học làm, các nàng cũng liền đứng ở một bên nhìn nhìn thuận tiện nhàn thoại việc nhà. Hoắc tỷ tỷ, chúng ta lần trước như vậy vui vẻ ở bên nhau ăn cơm vẫn là ở Thanh Dương thời điểm, chỉ chớp mắt này đều mau nửa năm đi qua. Đúng vậy, thời gian qua đến thật mau, cũng đã xảy ra rất nhiều sự, Yên Nhi không còn nữa, Thanh Dương cũng không tìm được, bất quá cũng may chúng ta vẫn là ở bên nhau, còn cùng trước kia giống nhau. Đề Lam lôi kéo nàng ra tới ngồi, đổ ly trà cấp Hoắc Nghiên, "Ngươi nói chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy sao? Hẳn là sẽ đi." Tỷ tỷ Đề Lam muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Vì cái gì không nói? Đề Lam nhìn nhìn xung quanh phương hướng, do dự mà mở miệng nói, lần này tới kinh thành cùng lần trước cảm giác thực không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta cũng không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy các ngươi đều thay đổi, dù sao đi theo Thanh Dương thời điểm bất đồng, đặc biệt là Mục Vương gia, nhưng ta nói không hảo loại cảm giác này. Quả nhiên nữ nhân trực giác chuẩn nhất, Hoắc Nghiên còn tưởng rằng chỉ có nàng một người như vậy cảm thấy. Nàng ở trong cung nghe người ta nói Lâm Triều thời điểm Mục Nhiễm Chân cùng Hoàng thượng nói Trương Tông Hiến liên hợp thống trị thái thú sự liền cảm thấy thực khiếp sợ. Tuy rằng Trương Tông Hiến phản bội hắn, có thể tưởng tượng cũng biết đó là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là đặt ở trước kia, Mục Nhiễm Chân tuyệt không sẽ nói như vậy. Còn có Hoàng thượng sự, hắn tự ra tù về sau, chỉ tự chưa đề qua Hoàng thượng, đối với bị oan uổng chuyện này cũng không có gì cảm giác. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, những cái đó tội trạng hắn không nhận quá. Cá vậy nửa câu chưa từng vì chính mình hô qua hoan, tùy ý hoàng thượng đem hắn xử tử. Thang đến sóc hạ tới, thế hắn rửa sạch oan khuất, vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự, nhưng ở trên mặt hắn lại nhìn không tới nửa điểm vui vẻ. Tựa hồ trên người kia tầng lạnh băng càng trọng. Hậu hoa viên. Mục Vương gia chi khai Triệu tướng quân cùng Ninh Vương, có chuyện cùng ta nói. Bổn vương cùng ngươi có ước, vì hai nước hòa thần, sẽ không đem ngươi cùng thừa tướng sự nói ra đi, vĩnh viễn đều không biết. Nhưng là ta muốn ngươi hoàn toàn cùng hắn phủi sạch quan hệ, để tránh tự dứt lấy hoạn. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ cái thứ nhất đối hắn động thủ, hắn chính là khối xương cứng, ngươi xác định lấy ngươi hiện tại thực lực, có thể vặn ngã hắn. Mục nhiệm chăn xoay ngươi nhìn Sóc Hà, ánh mắt lạnh băng, gàn từng chữ một nói, hắn cần thiết chết. Sóc Hà gật gật đầu, chỉ mong ngươi có thể nói đến làm được, ta sẽ hoàn toàn cùng hắn phủi sạch quan hệ, nhưng nếu chuyện này bị phát hiện, ta muốn ngươi bảo đảm ta mội mội an toàn ta sẽ không làm hắn có cơ hội nói ra chuyện này. "Hảo, nay hai ngày xác định hòa thân mọi việc, ta liền mang theo để làm khởi hành về nước, ta hy vọng ngươi kế hoạch không cần ảnh hưởng bọn họ hơn sự." Mục Nhiễm chăn túi đầu làm lễ, "Đã tạ." Sau bếp, trong viện. Công chúa, đồ ăn đã làm tốt, hiện tại thượng đồ ăn sao?" Hai người cũng hàn huyên một hồi, mắt thấy Thái Dương đều phải đi xuống, thượng đồ ăn đi, sai người đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm. "Đúng vậy." Sở Hà cũng không có lưu lại này dùng nữa, cùng mọi người cáo biệt lúc sau liền đi trong cung, lấy cốt sự nặng nghề vì tử, hi vọng hoàng thượng sớm ngày định ra việc hôn nhân. Ninh Vương phủ, người vẫn là đã từng những người đó, cái lẩu cũng vẫn là trước kia hương vị, nhưng cảm giác này lại không giống từ trước. Một bữa cơm ăn mọi người đều không phải thực thoải mái, Triệu Thịnh sớm bị Têu Tiên cung thay quân. Hoắc Nghiên ăn một hồi liền nói không thoải mái đi nội viện nghỉ ngơi. Đề Lam tự nhiên cũng đi theo đi. Trên bàn liền thừa mục Nhiễm Chân huynh đệ hai người. Luôn luôn cái gì đều không để bụng Mục Tĩnh Nam giờ phút này cũng nhìn ra không bình thường. Nhị ca, tới uống rượu. "Hảo." Vài chén rượu đi xuống, Mục Tĩnh Nam trước sau nhìn Mục Nhiễm Chân sắc mặt, trước sau như một đương nhiên, không có gì biểu tình, bất quá lần này đảo có chút bất đồng, như là so dị vãng nhiều vài phần lạnh nhạt. Suy nghĩ thông trì án tử sao? Mục Tĩnh Nam một bên rót rượu, một bên thuận miệng hỏi. "Không có, thông trì án tử đã sớm điều tra rõ." Vậy ngươi làm gì còn như vậy rầu rĩ không vui? Ta chỉ là suy nghĩ như thế nào lợi dụng án này vặn ngã Thừa tướng cùng Thái tử." Mục Tính nam tay một đốn, rượu sái tới rồi trên bàn. Mục Nhiễm chăn du mắt phủ chính hắn bầu rượu, "Đầy. Ngươi như vậy không e dè nói cho ta, không sợ ta nói cho phụ hoàng sao?" Hắn biết Mục Nhiễm chăn sẽ tham dự đột đích, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ cái thứ nhất liền đối Thừa tướng cùng Thái tử động thủ. "Tính nam, ngươi nếu không nghĩ tham dự những việc này, cũng đừng hỏi, cũng đừng động." cùng để làm hảo hảo sinh hoạt. Trường 421 Đềm Phong Thái Tử Phi Nhị ca, ngươi có phải hay không có, sự gạt ta. Nên nói đều theo như ngươi nói, nên phát sinh về sau ngươi cũng sẽ biết, đừng hỏi. Hắn sắc thật không có nửa điểm dấu dếm, đều nói cho mục tính nam, bất quá này cũng không được đầy đủ là bởi vì hắn tin tưởng mục tính nam. Nếu chỉ cần bởi vì tin tưởng liền nói cho hắn này đó, bực này với vô cớ làm hắn thừa nhận một ít vốn không nên áp lực cùng trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau thượng triều lúc sau, Mục Tĩnh Nam rốt cuộc minh bạch vì cái gì mục nhiễm chân sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn nghe. Cảnh Vương một án đã điều tra rõ là có kẻ cắp quái phá, Cảnh Vương ngay trong ngày khởi khôi phục binh mã đại nguyên soái chi chức. Lúc trước chính là bởi vì hắn thông đồng với địch tội danh mới đoạt hắn quyền, hiện tại này tội danh tẩy thoát, tự nhiên là muốn khôi phục. Mục Tĩnh Nam vốn chính là cái tạm thay, hiện giờ hắn có muốn hòa thân, trên tay tự nhiên không thể nắm quá nhiều quyền lợi. Thần tại chủ Long Ân. Hạ triều Hoàng thượng liền sai người nửa đường chặn đứng Mộc Nghiễm Chân. Ngự thư phòng. Hoàng thượng trong tầm tay phóng một đạo thánh chỉ, rũ mắt nhìn phía dưới Mộc Nghiễm Chân, thông đồng với địch chi tội tày toát, chấm khôi phục ngươi binh mã quy to, nhưng vây khu vực săn bắn một chuyện, ngươi không tính toán giải thích một chút sao? Mộc Nghiễm Chân cúi đầu, hồi thánh thượng, nhi thần chưa bao giờ nói quá dối. Tiểu hợp đã chết, ngươi nói chưa nói dối, ai biết? hại ta người biết. hại ngươi người. người. Mộc Nghiễm Chân tiến lên, kỳ thật nhi thần còn tra ra một sự kiện Vậy khu vực săn bắn một chuyện, định là có tâm người muốn diệt ta khẩu, mới nghĩ ra như vậy nhất chiêu h ám hại phương pháp. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi còn tra ra chuyện gì? Việc này đề cập tư quảng, nhi thần không dám dễ dàng kết luận, vốn định chờ điều tra rõ ở nói cho phụ hoàng. Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn nhìn hoàng thượng, nói, sự tình quan hoàng lang. Hoàng lang lại làm sao vậy? Hoàng lang bị trộm, trong đó tổn hại nghiêm trọng, một bộ phận mục thị tổ tiên thạch quan lấy bị cậy ra, bảo vật mất hết. Hoàng thượng kinh hãi, Ngươi nói cái gì? Nhi thần những câu là thật, hơn nữa theo Hoàng Lăng tổn hại tình huống tới xem, bị trộm đã rất nhiều năm. Hoàng Lăng bị trộm nhiều năm vì sao chấm không gặp có người đăng báo a? Mục Nhiễm chăn du mắt, lặng im. Hoàng thượng tựa hồ nhớ tới cái gì. Hoàng Lăng kiến tạo về công bộ, từ binh bộ thủ vệ, công bộ cùng binh bộ toàn về thượng thư tỉnh quan hạt. Ngươi tới nột. Dạ và học thượng thư. Bệ hạ không thể, án tử còn chưa điều tra rõ, không thể kết luận là người phương nào việc làm. Lúc này rút dây động dừng, khủng thất bại trong gang tấc a. Hoàng thượng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, chấm ngày mai liền hạ chỉ, tam tỉnh lục bộ tùy thời chờ đợi điều khiển. Mục Nhiễm chăn khẽ môi hơi hơi gợi lên, trên mặt một mạt ý cười giây lát lướt qua, quỳ xuống đất tiếp chỉ tạ ơn. Cửa cung. Vào cung thương thảo hòa thân mục tĩnh nam gặp Mục Nhiễm chăn, vừa muốn chào hỏi, lại thấy hắn trực tiếp lên xe đi rồi. Rõ ràng thấy bổn vương, như thế nào còn đi rồi? Một bên thị vệ cười cười, Cảnh Vương điện hạ không phải luôn luôn tính tình tiến lãnh, Vương gia mặc trách móc, "Vào cung đi, thánh thượng còn chờ đâu." Mục Tính Nam bất đắc dĩ lắc đầu, bổn vương gần nhất tổng cảm thấy hắn quái quái, nhưng lại nói không tốt. Có lẽ hắn thật sự thay đổi, từ hắn thiết kế bức hoàng thượng trả lại binh quyền liền đã nhìn ra. Bất quá nghĩ đến này cũng bình thường, vốn dĩ chính là hắn, hắn cho rằng hoàng thượng bệnh đang nghi, bị nhiều như vậy tra tấn, thỉnh hợp đánh trả một chút cũng không gì đáng trách. Xe ngựa tới rồi phố xá thời điểm chợt nghe thấy bên ngoài giống như có người ở khắc khẩu cái gì, lại còn có cùng hắn có quan hệ. Mục Nhiễm chăn giơ tay kêu sa phu dừng lại. Môi ở chỗ này nghe bên ngoài chửi bậy thành, cái cổ ầm ĩ nói rất nhiều, hắn lại chỉ nghe rõ một câu, cái gì đại dự chiến thần, hắn chính là thông đồng với địch, ở vây khu vực săn bắn thời điểm thiếu chút nữa giết hoàng thượng, loại người này liền chính mình phụ thân đều muốn giết, cầm thú không bằng. Vén rèm lên nhìn nhìn bên ngoài, theo thanh âm tìm qua đi, thấy được một khuôn mặt Một trương phổ phổ thông thông mặt, Mục Nhiễm Chân không cấm hỏi chính mình, đây là hắn đã từng liệu chết bảo hộ bá tính sao? Mục Nhiễm Chân lắc đầu, đống nhiên cười, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình thế nhưng buồn cười như vậy. Cảnh Vương phủ, gặp qua Vương gia, ai cho ngươi là gan tới này? Mục Nhiễm Chân nhìn trước mặt người, nếu nhớ không lầm nói, người này là Trương Tông hiến thủ hạ. Vương gia, tiểu nhân biết nhà ta đại nhân thực xin lỗi ngài, nhưng hắn cũng là bị buộc, lúc ấy tới rất nhiều người, dùng cái này thông trị uy hiếp hắn. Đại nhân vị bà cánh, lúc này mới. Mục Nhiễm chân hơi hơi mỉm cười, túy người nâng dậy hắn, Bổn vương đã biết, không quan hệ. Vương gia giọng lượng, kia thần ngài cứu nhà ta đại nhân một mạng, lúc trước cùng ngài cùng nhau bị nhốt lại người đều đã thả ra, nhưng đại nhân chậm chạp không trở về. "Hảo, Bổn vương đáp ứng ngươi, ngày mai liền cứu hắn ra tới." "Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia." Hoắc Nghiên ở thính trước nhìn một màn này, khóe môi hơi hơi giơ lên một mạt đẹp lúm đồng tiền, chạy tới lôi kéo Mục Nhiễm chân vào cửa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cứu hắn đâu. Vì sao không cứu? Hắn phản bội ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ thực ngươi sinh khí. Mục Nhiễm chăn cười, như thế nào sẽ, bổn vương nhất định sẽ cứu hắn, bởi vì người kia còn hữu dụng. Ngũ Vương phủ, vốn dĩ không chút nào lo lắng Ngũ Vương, đã nhiều ngày không biết vì sao, liên tiếp kêu tục lệ thư nhập phủ. Điện hạ đây là làm sao vậy? Chuyện gì như thế lo lắng? Bổn vương nghe nói Mục Nhiễm chăn muốn tra thông chỉ án tử. Cái kêu Lý Sơn cháu trai giản xếp hảo sao. Tục lệ thư gật đầu, Điện Hạ yên tâm, sớm đã giản xếp thỏa đáng. Mục đức phỉ lắc đầu, không được, buồn vương vẫn là không yên tâm, đêm nay ngươi phải người đi xử lý hắn. Điện Hạ, kêu ngốc tử Lý Trường Thanh Chính là Lý Gia duy nhất hương khói, nếu không có như thế Lý Sơn cũng sẽ không đối hắn như vậy tự ái, muốn thật giết, khủng Lý Sơn sẽ phản á. Ngươi là lần đầu tiên giết người sao? Giết người chẳng lẽ còn muốn đi chiêu cáo thiên hạ sao? Tục lệ thư bị hắn này một giống dọa lui về phía sau hai bước, chính là "Đương chính là, đêm nay liền đi làm, nhất định phải mau, ta sợ Mục Nghiễm Chân sẽ tra ra điểm cái gì tới, đối chúng ta bất lợi, thật vất vả ổn định địa vị, lúc này quyết không thể xệ ra chuyện." Hắn vốn dĩ sớm đã tính kế hảo, Mục Nghiễm Chân ra tù lúc sau chắc chắn đi đối phó thái tử, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng tự mình hạ chỉ làm hắn tra thông trị án tử, đảo đánh hắn một cái trở tay không kịp. Đông cung bên kia động tĩnh gì? Tạm thời còn không có nghe nói có cái gì tiếng gió, chỉ biết thừa tướng hảo chút thời gian không khởi kiến Thái tử điện hạ. Mục Đức Phỉ gật gật đầu, "Hảo, tiếp tục nhìn chằm chằm Thái tử, một khi hắn có động tác lập tức thông tri bổn vương." "Đúng vậy." "Đêm, Đông cung Thái tử phủ." Bang Yên Nhi chính buổi hài tử chơi đùa, một bên lão nô hầu hạ, xa xa nhìn, đạo cung là nhất phái tương hòa. Mục Đức Phỉ thân ảnh từ phía trước cửa sổ hiện lên, Bang Yên Nhi ánh mắt một trầm, ngước mắt nhìn phía hai vị lão nô. Các ngươi mang theo Linh Nhi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Mục Đức Phỉ xa xa mà nhìn chính mình hài tử, ít có lộ ra một mạt lưu tình. Chương 422 Thưởng thức lẫn nhau. Ta đã đã cảnh cáo ngươi, đừng tới tìm ta, ngươi như thế nào lại tới nữa? Thái tử không ở trong phủ, hơn nữa đoạn thời gian nội cũng sẽ không trở về, ta từ ngươi liền đến xem ngươi. Bang Yên nhìn né tránh hắn tay, xoay người ngồi xuống, sắc mặt lạnh băng, ngươi loại này chuyện ma quỷ, Cố Tình tiểu cô nương còn hành. Đừng cùng ta tới này bộ, có việc liền nói." Mục Đức Phỉ cười, theo nàng ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, Cảnh Vương đã khôi phục binh quyền, thái tử cái gì tính toán? "Không có gì tính toán, vội vàng tự bảo vệ mình còn không kịp, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao?" "Nhưng theo ta được biết, thái tử gần đây đi sớm về trễ, lung lạc nhiều danh đại thần, việc này ngươi không biết?" Bang Yên Nhi nhíu mày, "Ngươi nói cái gì?" Mục Đức Phỉ ngẩn ra, "Nàng thật sự không biết? Tính, ngươi bảo vệ tốt chính mình." Thực mau bổn vương liền sẽ tiếp hồi các ngươi mâu tử. Mục Đức Phỉ ta cuối cùng cùng ngươi nói một lần, ta đã là thái tử phi, cùng ngươi đã sớm không có nửa điểm quan hệ, ngươi nếu đang nói loại này lời nói, đừng trách ta trở mặt vô tình. Mục Đức Phỉ cười cười, đứng dậy vòng qua đi, từ sau lưng ôm chặt nàng, ngươi tưởng như thế nào cái vô tình pháp? Ta đã giúp ngươi đủ nhiều, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một tấc. Ta biết, về sau ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, mấy ngày nay còn muốn phiền toái thái tử phi giúp ta nhiều nhìn thái tử. Cậu cái gì tin tức kịp thời cùng ta hội báo? Ta sẽ không lại giúp ngươi, ngươi đừng có năng động." Mục Đức Phỉ giơ tay nhéo nàng cằm, đem nàng mặt chuyển qua tới đối mặt chính mình, "Ta mặc kệ ngươi hay không yêu thái tử, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi là của ta nữ nhân, hài tử cũng là của ta, đừng quên ngươi chân chính thân phận." Bang Yên Nhi cắn răng, "Mục Đức Phỉ, ngươi vô sỉ." "Ta vô sỉ? Ngươi gả cho thái tử, ta cũng không tính toán cưới chính phi, liền tính vô sỉ, cũng là vì ta yêu ngươi." Ngươi Được rồi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày khác ta lại đến xem ngươi, đừng quên làm ngươi làm sự. Bang Yến đối với hắn giở đi môn thật mạnh đem ấm nước quăng ngã qua đi, quyển dương này ấm nước làn đện ở trên người hắn. Nàng như thế nào sẽ yêu loại người này, lợi dục hơn tâm cầm thú. 3 ngày sau, Hoa thân sự định rồi xuống dưới, Nhật tử định tại hạ đầu tháng 8, vừa lúc là thảo trường oành phi thời tiết. Ấn lên nghĩa, Đề La muốn từ hổ quốc mang theo của hồi môn lại đây, Mục Tính Nam ở kinh thành ở ngoài 30 dặm trâu nên đón có nói ngươi tự mình đi với ta, kết quả là lại vẫn muốn ta chính mình đưa tới cửa. Nếu ngươi hy vọng, đừng nói là hồ cốc, liền tính là chân trời, bổn vương cũng định có thể đem ngươi tiếp trở về. Đề Lam cười khúc khích, thiếu cập nhà, quy củ chính là quy củ, nếu định rồi, liền dựa theo quy củ tới. Shock Hà mang theo Đề Lam khởi hành về nước, Mục Nhiễm chân tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Nay từ biệt, chúng ta sợ là đời này đều khó ở nhìn thấy, về sau này hoàng thành nếu là ngươi đương gia làm chủ, Nhưng nhất định phải phái người cho ta biết một tiếng." Mục Nhiễm chăn cười, Bệ hạ chớ có nói cười, lời này nếu như bị người có tâm nghe qua, nhất định phải nói buồn vương có mưu phản chi tâm." Sóc Hà cười to, ngươi đây là một lần bị gián cắn 10 năm sợ dây thừng a. Nay nhưng không giống ngươi Mục Nhiễm chăn tỉnh tỉnh. Hai người cưỡi ngựa đi ở đội ngũ mặt sau. Sóc Hà nhìn Mục Nhiễm chăn một thân tố sắc trường bào, thân hình gầy úng, không cấm cảm thán lên, ta vĩnh viễn nhớ rõ 4 năm trước, ngươi lần thương độc mã độc sấm ta quân trận địa. Một người diệt ta toàn bộ tiên phong doanh. Khi đó ta liền tưởng, nay trời sinh tướng soái chi tài, nếu là có thể về ta sở hữu, ngày sau công thành đoạt đất, định là bách chiến bách thắng. Mục Nhiễm chân cười khổ, đều đi qua. Sóc Hà quay đầu nhìn nhìn hắn, "Là đi qua, ngươi cũng cùng trước kia không giống nhau, ngươi hiện tại bận về việc triều chính, sợ là lại khó gặp đến ngươi mặc giáp trụ ra trận bộ dáng." Bệ hạ không phải cũng là giống nhau, ngươi đã đăng cơ, quốc thái dân an, tự sẽ không ở khơi mào chiến loạn. Hai người nhìn nhau cười, này liếc mắt một cái trước kia giết hết. Mục Nhiễm nhanh cứu ra Trương Tông Hiến, đem hắn phái đi kiến An Thu thập hoàng lăng mất trộm chứng cứ. Trương Tông Hiến nhân từ trước từng thực xin lôi hắn, cho nên càng thêm ra sức làm tốt án này. Thông trì án tử ngươi tính toán khi nào thẩm? Đêm khuya, Hoắc Nghiên tới thư phòng tặng một hồ trà, ngước mắt lại thấy hắn nhanh chóng tàng nổi lên một phong thư. Ngươi như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ? Hoắc Nghiên cười, bưng khay trà cho hắn chấm trà, ta đến xem lơi, không vội quá muộn. Sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong lời nói, Hoắc Nghiên xoay người liền phải rời khỏi, hắn đã có không nghĩ làm nàng biết đến sự, kia nàng liền sẽ không hỏi nhiều. Nghiên Nghiên. Hoắc Nghiên dừng lại bước chân, không biết vì sao, từ khi từ trong cung ra tới lúc sau, bọn họ phu thê xa cách rất nhiều. Mỗi ngày nàng ngủ hạ lúc sau hắn mới có thể trở về, mang nàng trấn mắt, hắn đã đi thượng chiều, trở về lúc sau cũng luôn là ngâm mình ở trong thư phòng, thẳng đến đêm khuya. Có đôi khi hai người rõ ràng ngồi ở một trương đĩa thượng ăn cơm, nhưng lại nhìn nhau không nói gì, Mộc Nhiễm chân ánh mắt trốn tránh, Hoắc Nghiên cũng không dám xem hắn. Nửa tháng liền như vậy không nóng không lạnh quá thứ. Làm sao vậy? Mộc Nhiễm chân từ trong lòng lấy ra lá thư kia, ta không phải cố ý gạt ngươi, chỉ là không biết nên như thế nào nói với ngươi xuất khẩu. Hoắc Nghiên tiếp nhận tin, vương thừa truyền đến. Hắn phái người từ kinh thành nhiều phương hướng sưu tầm, hiện giờ đã tìm khắp chúng quanh mấy trăm cái thôn trang, chính là vẫn như cũ không có thanh dương tin tức. Hoác nghiên đem tin chết hảo thả lại trên bàn, nước mắt không tiếng động đánh vào giấy viết thư thượng, nhiều ngày như vậy, nàng mỗi lần nghe nói có một chỗ có tướng mạo kỳ lạ hài tử, liền phái người qua đi xem. Lần lượt kinh hỉ, lần lượt thất vọng. Vòng đi vòng lại, nước mắt đều mau khóc hồ, đứa nhỏ này thật sự còn có thể tìm trở về sao. Mục nhiễm chăn thở dài, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, lại không biết nên như thế nào an ủi. Hoác nghiên cảm thấy chính mình đánh mất hài tử, luôn là cùng hắn xin lỗi, nhưng việc này làm sao có thể quái nàng đâu là hắn sai, bởi vì một cái ngu xuẩn đánh cuộc, hắn thế nhưng trả giá lớn như vậy lại rồi. Hắn cả đời này không hối hận quá cái gì, duy độc ngày ấy mang binh thượng vây khu vực săn bắn, là hắn cuộc đời này hối hận nhất một sự kiện. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm, 1 tháng tìm không thấy liền tìm 1 năm, 1 năm tìm không thấy liền tìm 10 năm, nhất định có thể tìm được. Hoắc Nghiên đầu để ở hắn ngực, nước mắt buồn buồn đi xuống rớt, Thanh Dương sinh như vậy kỳ lạ, tìm như vậy liền cũng chưa tìm được, sợ là Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn Mục Nghiễm Chân, "Làm cho bọn họ đi trong núi tìm xem đi, có lẽ còn có thể giữ lại một ít quần áo." Mục Nghiễm Chân rũ mắt nhìn nàng, hốc mắt đỏ bừng, "Nghiên Nghiên." Hoắc Nghiên giơ tay che lại hắn miệng, "Ngươi đừng nói nữa." Phu thê hai người ôm nhau, nàng khóc không thành tiếng, hắn nước mắt cũng làm ướt vào áo. Tìm lâu như vậy, bọn họ trầm rãi tiếp nhận rồi thanh dương có lẽ không còn nữa sự thật này. "Linh vương phủ, hoàng huynh các ngươi tới, thần đệ gặp qua hoàng tổ." Hoắc Nghiên cười Ngươi trưởng nào thì học được như vậy có lễ phép, có phải hay không có việc tìm ta? Ai nha, vẫn là hoàng tẩu Anh Minh, bổn vương nơi này có kiện đồ vật muốn cho hoàng tẩu giúp ta nhìn xem, mời vào. Chương 423 hòa thân. Thứ gì làm cho như vậy thần thần bí bí? Mục Tính Nam cười cười, ngươi tới, kéo lên màn. Đúng vậy. Một chúng hạ nhân đem toàn bộ phòng màn kéo tới, toàn bộ phòng đen như mực, Mục Tính Nam xốc lên một cái đại cái dương, toàn bộ trong phòng tức khắc bịt kín một mảnh lánh bạch sắc quang. Một viên so Hoắc Nghiên đầu còn đại dạ minh châu bị Mộc Tĩnh Nam thật cẩn thận phụng ra tới, nhìn ra cái này lớn nhỏ đến có mười mấy kg trọng. Thế nào, đẹp đi? Mộc Tĩnh Nam vẻ mặt khoe khoang nhìn Mộc Nhiễm chân vợ chồng. Hoắc Nghiên rối tay sờ sờ, "Hảo lệ a, đây là trong truyền thuyết dạ minh châu sao? Ta cái này có thể so ngươi gặp qua những cái đó khá hơn nhiều, biết đây là từ đâu ra sao?" Mộc Nhiễm chần nói, "Vân Nam." Mộc Tĩnh Nam ngẩn ra, "Ngươi như thế nào biết? Gặp qua Ở đâu thấy được? Thái Hậu trong cung, toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ đại dự cũng liền như vậy một viên cái này phân lượng dạ minh châu, nghe nói là vài thập niên trước, Thái tổ hoàng thượng cấp đến Từ Vân Nam Thái Hậu đính ước tiến vật, năm đó chính là phí thật lớn chắc trở mới vận trở về. Hoắc Nghiên bỗng nhiên nhớ tới Mục Nhiễm chăn từng nói qua, Mục Tính Nam khi còn nhỏ liền thường xuyên đi Thái Hậu trong cung trộm đồ vật ra tới bán, kia cái này nên không phải là hắn. Tiểu Nghiên Nghiên ngươi đây là cái gì biểu tình? Mục Nhiễm chăn cười, yên tâm đi. Hắn không dám. Ai ta nói các ngươi hai có ý tứ gì? Muốn trách thì trách ngươi tiền khoa quá nhiều, ta lo lắng ngươi vì thảo chưa quá môn tức phụ vui vẻ, đi trong cung trộm đồ vật. Mục Tính Nam Dương Dạ Minh Châu, sai người kéo ra mảnh, nói gì vậy? Bổn vương sớm cải tà quy chính. Liên ngươi, ta thật đúng là không tin. Lườ đến cùng ngươi sói so đỏ, nói nhanh lên ta này Dạ Minh Châu thế nào, ta tưởng chờ thành hôn thời điểm bãi ở trong phòng, cấp tiểu công chúa một kinh hỉ. Hảo la hảo. Nhưng ta còn là muốn biết ngươi thứ này là từ đâu ra." Mục Tính Nam cười, thái hổ qua đời hảo chút năm, phu hoàng thập phần yêu thích này Dạ Minh Châu, liền không đưa đi chôn cùng, vẫn luôn bãi ở hắn tẩm điện trung, ta chính là cầu đã lâu, phu hoàng mới ban cho ta." Mục Nhiễm chân hừ lạnh, ngươi sợ là đã sớm đoán chắc cái này thời cơ, phu hoàng bị bắt đem binh quyền trả lại cho ta, cảm thấy thua thiệt ngươi, cho nên chắc chắn đối với ngươi hữu cầu tất ứng đi. Hoàng huynh nếu biết, hà tất vạch trần ta đâu?" Mục Tính Nam không nóng không lạnh nói. Liên hứa ngươi cơ quan tính toán, không được ta chơi điểm thủ đoạn nhỏ sao? Mục tính nam ngươi không sai biệt lắm được a. Hoắc Nghiên chừng hắn một cái, liền hắn nói nhiều. Hành hành hành, các ngươi hai vợ chồng một đám, chờ ta ra tiểu công chúa quá môn, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ly thành thân ngày còn có hơn nửa tháng thời gian, Ninh Vương phủ liền đỏ thắm đèn lồng cao treo, toàn bộ phủ môn nhất phái vui mừng tưởng hỏa chi khí. Hoắc Nghiên hỗ trợ bố trí một ít đồ vật, thuận tiện thêm vào mấy thứ có hồ quốc đặc sắc trang trí. Vào chúng ta môn, về sau tưởng hồi hồi quốc đã có thể khó khăn để Lam Tử nhỏ cùng Sóc Hạ quan hệ tốt nhất, khó tránh khỏi sẽ tưởng niệm quê nhà. Thêm vào mấy thứ này, nhiều ít có thể giảm bớt nàng nhớ nhà chi tình. Mục Tính Nam chụp nhảy tay cười nói, Hoàng tử quả nhiên tưởng chu đáo, đa tạ, đa tạ. Giờ đi Ninh Vương phủ trên đường, Hoắc Nghiên nhìn Mục Nhiễm Trăn, ngươi tâm sự nặng nề, làm sao vậy? Nhìn đến Tính Nam cùng Đề Lam công chúa trải qua gian nguy rốt cuộc tu thành chính quả, Bồn vương cao hứng rất nhiều đống nhiên nhớ tới, ta còn thiếu ngươi một cái bãi đường, trong lòng khó tránh khỏi hay nấy. Hoác nghiên cười cười, không sao, ta biết ngươi là để ý ta, này liền đủ rồi. Trước đó vài ngày ở trong cung nàng nói những lời này đó, đều là vui vừa thôi, kỳ thật bọn họ cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, sớm đã không cần hướng kêu một hồi cái cỏ ồn ào hôn lễ tới gặp chứng cái gì. Ngày ấy biết ngươi sắp bị trảm thời điểm, ta hồi tưởng chúng ta quá vãng, đống nhiên cảm thấy đã từng cầu những cái đó đều không ở quan trọng. Nếu thời gian có thể lại tới một lần, ta chỉ hy vọng ở bên cạnh ngươi hảo hảo bồi ngươi, cái gì đều không cần. Mục nhiễm chăn ôm quá nàng bả vai, mãn nhãn sùng nịch, ta thiếu ngươi nhiều như vậy, đời này sợ là đều còn không rõ. Kêu kiếp sau tiếp theo còn bái. Nếu có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý nhận thức ta sao? Mục nhiễm chăn rũ mắt nghiêm túc nhìn nàng, hỏi. Hoặc nghiền cơ hội không có bất luận cái gì suy tư gật gật đầu, ngươi lớn lên đẹp như vậy, liền tính vì đời sau, ta cũng gả cho ngươi nha. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, kia bổn vương đảo hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút ta gương mặt này. Lớn lên đẹp loại này lời nói, hắn từ nhỏ nghe được đại, nhưng mỗi lần từ miệng nàng nói ra, liền cảm thấy hết sức dễ nghe. Ngươi làm Trương Tông hiến cha sự tình thế nào? Đã có mặt mày, chỉ đợi Ninh Vương cùng công chúa thành hôn lúc sau, chúng ta liền động thủ. Hoắc Nghiên đầy mặt lo lắng, ngươi thật sự quyết định từ thái tử bắt đầu sao? Mục Nhiễm chân gật đầu. Vây khu vực săn bắn kia sự kiện là hắn hãm hại ngươi sao? là mục đích phỉ. Mục Nhiễm chấn nói, "Ngũ Vương." Hoắc Nghiên nhíu mày, hắn không phải đã thất thế sao? Như thế nào sẽ buồn sự lớn như vậy kế hoạch vu hãm ngươi mưu phản? Nguyên nhân chính là vì hắn thất thế, phụ hoàng mới sẽ không hoài nghi hắn, chúng đại thần cũng sẽ không nghĩ đến trên người hắn đi. Lúc ấy phụ hoàng đang có ý chen ép ta, này cũng vừa lúc làm hắn chiếm tiên cơ. Nói đến nói đi, nay hoàng thành dưới ai chết ai sống, còn không phải cái kia cao cao tại thượng người ta nói tính, hết thảy đều có hắn khởi. Ngươi tính toán dùng Hoàng Lăng mất trộm án vận ngã thừa tướng, chiến thái tử phụ tá đắc lực, nhưng này không phải vừa lúc như Ngũ Vương ý sao? Nếu ta không đoán sai, hắn hiện tại hẳn là liền chờ ngươi đối phó thái tử đâu. Mục Nhiễm chăn ánh mắt thâm trầm như mực, không một tí gợn sóng tựa nước lặng giống nhau, lạnh lùng nói, "Thái tử đổ, chứa quân chi vị chỗ trống, Ngũ Vương chắc chắn ra sức tranh đoạt, hoàng đế đang nghi sẽ tự đem việc này liên hệ đến đảng tranh." Hắn dù chưa nói xong, Hoắc Nghiên cũng đã minh bạch Mục Nghiễm Chân đã một lần nữa nắm giữ chủ đạo quyền, tại đây chàng hoàng thất chi tranh trùng, hắn đã thắng một nửa. Vì cái gì phải chờ tới Ninh Vương thành hôn lúc sau? Bởi vì bổn vương đáp ứng rồi, xốc hạ, làm trận này hòa thân không chịu ảnh hưởng, thứ hai, chúng ta phải đợi. Chờ cái gì? Chờ thái tử chủ động lộ ra dấu vết. Thái tử không giống thừa tướng lão luyện, lúc này nhất ổn không được chính là hắn, nói hắn tâm kế không đủ, hắn còn liền thật sự xuân cho người xem. Nay trận gió còn không có qua đi, Hắn thế, nhưng tự mình vận dụng Hoàng Lăng tiền tài thu mua cởi to quan viên, chết là chuyện sớm hay muộn. Xe ngựa lại một lần trải qua phố xá Sâm Ướt, lần này Hoắc Nghiên cũng nghe tới rồi những cái đó đồn đại với vẩn. Đều là nói mục nhiễm chăn nưu phản sự, quần chúng nghị luận sôi nổi, nói tốt không mấy cái, kêu ít gọi số kẽ thanh âm, đã dần dần bị tiếng mắng ba phủ. Nghe nói, lần trước Lão Lý gia công tử bởi vì nói vài câu cảnh vương không tốt, cách nhật liền chết ở đầu hẻm, nghe nói liền đầu lưỡi đều bị rút. Nghe nói Ngươi nói này sẽ là ai làm? Kia còn dùng tưởng, nhất định là vị kia vương gia à, chúng ta về sau nói chuyện cũng phải cẩn thận chút, nhưng chớ có bị bắt được đầu để câu chuyện. Chương 424 thế nhân lương bạc. Hoắc Nghiên đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, bị Mục Nhiễm chặn giữ chặt, ngồi xuống. Ngươi không nghe thấy bọn họ nói như thế nào ngươi sao? Ta muốn đi ra ngoài theo chân bọn họ lý luận, dựa vào cái gì làm cho bọn họ nói như vậy? Không sao, công đạo tự tại nhân tâm. Bọn họ nếu trong lòng là như vậy tưởng, ngươi lý luận cũng vô dụng, bọn họ sẽ nói ngươi lấy quyền áp người. Ta Hoắc Nghiên càng nghĩ càng sinh khí, ngươi cũng là, không phải ngươi làm giải thích một câu có thể thế nào, liền tùy ý bọn họ như vậy bôi nhọ ngươi sao? Ai sẽ tin tưởng? Mục Nhiễm chân dừng lại bước chân, xoay người nhìn Hoắc Nghiên, thế nhân chỉ tin tưởng bọn họ nghe được, không ai để ý chân tướng. Hoắc Nghiên mở ra, như vậy Mục Nhiễm chân làm nàng đỗng nhiên cảm thấy hảo xa lạ, từ ánh mắt liền lộ ra một cỗ tử lạnh băng. Sớm chút trở về nghỉ ngơi, ta còn có việc." Ai Hoắc Nghiên duỗi tay tưởng giữ chặt hắn, nhưng hắn lại đi được thật mau, làm nàng liền một mảnh góc áo cũng chưa có thể bắt lấy. Lúc trăng vạng, Hoắc Nghiên buồn bực cả ngày, cảm thấy trong phòng phiền muộn, nghĩ ra được tấu khẩu khí, đẩy cửa ra liền thấy Mục Nhiễm chăn đứng ở trong viện trung đình. Như nhau đã từng giống nhau, hắn vẫn là một bộ tố sắc xiêm y, đứng ở kia viên dưới cây đào, giờ phút này chính trực đào hoa nở rộ mùa, mấy cánh đào hoa rơi xuống, dừng ở trên vai hắn. Như thế cảnh đẹp, nàng lại ở trên người hắn thấy được một loại xưa nay chưa từng có cô độc, giống như một đầu rai hùng anh phát sư tử, ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm con trai độc nhất ngồi ở đỉnh núi, tuy nhìn xuống chúng sinh, đế vương chi tướng, nhưng trên người kia giấu không được cô độc liền càng thêm mãnh liệt. Hoắc Nghiên bỗng nhiên nhớ tới giữa chưa trở về thời điểm ở trên phố nghe được những lời này đó, nàng sinh khí, Mộc Nhiễm chắn khẳng định càng tức giận, những cái đó đều là hắn đã từng dùng mệnh bảo hộ ba tính. Hiện giờ thế, nhưng như vậy đối hắn trở đối. Dùng hắn nói như vậy, thế nhân chỉ tin tưởng chính mình nghe được, không có người để ý cái gọi là chân tướng. Hắn từng tâm hệ hoàng gia, tâm hệ bá tánh cùng sa tác, hoài một viên xích tử chi tâm, nhưng này đó một cái tiếp theo một cái phản bội hắn, hắn thân nhân huynh đệ muốn hắn chết, hắn chi kỳ phản bội hắn. Hiện giờ ngay cả này đó bá tánh cũng không từng cho hắn nửa phần tín nhiệm, trái tim băng giá có thể nghĩ. Mục Bạch. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng đi qua đi. Mục Nhiễm chăn xoay người, giải trên người áo choàng khoác ở trên người nàng, mới vừa rồi vào phòng chung gặp ngươi ở nghỉ ngơi, liền không quay dậy, mới vừa đứng dậy nhiều xuyên điểm, miễn trói nhiễm phong hàn. Hoắc Nghiên kéo chặt trên người áo choàng, nghiêng đầu giúp vào hắn trong lòng ngực, tùy hắn cùng nhìn chân trời hoàng hôn. Hôm nay này hoàng hôn phá lệ hồng, giống đã từng trên sa trường máu tươi. Nhìn đến cái gì? Mộc Nhiễm châm cười, ngươi, ta ở hoàng hôn, ở lòng ta. Mộc Nhiễm chân nói, hôm nay biên thái dương tựa như nhân tâm cất dấu rất nhiều chân tướng, nhưng đại khái là bởi vì chân tướng quá mức máu chảy đầm địa, cho nên không ai nguyện ý nhìn kỹ xem. "Vậy ngươi vì sao còn muốn xem?" Mục Nhiễm chăn du mắt nhìn nàng, ở nàng trong mắt duy nhất thấy, chỉ có chính mình ảnh ngược, bởi vì ta trong lòng không chỉ có máu chảy đầm địa chân tướng, còn có ta yêu nhất người." Hoắc Nghiên cười, mí mắt cong cong rượi vào trong lòng lực hắn, "Hảo, ta đây bồi ngươi cùng nhau xem, như luận chân tướng như thế nào huyết lân lân, ta đều bồi ngươi xem." Cách Nhật Hoắc Nghiên tiến công, Hoàng hậu nương nương, ngài thân mình có khá hơn? Vương phi tới, mau mời ngồi. Hoắc Nghiên nhìn nhìn bãi ở hoàng hậu bên người làm, cười cười, "Nương nương, Hoắc Nghiên đà không phải vương phi, chỉ là nghiệm ngài thân mình không tốt, giếng lại đây nhìn xem, thuận tiện đưa tới đáp ứng cho ngài nước hoa." Hoàng hậu ngẩn ra, ngược lại cười, "Triều thượng chính là bổn cung cũng nghe nói chút, nay cái chúng ta không nói những cái đó, nếu tới, mặc kệ ngươi có phải hay không vương phi, đều lại đây ngồi ở bổn cung bên người." Đa tạ hoàng hậu nương nương. Hoác nghiền cầm chút chai lọ vại bình trình cấp hoàng hậu, đây là dân nữ thân thủ làm, ở quê quán của ta cái này kêu nước hoa, không có hân hương, hương như vậy đủng, thực thanh đạm có thể bôi trên thân thể thượng, hương khí kéo dài. Hoàng hậu mở ra nghe nghe, này hỏi rất dễ nghe, như thế nào làm? Đây là lấy đầu mùa xuân đào hoa làm, bất quá cụ thể chế tắc công nghệ phi thường phức tạp, liền không cùng ngài lại nhải, ngài trước dùng nhìn xem, nếu hảo liền sai người đi ngoài cung ý đi quán tìm ta. Hảo, buồn cung thực thích. Hoang hậu cười nói: "Đúng rồi, lần trước ngươi cấp bổn cung làm cái kia gọi là gì tới?" "Cáo gió." "Đúng vậy, chính là cái này, bổn cung cảm thấy thực thoải mái, nhưng ngươi lại thường xuyên không ở trong cung." Hoắc Nghiên cười: "Nương nương có thể thỉnh ngự Y Y ở lại đây, dân nữ có thể dạy bọn họ một ít thủ pháp." "Này sao được, trong cung Thái Y Y đều là nam." "Không bằng, bổn cung ở Thái Y Y viện cho ngươi an bài cái chức vụ, như vậy ngươi là có thể thường xuyên ở trong cung bồi bổn cung." Hoang hậu lôi kéo Hoắc Nghiên tay, Nghiên nhiên ý của ngươi như thế nào? Dân nữ đây đều là chút dã chiêu số, làm sao dám cùng trong cung ngự y liễu sánh vai, dân nữ không dám. Nay có cái gì, bổn cung an bài ai dám nói cái gì? Nói nữa, ngươi liền tính vào thái y y viện, cũng không phải người nào bị bệnh đều có thể kêu ngươi đi xem, bổn cung chỉ là muốn tìm cái cớ làm ngươi có thể ở lâu ở ta bên người. Hoắc Nghiên rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu, dân nữ đã tạ hoàng hậu nương nương thành nhân. Không cần đa lễ, ngươi tới Buổi cung này cũng có một thứ muốn tặng cho ngươi. Hoắc Nghiên ngoan ngoãn cùng qua đi, đây là cái gì? Một cái ngăn nắp gỗ đỏ hộp, nhìn thực một mạc, không rất giống là hoàng hậu trong cung gia tới đồ vật. Hoàng hậu mở ra hộp, lấy ra một khối khăn tay, cầm. Hoắc Nghiên tiếp nhận, hoàng hậu vì sao phải đưa ta một khối khăn? Dận nữ thật sự không hiểu. Không có gì ngụ ý, buổi cung gần đây vẫn luôn tưởng, hẳn là đưa ngươi điểm cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đưa cái gì càng tốt, đây là buổi cung thời trẻ tùy thân mang theo nghĩ đến còn tính có ý nghĩa, ngươi nếu không che liền cầm đi. Như thế nào sẽ, nương nương đưa nô vật, liền tính là một phụng hoàng thổ, dân nữ đều sẽ coi nếu trân bảo, chắc chắn ngày ngày chiêm ngưỡng. Hoang Hầu cười, ngươi nha đầu này, liền thuộc ngươi nói ngọt. Sở Minh bổn cung cho ngươi an bài thái y y y viện chức vụ, sai người đi thống trị ngươi, chúng ta này nhưng nói tốt, không thể đổi ý a. Hoắc Nghiên cười gật đầu, làm sao dám đổi ý, dân nữ đa tạ nương nương hậu ái còn không kịp. Hoắc Nghiên một đạo nghiên cứu hoàng hậu đưa cái này khăn, trắng thuần sắc, phía trên dùng màu tuyến thêu hoa mẫu đơn cùng con bướm, nghiên cứu nửa ngày cũng không lộng minh bạch đây là cái gì ngụ ý. Có hoa, có điểu, tố bạch gái, hoàng hậu đây là tưởng cùng ta nói cái gì đâu? Nhìn cái gì đâu? Mục Nhiễm chăn trở về phòng liền thấy nàng ngồi ở trà trước đài vẫn không nhúc nhích không biết nghiên cứu cái gì. Hoắc Nghiên cầm khăn lại đây, hoàng hậu hôm nay cho ta một khối khăn, ta tổng cảm thấy nàng là tưởng cùng ta nói cái gì. Có thể tưởng tượng đã lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận, ngươi nhìn xem. Mục nhiệm chăn rũ mắt nhìn kia khăn, tức khắc chấn động, đây là hoàng hậu cho ngươi. Ơn, làm sao vậy? Mục nhiệm chăn tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn cái biến, đây là di nương thê ơ. Chương 425 mẫu phi chi tử. Nhàn phi nương nương. Không tồi, hoàng hậu vì sao cho ngươi cái này? Nhưng có nói cái gì? Hoác nghiên lắc đầu, liền nói tưởng tặng cho ta lưu cái kỷ niệm, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt ngụ ý, liền hỏi một miệng. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Mục Nhiễm chăn đem khăn lăn qua lộn lại nhìn vài biến, Dĩ Nương cùng Mẫu Phi đều đến từ Lâm Đình, theo công nhất nổi danh, hơn nữa thật phát kỳ lạ, nhưng ta Mẫu Phi tuyệt không sẽ làm loại đồ vật này. Hoàng hậu cho ta cái này tưởng cùng ta nói cái gì đâu? Nàng nói vậy mục đích không ở ngươi. Hoàng hậu nhất định biết bọn họ còn ở bên nhau, cho nên mượn Hoắc Nghiên tay truyền cái này tin. Hôm sau Lâm Triều lúc sau, Mục Nhiễm chăn liền nương bái phòng Mẫu hậu cớ đi hầu cùng. Bọn họ này đó hoàng tử Vô luận mẹ đẻ hay không trên đời, đều phải xưng hoàng hậu vì mẫu hậu, đây là lệ pháp quý cũ. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Hoàng hậu sai người pha hảo một hồ trà, sớm đã chờ hồi lâu, liệu định hắn sẽ đến. Đứng lên đi, ngươi mỏi ra ngục, thân mình không tốt, ngồi xuống nói chuyện. Không cần, mẫu hậu kêu ta tới, là có chuyện muốn phân phó nhi thần đi. Hoàng hậu đứng dậy, thân thủ vì hắn tới rồi một ly trà, chúng ta tuy không phải thân sinh mẫu tử, nhưng ngươi khi còn nhỏ cũng cùng ta thân cận. Không đến mức tới ta trong cung liền ly trà đều không muốn uống đi. Mục Nhiễm chăn tiếp nhận trà, đa tạ mẫu hậu. Bổn cung kêu ngươi tới, có hai việc muốn cùng ngươi nói, ngươi theo ta tới. Hoàng hậu trong tẩm cung thất lúc sau có một kiện mất thất, hậu cung kiến trúc nhiều mang theo mất thất, đây là lão tổ tông kiến tạo, lúc ấy là vì phòng ngừa ngoại binh xâm lấn, hậu cung phụ nhân không đến mức không địa phương có thể trốn. Bất quá nhiều năm thái bình, nay hơn phân nửa mất thất, cơ bản đều thành chữ vật địa phương, đặt đều là một ít áo cũ vặt. Duy độc hoàng hậu nơi này, vào cửa liền nghe thấy một cổ gay mùi hương khóị vị. Mẫu hậu mang ta tới nơi này làm cái gì? Hoàng hậu bên người không một người hầu hạ, chính mình cầm đèn vào cửa, trải qua u ám hành lang, rải, bên trong là thờ phụng hai cái linh vị. Buồn cung liền không giới thiệu, người đã lệ ở nói với ta lời nói. Nghi phi hạ chỉ nghi cùng nhàn phi hạ chỉ thanh, hai cái linh vị đoan đoan chính chính bày, hương khói còn ở trầm, bàn trên bản sạch sẽ không một tí cho bụi, nhìn ra được chủ nhân thường xuyên dọn dẹp xử lý. Đây là đi bái nhất bái ngươi mẫu phi cùng gì nào đi. Mục Nhiễm chăn tiến lên châm hương quỳ lạy, nhi thần bái kiến mẫu phi, bái kiến di nương. Bốn năm trước sự, ngươi phía trước phía sau cha xét mấy lần cũng chưa kết quả, bổn cung biết ngươi hoài nghi là ta. Hoàng hậu cũng đi tới thượng nén hương, hai vị muội muội, ta mang các ngươi hải tử tới, các ngươi thấy được sao? Mục Nhiễm chăn nhíu mày, hắn đến bây giờ cũng không minh bạch năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trưởng qua đại thể biết năm đó việc là hậu cung quyền cao chức trọng chọn người làm. Nếu không có như thế, chuyện này cũng sẽ không đè nặng nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa điều tra rõ. Bổn cung là đại dự hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, ta nếu tưởng tàn hại hậu cung phi tần, ngươi cùng mục tĩnh nam liền sẽ không sinh ra. Hôm nay tìm ngươi tới, đó là tưởng nói cho ngươi năm đó việc. Hoàng hậu khẽ mắt lệ quang hơi lóe, nhìn kia hai khối linh vị, nhàn phi vốn là y y nữ, lại chết vào kịch độc, ngươi mẫu phi luôn luôn đam mê binh khí. Cuối cùng lại chết ở chính mình chế tác binh khí thượng, có thể thấy được hung thủ tâm tư chỉ ác độc. Người cùng Ninh Vương tử nhỏ liền ở ta trong cung chơi đùa, nhưng có gặp qua buồn cung khi nào giẫm chết quá một con con kiến, ta cả đời liền huyết cũng không gặp qua hai lần, làm sao dám động thủ giết người? Hùng Trì vẫn là luôn luôn cùng ta trầm trồ khen ngợi nghi phi. Hoàng hậu xoay người, Mộc Nhiễm chăn nghiêng người tránh ra hai bước, tùy hoàng hậu ra mặt thất. Tâm tư trong truyện, chuyện này xác thật vì điều tra rõ ở hắn trong lớn tượng hoàng hậu cũng không phải sẽ tùy tiện động thủ giết người nữ tử, nhưng năm đó Mẫu phi cùng Di nương thâm đến thánh sủng, đấu kỵ cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc hậu cung nữ tử tàn nhẫn thủ đoạn, hắn vẫn là kiến thức quá. Mẫu hậu cũng biết đến tội cùng là người phương nào việc làm. Biết, nhưng không thể nói. Buồn cung kêu ngươi tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi năm đó việc không phải ta việc làm, buồn cung nhiều năm qua hay nay khó làm, là bởi vì ta trước sau là đi chậm một bước. Nếu như bằng không cũng sẽ không gây thành thảm họa. Ta thân phận hiển quý, gả tiến Mương phủ đó là chính phi, khi đó khởi liền nhất định phải đương hoàng hậu, cách năm ngươi phụ hoàng đăng cơ, hậu cung tự nhiên muốn thêm vào những người này viên, nhưng ta dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu, không thiếu bị khi dễ. Hoàng hậu nhấp khẩu trà, đạm đạm cười, biết hai năm lúc sau, ngươi mẫu phi vào cùng, khi đó nàng nhưng rất giống một cái dã nha đầu, hoàng thượng liền làm ta giáo nàng trong cung quý cũ. Chỉ nghi tính tình dã, nhưng lại tâm địa thuần lương, so với kia chút hậu cung phụ nhân không biết thông thấu nhiều ít lần, có một lần ta bị địa vị cao phi tần khi dễ, ngại với này quốc mẫu thân phận, ta không dám nói cái gì, nhưng ngươi mẫu phi lại nhảy ra đem người nọ đánh một đốn. Buồn cung sợ hãi, sợ hoàng thượng trách phạt với nàng, liền đem nàng lánh hồi cung trung nói là dạy dỗ, nhưng kia một ngày, chúng ta hai người ở trong cung cười cả ngày. Hoàng hậu nói nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, ánh mắt nhu hòa, Không giống ngày thường uy nghiêm, Mục Nhiễm Chân có thể cảm nhận được nàng là thật sự ở hồi ức, tình ý chân thành. Hắn khi còn nhỏ mẫu phi cùng di nương sắc thật cùng hoàng hậu giao hảo. Chỉ là năm đó việc, hắn điều tra thời điểm chứng cứ lại đều chỉ hướng hoàng hậu. Ngươi mẫu phi tướng mạo nhưng khuynh quốc thành, bổn cung nếu nhân ghen ghét, sớm nên đem nàng giết chết, hà tất chờ đến ngươi đều lớn như vậy, có thể cùng con ta tranh quyền thời điểm mới động thủ đâu. Hoàng hậu nhìn phía Mục Nhiễm Chân. Mục Nhiễm Chân rũ mắt, nhị thần không dám hoài nghi mâu hổ. Năm đó việc ta sát thật điều tra quá, chỉ là Nhi thần không rõ, nếu tưởng mâu hậu theo như lời, mẫu phi cùng gi nương đến tuột cùng là người phương nào giết chết? Vì sao phải sát? Hoàng hậu nhàn nhạt thở dài, ngươi xem to như vậy hoàng cung, xa hoa trang trọng, đối với các ngươi tới nói nơi này là quyền lợi đỉnh núi, nhưng đối với hậu cung nữ tử tới nói, nơi này chính là tơ vàng lung, so đóng lại, đều là đã từng hướng tới không chung chim hoàng yến. Vậy ở trong đó, nhậm người bại bố lại có mấy người có thể chỉ lo thân mình đâu. Chúng ta bất quá đều là quyền lợi tranh đoạt bên trong một viên quân cờ, trông cậy vào người nếu là thành, chúng ta kết cục tốt nhất chính là táng ở hoàng lăng, nếu bại, nhất hưa cũng bất quá vừa chết. Ngươi Mẫu phi không có hiển quý ngoại thích, nhưng ngươi lại chấp chưởng binh quyền, chỉ thanh cùng ngươi Mẫu phi giống nhau, mục tính nam phải hoàng thượng yêu thích, ai đều chọ không được, đây là đế vương cân nhắc, nhưng lại là các phi tần cái đinh trong mắt. Mục Nhiễm chăn hơi hơi nhíu mày, mẫu hậu tức không muốn đem hung thủ báo cho Kia vì sao còn muốn cùng Nhi thần nói này đó? Hoàng hậu đi xuống tới, đứng ở trước mặt hắn, ngước mắt nhìn hắn, "Hoang thất chi tranh hung hiểm vạn phần, ngươi phải cẩn thận, bệ, đừng quên cho chính mình lưu điều đường lui, nếu là thành, cũng muốn cho người khác lưu một cái đường sống." Mục Nhiễm chấn chấn động, Hoàng hậu lâu cư thâm cùng, nhưng này triều cục, nàng lại xem đến so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch hoàng hậu hôm nay vì sao tìm hắn tới, đơn giản là nhìn ra hắn cùng thái tử tranh đấu, tưởng cho hắn để cái tỉnh. Chương 426 tha thứ. Các ngươi đều là hài tử, một cái trong nhà ra tới, tranh tranh đoạt đoạt, cái nhau ầm ĩ đúng là chuyện thường, nhưng nhớ lấy chớ có bị thương tánh mạng. Nhi thần tạm mẫu hậu dạy bảo, ngày sau hành sự đúng giờ khắc ghi nhớ. Hoàng hậu cười cười, đây là chuyện thứ nhất, còn có chuyện muốn cùng ngươi nói, hôm qua Hoắc cô nương tiến cùng Vân An, buồn cung niệm nàng một thân y y thuật không chỗ thi triển, cho nên liền lưu nàng ở trong cung, vào thái y y y viện, buồn cung ý chỉ ngày mai liền chuyển tới trong Kinh Thiên Nghiên y y quán. Mục Nhiễm chăn ánh mắt hơi thầm, hảo nhất chiêu tiên lễ hậu bình, hảo một cái hoàng hậu nương nương, không hổ là nhất quốc chi mẫu. Hắn cùng Hoắc Nghiên đã mất căn hệ, liền rốt cuộc không có quyền can thiệp nàng đi lưu. Hiện giờ hoàng hậu đem nàng lưu tại trong cung, đơn giản là tưởng lưu hắn một cái uy hiếp ở trong tay. Chuyện này Hoắc Nghiên biết không? Nàng đã đáp ứng buột cùng, người trước mặt mọi người nói cùng nàng cũng không căn hệ, làm nàng mặt mũi mất hết, mẫu hậu biết ngươi là vì bảo toàn nàng cái mạng, nhưng chúng ta hoàng gia chung quy là thiếu nàng. Buổi cung này cũng coi như là thế ngươi còn nài nợ. Mục Nhiễm chăn quỳ xuống, "Nhi thần đa tạ mẫu hậu." Ly cung hồi phủ trên đường, Mục Nhiễm chăn tâm tình phức tạp, hoắc miên lần này tiến cung, hung hiểm trình độ không ít với hắn. Vương gia mới vừa rồi trong phủ phái người truyền tin lại đây nói vương phi không ở trong phủ, đi y y quán, chúng ta qua đi sao? Trong thành lời đồn đãi đều giải quyết sao? Đã đều giải quyết, truyền lời người một cái không lưu đều diệt khẩu. Hắn sợ nhất làm Hoắc Nghiên nghe được những cái đó nhàn thoại, chọc nàng không cao hứng. Nếu đều đã giải quyết, nàng ra phủ, hắn liền yên tâm. Không đi, hồi phủ đi. Đúng vậy. Mục Nhiễm chăn hồi phủ lúc sau sai người đi thỉnh thái ý y viện viện phán tới. Hai mắt đều tránh đi sao? Vương gia yên tâm, không ai biết viện phán tới chúng ta trong phủ. Đi xuống đi. Người mặc quan phục một người lão giả tiến lên tham viếng, lão thần gặp qua Vương gia. Đứng lên đi. Lưu đại nhân cũng biết bổn vương tìm người tới là vì chuyện gì. Ngụy. Lão thần không biết. Mục Nhiễm chăn cùng trong cung người xưa nay không lui tới, hắn không biết cũng coi như có tình nhưng nguyên. Hoàng hậu hạ chỉ, ngày mai sẽ có một nữ tử tên là Hoắc Nghiên, đi ngươi thái y y y viện nhậm chức, phiền toái Lưu đại nhân nhiều hơn chăm sóc. Lưu Truyền hơi giật mình, hoàng hậu nương nương đã sai người tới thái y y viện thông báo qua, vương gia cớ gì lập lại lần nữa? Hay là này Hoắc thị nữ tử là ngài người nào? Mục Nhiễm Chân Du mắt nhìn phía Lưu Truyền, ngươi người ở Thái Y Y Liệp viện nhậm chức, công vụ bận rộn, Bổn vương liền tự tiện làm chủ giúp ngươi nhìn ngươi thế tiểu, Lưu đại nhân không cần cảm tạ, công đạo chuyện của ngươi nhớ kỹ liền có thể. Lưu Truyền khiếp sợ nhìn phía Mục Nhiễm Chân, ngươi, ngươi bắt người nhà của ta? Bổn vương là thỉnh bọn họ lại đây, phái người nghiêm thêm. Chăm sóc. Mục Nhiễm Chân lạnh lùng nói, ngươi chỉ là cái ngựa y y, không mấy năm liền phải cáo lao hồi hương, không nên trộn lẫn sự, vẫn là thiếu trộn lẫn hảo để tránh hại người hại mình. Kẻ hen một cái thái ý y viện, hắn còn sẽ không tha ở trong mắt, vốn cũng vô tình cùng bọn họ khó xử, càng không nghĩ lợi dụng bọn họ, chẳng qua hoàng hổ khăng khăng muốn đem Hoắc Nghiên triệu tiến cung trung, hắn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ngươi chăm sóc hảo bổn vương người, ta sẽ tự chiếu cố hảo người nhà của ngươi, minh bạch sao? Lưu truyền tối người, minh bạch, lão thần minh bạch. Bổn vương không ở trong cung, nếu là người của ta bị ai kéo đi, làm chuyện gì, bổn vương đều không thể nào biết được a. Lưu chuyển tức khắc sáng tỏ, lão thần sẽ tự sai người thông báo cấp vương gia, hoặc cô nương ở trong cung đại sự tiểu tình, lão thần đều sẽ thế ngài chăm sóc. Mục Nhiễm chăn cười, trên đường trở về tiểu tâm chút, hôm nay nhập bổn vương phủ. Vương gia xin yên tâm, lão thần cái gì đều sẽ không nói. Đã tạ. Lúc chạng vạng, Hoắc Nghiên từ cửa sau trở về, vừa vặn gặp phải vài tên tới chết hầu tới gặp Mục Nhiễm chăn bên người hộ vệ, người này nghe nói là Triệu Thịnh thủ hạ. Hoắc Nghiên sợ lúc này hiện thân chọc bọn hắn xấu hổ. Liên Tránh ở tường sau chờ bọn họ nói xong, lại trong lúc vô tình nghe được một sự kiện. Vương gia giết người còn cần lý do sao? Cái này chúng ta tự nhiên biết, nhưng tiến vào trong kinh quá nhiều người mạc danh tử vong, đã khiến cho trong cung ám vệ chú ý, chúng ta cũng là lấy tiền kiếm cơm ăn, không nghĩ bởi vậy tặng mệnh a. Chuyện này ta sẽ tự cùng vương gia nói, các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi nên làm sự liền hảo, về sau nếu vô đại sự, không cần tự tiện tới chống phủ. Là, thì vương gia mau trông cho chúng ta tin tức. Hoắc Nghiên che miệng, không dám ra tiếng, nước mắt một viên một viên rơi xuống, mới vừa rồi ở y quán nghe người bệnh nhóm nói chuyện tiếum, nói trong kinh tiến vào luôn có người mạc danh liền đã chết, đang nghĩ ngợi tới trở về cùng Mục Nhiễm Chân nói nói chuyện này, không nghĩ tới trực tiếp được đến đáp án. Hoắc Nghiên không cấm liên tưởng khởi ngày ấy ở trong xe ngựa nghe nói, những cái đó mắng quá Mục Nhiễm Chân đều đã chết, đầu lưỡi đều bị rút. Nàng hoàn toàn không đem những việc này liên tưởng ở trên người hắn. Người nói này đều đã chết bao nhiêu người? Bọn họ liền tính trong miệng không sạch sẽ nhàn thoại vài câu, cũng không đến mức đều giết đi. Câm miệng, chúng ta chính là làm cái này, chỉ cần chủ nhân đưa tiền, làm chúng ta sắt cậu, chúng ta không thể giết nưu, nghe lời làm theo ít nói. Ai? Hoắc Nghiên cả người cứng đờ đi trở về trong phòng, vẫn luôn nghĩ ở cửa nghe được những lời này đó, ngay cả tỷ nữ kêu nàng dùng bữa cũng chưa nghe thấy. Vương phi, Nga, tới, chuyện gì? Vương gia nói ngài nếu là trở về phủ liền đi sảnh ngoài dùng bữa đi. Hoắc Nghiên gục đầu xuống, "Ta mệt mỏi, không muốn ăn." Ai tỷ nữ còn chưa mở miệng, Hoắc Nghiên liền đóng lại cửa phòng. Cách một hồi, tiếng bước chân lại truyền đến. Hoắc Nghiên bịt kín chăn, "Ta đều nói không ăn." Mộc Nhiễm chăn ngẩn ra, tiểu tâm duỗi tay ở chăn thượng chụp hai hạ, "Làm sao vậy? Lớn như vậy hòa khí, với ai sinh khí?" Hoắc Nghiên trong lòng chấn động, nghe xong những lời này đó lúc sau, ở thấy Mộc Nhiễm chăn, loại cảm giác này thật không tốt. "Ta không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi, ngươi đi ăn cơm đi." Mộc Nhiễm chăn ngồi xuống, vừa muốn giơ tay, Hoắc Nghiên ôm chăn hướng bên trong trốn rồi một chút, "Sinh khí." Hoắc Nghiên lại trốn rồi vài phần, "Không có, ngươi đừng động, ta tưởng nghỉ ngơi." Mộc Nhiễm chăn thu hồi tay, biểu tình mất mát, "Đồ ăn cho ngươi lưu trữ, nếu là đói bụng, nói cho phòng bếp nhiệt một chút liền hảo." "Ân." Hoắc Nghiên rầu rĩ đáp một tiếng, đại hắn tiếng bước chân xa, mới từ trong chăn chui ra tới. Từ cửa sổ nhìn kia lờ mờ bóng dáng, Hoắc Nghiên trong lòng lại hấy náy lên. Nàng có phải hay không không nên như vậy đối hắn. Hắn trải qua qua sinh tử, trải qua qua phản bội, trong kinh lời đồn đại xác thật khó nghe, hắn đối phó những người đó cũng không có gì không thể đúng không? Nàng từng tận mắt nhìn thấy hắn bị đưa lên hành hình đài, chỉ cần linh vương nuốt một khắc, hắn liền đã chết, hàm oan mà chết, oan hắn đều là hắn đã từng tín nhiệm nhất người, hắn có lẽ là đối thế gian này trái tim băng giá đi. Thôi, mặc kệ hắn như thế nào biến, nàng đều tin tưởng, Mộc Nhiễm chân vĩnh viễn là cái kia lòng mang thiên hạ Mộc Nhiễm chân. Hắn làm hết thảy đều là vì bà ta tính, vì Giang Sơn Sa Tắc. Buổi tối, Hoắc Nghiên đi phòng bếp hầm canh, tính thời gian đưa vào thư phòng cho hắn. Chương 427 đứng ở này phiến sa lạ thổ địa thượng. Ngươi không phải nghỉ ngươi sao? Biết ngươi nhất định lại muốn đã khuya ngủ, cho ngươi đưa điểm bổ phẩm. Mục Nhiễm chăn ngẩn ra, nhìn nhìn kia trên canh, độ bổ. Đúng rồi, tổng thức đêm đối thận không tốt. Thận không tốt. Hoắc Nghiên cho rằng hắn không hiểu cái này canh. Liên ngồi xuống một bên thịnh một bên giải thích, cái này đỗ trọng đảng sâm bổ câu non canh, tuyệt đối là bổ thận thánh phẩm, ngươi mau nếm thử. Mục Nhiễm chăn nhìn nhìn kia chén canh, tiếp nhận tới bùng, ba cái vấn đề a, đệ nhất, ta không tính toán thức đêm, đệ nhị, ngươi làm gì đó trừ bỏ cái lẩu có thể ăn, xác xác định không phải độc dược. Còn có đệ tam, Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên đứng dậy đi tới, túi người bế lên Hoắc Nghiên, bổn vương thừa nhận trong khoảng thời gian này bận về việc công vụ xác thật có chút vắng vẻ hái phi. Bất quá ngươi lần sau không cần dùng phương thức này nhắc nhở. Hoa Nghiên, nàng làm cái gì? Bất quá hiện tại tới xem, nàng làm cái gì đã không quan trọng, quan trọng là hắn đang ở làm cái gì. Ai ngươi thoát ta quần áo làm gì? Ta liền đưa cái khăn, không có ý gì khác, ngươi làm gì kích động như vậy? Ngươi không phải vội vàng đầu sao? Mục Nhiễm chân tùy tay xả một khối không biết thứ gì, nhét vào miệng nàng, bổn vương nói cho ngươi bao nhiêu lần, loại này thời điểm ít nói lời nói. Quá ảnh hưởng không khí. Bởi vì tặng cái canh, thành công đem chính mình bồi đi vào, hoặc cô nương bởi vì đêm nay đối canh có tân nhận thức. Bất quá về sau bổ thận canh loại đồ vật này, nàng vẫn là thận đưa đi. Nửa tháng đã qua, Ninh Vương phủ răng đèn kết hoa, chuẩn bị đón dâu. Mục Tính Nam đón dâu đội ngũ chi lớn mạnh, trước có binh mã đại tướng quân Mục Nghiễm Trăn, sau có nhị phẩm trở lên quan viên đi theo, ra khỏi thành 30 dặm, đón dâu đội trước tiên suất 3 ngày tới, chiêng trống thanh tẩy minh. Nay trong vòng 3 ngày, cả nước chúc mừng Hoàng thượng hạ chỉ đại xã thiên hạ, văn võ bá quan không cần thượng triều, bằng cao lễ nghi nênh thú hổ cốt công chúa điện hạ. Đây là thái tử thành hôn đều chưa từng từng có ban ân, có thể thấy được hoàng thượng có bao nhiêu yêu thương cái này nhỏ nhất nhi tử. Hoắc Nghiên làm linh thân vương khâm điểm đón dâu đặc sứ, đi ở bọn họ trung gian. Hắn thành cái thân, ta vì cái gì có chút khẩn trương đâu? Mục Nhiễm chăn cười, khẩn trương liền tránh ở ta phía sau, chờ công chúa đưa thân đổi ngũ tới rồi ngươi ở ra tới. Như vậy sao được? Bọn họ sẽ phát hiện ta cùng ngươi quan hệ." Mộc Nhiễm chăn chiều sau nhìn nhìn, "Ngươi không đi theo ta bọn họ cũng biết, một khi đã như vậy hà tất né tránh?" Hoắc Nghiên cười cười, "Vậy được rồi, đúng rồi, cửu mục mấy ngày nay thế nào? Có hay không náo ngươi?" Nàng tiến đến Thái Y Y viện, thật nhiều thiên không thể về nhà, Mộc Nhiễm chăn thường xuyên có thể ở trong cung nhìn đến một hai mắt, nhưng hải tử đã rất nhiều thiên không thấy được, cửu mục như vậy tiểu, nàng thật sự nhớ thương lợi hại. Hắn tự hảo, cũng không làm ý Từ khi Thanh Dương đi rồi lúc sau, Cửu Mộc giống như không giống từ trước như vậy ẩm ỉ, đương nhiên hiểu chuyện rất nhiều, ngươi nói hắn có thể hay không biết muội muội đi rồi. Có lẽ đi, dù sao cũng là quan hệ huyết thống, bọn họ hai cái vẫn luôn ở bên nhau chưa từng tách ra quá, đương nhiên bên người một cái không còn nữa, hắn hẳn là có thể cảm giác được. Hoắc Nghiên thở dài, ta nhưng thật ra hy vọng hắn không biết, tốt nhất về sau cũng không biết những việc này mới hảo, miễn cho ta nhi tử thương tâm. Mục Nhiễm chăn cười. Ngươi nhi tử nào có ngươi tưởng như vậy yếu ớt? Giống ngươi liền sẽ không, bất quá giống ta nhưng khó mà nói. Than. Mục Nhiễm Chân mới vừa một mở miệng, liền bị phía trước đều to đánh gãy. Công chúa đưa thân đội ngũ tới rồi, vương gia chuẩn bị đón dâu đi. Tiếng trống thanh ở bên nhau tấu khởi, mấy chục giẫm đều có thể nghe thấy. Mục Nhiễm Chân nắm Hoắc Nghiên trên tay trước, ở Ninh Nam phía sau dừng lại, còn không đi nghênh đón ngươi tân nương tử. Hoắc Nghiên chiều Mục Tĩnh Nam lập tức đá một chân. Mục Tính Nam đã ngây ngô cười một cái buổi sáng, "Nhị ca, ngươi khẩn trương sao? Ngươi thành hôn ngươi nhị ca khẩn trương cái gì? Ngươi là bổn vương khâm điểm đặc sứ, ngươi qua đi a." Hoắc Nghiên Trừng hắn một cái, cưỡi ngựa tiến lên, dừng ở Đề Lam Cố kiệu trước, công chúa điện hạ, thần phụng linh thân vương ý chỉ, tôi ứng ngài." Đề Lam tùy gả tỳ nữ cười nhảy xuống, "Vị đại nhân này, chúng ta hộ quốc có quý cũ, nữ tử xuất giá vì vào cửa chân trước chính là không thể chậm đất." Thỉnh công chúa chờ một lát. Hoắc Nghiên vẫy tay gọi tới Mục Tĩnh Nam, nhân gia công chúa điện hạ nói, tân nương tử vào cửa chân trước chính là không thể chạm đất. Mục Tĩnh Nam cười, cưỡi ngựa lại đây, lại xuống ngựa ở cô kiệu trước túi xuống thân mình, thỉnh công chúa điện hạ xuất hiện đi. Đề Lam cười trộm. Chúng ta công chúa nhưng trống đâu, ngươi thật muốn có nửa đường nhưng không cho bước xuống. Nhanh lên, bổn vương chờ trở, trở về bãi đường nhập động phong đâu. Ti nữ che miệng cười, công chúa điện hạ, ngài ý hạ như thế nào a? Đề Lam chói chặt trên đùi Bao Cát. Từ bên trong kiệu nhảy ra trực tiếp ghé vào hắn trên lưng. Mục Tinh Nam, ngươi này một tháng đều ăn cái gì? Chê ta béo ngươi liền buồn bãi, cũng không ai bức ngươi. Ta công chúa điện hạ, ngài này nhảy dựng, may là bổn vương, nếu là ta lục ca như vậy thân thể, sợ là đều phải bị ngươi tạp đã chết. Mục Tinh Nam, ngươi chính là chê ta béo có phải hay không? Mục Tinh Nam cười, ghét bỏ ngươi có thể thế nào? Tới cũng tới rồi ngươi còn muốn chạy a. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, vào ta vương phủ. Cả đời này, một đời đều là nữ nhân của ta, ngày sau ta là đánh ngươi vẫn là má ngươi, đều phải nhịn, đến Hiền Lương thuộc đức, dịu dàng hiền huệ, giúp chồng dạy con, đã hiểu sao?" Mục Tính Nam đang nói, chợt thấy đến cần cổ một giọt nhiệt lệ, khóc. "Tiểu công chúa ta nói giỡn, ngươi cái dạng gì ta đều thích, ta chính là miệng tiện ngươi lại không phải không biết, ngươi đừng khóc ca. Ta sẽ không đánh ngươi, hơn nữa ta cũng không nhất định đánh thắng được ngươi, cái gì dịu dàng hiền lương đều không cần, ta liền thích ngươi ồn ào nhốn nháo bộ dạng." Ngươi đừng ngục tĩnh nam thật vất vả đi tới địa phương, đem Đề Lam gồng, quay người lại lại thấy Hồ Quốc đưa thân đội ngũ đã đi xa. Phía sau tùy gả tiểu tỷ nữ đã khóc không thành bộ dáng, Đề Lam nhìn đi xa thân nhân cùng quen thuộc bằng hữu, đứng ở này phiến xa lạ thổ địa thượng, nước mắt rơi như mưa. Trước khi đi, ca ca cho nàng cầm rất nhiều nàng thích gan đồ vật còn có nàng thích trang sức, nói bên này đều không có, làm nàng mang theo, về sau liền không thể đi trở về. Lúc ấy nàng vẫn chưa để ý chỉ biết rốt cuộc phải gả cho chính mình người yêu, thực vui vẻ, mà khi đưa thân đội ngũ xoay người kia một khắc, để làm người rốt cuộc lý giải ca ca ý tứ. Hoa thân công chúa, tự bước vào đại dự quốc thổ kia một khắc, cố quốc liền không bao giờ có thể đi trở về.